Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tiếp theo trong hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp của bộ truyện Vương Đạo Chi Tôn tập số 46. Mọi người nghe chuyện hãy cảm, nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên giúp Phong like, chia sẻ video và hãy bớt chút thời gian để ấn đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Cảm ơn tất cả mọi người và chuyện này chỉ được phát duy nhất hiện tại đang trên kênh YouTube MC Tiến Phong. Mọi trình duyệt khác thì đều là chưa xin phép Tiến Phong. Rất hy vọng các bạn hãy ủng hộ Phong bằng cách vào kênh YouTube MC Tiến Phong nếu thể được. Tập truyện mới nhất. Và do chính Phong là người thực hiện Cảm ơn cả mọi người Và dự định thì mình có thể sẽ up thêm bộ truyện này Trên ứng dụng di động Tool FM Đấy thì mình sẽ thông báo sau với tất cả các bạn nhé giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện Mọi người nghe trên Tool thì nó sẽ không có quảng cáo đâu Và nó sẽ tự động nách bài Rất là tiện Vương Đạo Tri Tôn Tập 46 Trong ngôi miếu trấn ma tự đổ nát Mọi người đã đốt đờ cháy Để hong khô quần áo Vương Khả nói chuyện với Hòa Thượng Giới Sắc Càng nói chuyện càng cảm thấy tam quan của Giới Sắc có vấn đề Làm gì có ai rảnh rỗi Chạy đi khuyên người khác tự sát bao giờ Không phải nói là cứu một mạng người Còn hơn xây bảy tòa tháp lớn sao Người ngày nào cũng nghĩ làm sao để đạp đổ đi Bảy tòa tháp lớn thế nào chủ Yếm, cắt cổ đi Quý y ngã Phật, làm một người nhân đức đi Hòa Thượng Giới Sắc Tiếp tục khuyên chủ yếm. Mặt chú Yếm đen thôi Cái tên hòa thượng giới sắc này Khuyên hắn tự sát lần thứ ba rồi đấy Mẹ nó Nếu không phải là không đánh lại ngươi Ông đây đã quất chết ngươi rồi Muốn ta chết sao Trước tiên ngư hỏi hắn một chút Bây giờ ta là... là... Chú Yếm chỉ vào Vương Khả nửa ngày Không nói nên lời Một nơi hắn đã môn đồ của Vương Khả Nhưng mà lỡ may Vương Khả Bị xem là tả ma Chẳng phải sẽ bị chó ở chỗ này Bị hòa thượng giới sắc chấn áp sao môn đồ không thể nói Ta biết Ngươi mặc áo tàng hữu tử hiền tôn. Ngươi là con của hắn. Trong quan tài là mẹ của ngươi. Hòa thượng giới sắc gần đầu một cái. Là mẹ ngươi ấy. Mẹ nó. Chú Yếm tức giận nhảy dựng lên. đó hòa thượng này có bệnh đúng không? Ta không nói môn đồ. Ngươi lại nghĩ ta là con hắn. Là con nuôi. Không phải ruột thịt. Vương Khả bên cạnh giải thích. Chú Yếm chừng mắt. Còn mẹ ngươi. Ngươi còn muốn chiếm tận nghi của ta. Con nuôi. Hòa thượng giới sắc xứng sở. Người có thể nghĩ như vậy, đại sư không có việc gì cũng phải nhớ tình nhớ nghĩa, chờ trời ngưng mưa thì chúng ta sẽ đi, hai bên không làm phiền đến nhau, được không? Nhưng mà không phải ngươi nói là phó điện chủ thương lang tông sao? Sao lại nhận một tà ma làm con nuôi? Hòa thượng giới sắc câu mày nói, vì thế nên ta đã đoạn tuyệt quan hệ với cha con hắn, chuẩn bị dẫn hắn đi xử lý đấy Xử lý? Không phải thiên lang tông trực tiếp giết chết tà ma sao? Chẳng lẽ là ta nhớ nhầm à? Hòa thượng giới sắc câu mày nói Đại sư, đây là chuyện của nhà ta Người muốn nhúng tay vào à? Vương khả câu mày nói um, Không phải, bản thân ta muốn làm rõ ràng mọi chuyện thôi Ngã Phật từng nói Ta không vào địa ngục thì ai vào Ta không hiểu rõ thì ta làm sao mà độ hóa người đời Hòa thượng giới xác giải thích Khuôn mặt vương khả giật giật một cái Hòa thượng giới xác này không lắm chuyện bình thường Mẹ nó, ta còn phí lời mẹ hắn nữa Ta có bệnh sao, mặc kệ nhà ngươi Đại sư, người nói đúng rồi, người tìm chú yếm tiếp tục nói chuyện phiếm đi, vừa rồi ta đã quấy giày rồi, xin mời. Vương khả lập tức tránh đi. Người muốn dài dòng, người cứ đi tìm chú yếm mà dài dòng, đừng có làm phiền tới ta. Hòa thượng giới xác lại nhìn về phía chủ yếm, làm cho chú yếm hít một hơi lạnh. Đại, đại sư, chẳng đã vì người ở một mình nhiều năm, nhịn đến điên rồi à? Khuôn mặt chú yếm còn rung nói, ngã Phật từ bi, ta chỉ muốn độ hoa ngươi. Hoa thượng giới sắc chắp tay trước ngực trịnh trọng nói: Người đi mà độ hóa vương khả kia kìa, đừng có tìm ta được không? Bây giờ ta không muốn tự sát, ta không có thiên phú, ta không lĩnh hội được thiên cơ của ngươi. Vương khả bên kia kìa, ngươi cứ khuyên hắn đi, ngươi nhìn xem, trong quan tài kia là vợ cả của hắn đấy, phu nhân hắn chết rồi, khó khăn bao nhiêu chứ, ngươi đi khuyên hắn đi." Chu Yếm lo lắng nói. Đánh lại, không đánh lại, chỉ có thể tránh. Hòa thượng giới sắc nghe Chu Yếm nói, lại quay đầu nhìn về phía Vương khả. Vương Khả biến sắc Sao lại chuyển ra ta ờ, Vương Khả thí chủ Ta cảm thấy chú Yếm nói không sai Người nghĩ thông một chút đi Người chết thì không thể sống lại Người không cần đau buồn quá đâu Hòa thượng giới sắc khuyên đủ ờ, Đại sư nói đúng lắm Ta đã nghĩ thông suốt rồi Chờ quay trở về ta sẽ chôn quan tài này xuống Sau đó tái giá cưới một người vợ mới Vương Khả gật đầu một cái Hòa thượng giới sắc nghệch mặt Không phải vừa rồi Chú Yếm nói người rất khó chịu Đây là khổ sở à? Vương Khả Vợ cả ngươi còn chưa trôn cất Ngươi đã muốn cưới vợ mới sao? Ngươi không đau buồn à? Hòa thượng giới sắc không hiểu nói Khổ sở chứ Khổ sở ta mới chịu cưới vợ mới đấy Vương Khả giải thích Trường đi Nhi mọc lông chim trong quan tài Cũng không phải là bạn gái u nguyệt của ta Đương nhiên quay đầu ta phải cứ u nguyệt rồi Khổ sở mới chịu cưới vợ mới à? Vì sao? Hòa thượng giới sắc không thể nào hiểu nổi Nói Người chưa nghe nói sao? Muốn bước ra khỏi một tình cảnh, cần phải bước vào một tình cảm khác. Ta làm vậy có vấn đề gì không? Vương Khả hỏi. Hòa thượng giới sắc nghệt mặt. Lại còn có đạo lý này à? Đại sư, ngươi là người xuất gia. Sao hiểu được tình yêu nam nữ chúng ta? Chuyện này khá là phức tạp đấy. Còn thâm ảo hơn cả Phật Pháp của ngươi đấy. Ta thấy ngươi vẫn nên đi gõ mõ tìm hiểu Phật Pháp thì hơn. Lát nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây. Đừng có hỏi nhiều nữa. Vương Khả khuyên đủ nhưng hòa thượng giới sắc vẫn không hiểu phật pháp có nói sắc tức thị không không tức thị sắc thí chủ thèm muốn sắc đẹp kết quả sẽ công dã chẳng ta khuyên thí chủ hay là buông tha nó đi hòa thượng giới sắc câu mày nói nói đùa gì vậy cuộc đời ta có thể nhịn bất cứ cái gì nhưng mà dương sắc thì không được trời sinh nam nữ chưa âm dương chính là để chúng ta chưa đôi thành cặp sinh sôi đời sau ta gánh vác trách nhiệm thiên đạo ban cho góp một viên gạch cho công cuộc sinh sôi vạn thế Nếu cô độc cả đời như ngươi, chẳng lẽ ta lại đi ngược ý trời à? Đại sư, nghịch thiên sẽ bị xét đánh đấy. Vương Khả lập tức không nhịn được nói. Sắc mặt hòa thượng dưới sắc cứng nở. Ngươi có ý gì? Ta làm hòa thượng thì sẽ bị xét đánh chết à? Chú Yếm bên cạnh trừng to hai mắt nhìn. Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện. Vương Khả có thể đàm kinh luận đạo với một tên hòa thượng bệnh thần kinh này. Đúng là yêu nhân phải có yêu nhân trị. Nói đến gặp xét đánh. Chỉ sợ làm vương khả thí chủ phải thất vọng rồi. Người sắp bị gặp xét là phu nhân của người đấy. Hòa thượng giới sắc chỉ về phía quan tài nói. Đại sư, hai chúng ta đang trò chuyện vui. Sao ngươi lại cứ mắng người chết? Nàng ngủ trong quan tài có trêu chọc gì ngươi không? Vương khả lập tức cả giận nói. Không, ta nói gặp xét đánh là xét đánh thật đấy. Không phải nói nhảm đâu. Hòa thượng giới sắc trầm giọng nói. Khuôn mặt vương khả đen thui, người mới bị xét đánh ấy ngay vừa rồi trời quang mây tạnh bỗng nhìn mây đen dài đặc kéo tới sấm sét vang rộn Chẳng nói người không phát hiện hả? hòa thượng giới sắc trầm giọng nói ta phát hiện chứ trời bỗng nhiên nổi mưa nên ta mới chạy vào miếu để tránh mưa đấy đại sư ngươi đừng có mà mê tín quá đây là thời tiết thay đổi bình thường do dòng không khí ẩm va chạm mà thôi vương khả lập tức nói rằng không phải là hiện tượng thời tiết bình thường đâu là do quan tài kia của ngươi làm cho sấm sét vang rộn đấy nói đúng hơn là do phu nhân của ngươi đấy Hoà thượng giới sắc giải thích Vâng Khả kinh ngạc nhìn về phía giới sắc Khuôn mặt hoàn toàn không tin được Mẹ nó Trường Đi Nhi bị bệnh lạ Mọc lông chim khắp người đã đủ thảm rồi Ngươi còn nguyên rùa nàng bị sắt đánh ư Đại sư Ngươi đừng quá đáng Lôi điện muốn đánh phu nhân ta thì vì sao nãy giờ không đánh Vương Khả không tin ờ, Chưa đến lúc thôi Nhưng rất nhanh sẽ tới Giới sắc giải thích Sắc mặt Vương Khả trở nên cổ quái Hắn nhìn Hòa thượng giới sắc kia Chẳng lẽ tên này không nói lại Nên dở rộng mắng trừ nguyên rồi Mẹ kiếp Phẩm đức hòa thượng này không được rồi Vương Khả Người trong quan tài này là ai chu Yếm bên cạnh tin Là mẹ ngươi Mẹ nó Chú Yếm Ta vừa đoạn tuyệt quan hệ cha con ngươi không nhận luôn cả mẹ nuôi rồi sao Thôi Ta đại diện luôn mẹ nuôi ngươi Đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với người Vương Khả trừng mắt nhìn chú Yếm Chú Yếm biến sắc Biết rõ mình nói sai Bây giờ hắn còn phải ở bên cạnh Vương Khả là nhờ vương cả che chở hắn. Nếu hắn mà đắc tội vương cả, tên kia bỏ gánh không làm, chẳng phải là sẽ rơi vào tay của hòa thượng giới sắc rồi sao? Quả nhiên, hòa thượng giới sắc rồi mắt nghi ngờ nhìn chu yếm. Đại sư, ngươi đừng có quản chuyện nhà ta. Nếu mà ngươi nghẹn muốn nói chuyện gì thì tìm chu yếm đi khuyên hắn tự sát đi. Ta và phu nhân đang tình thâm nghĩa trọng, không che nổi người khác vì bắng đợi lát nữa mưa tạnh chúng ta sẽ lên được. Vương cả lập tức cong mày nói: người và phu nhân người tình thâm nghĩa trọng. Không nghe nổi người khác vì bán Vì thế người kế thêm một vợ mới <cười> Quả nhiên chúng ta chẳng thể hiểu nổi Cái loại chuyện tình nam nữ A-di-đà-phật Hòa thượng giới sắc bất đắc dĩ Bất đắc dĩ thì bất đắc dĩ Giới sắc vẫn nghiêm túc nhìn về phía chủ yếm Sắc mặt chủ yếm cứng đờ Người này lại bắt đầu khuyên ta tự sát rồi à Hòa thượng kia chưa kịp mở miệng Bỗng nhiên hắn biến sắc À trời đổ mưa to mà vẫn có người tới Vâng khà Người đi ra cho ta bỗng nhìn bên ngoài có tiếng la lớn quanh một tiếng sóng ầm to lớn ngồi bên tai tất cả mọi người là mà nghĩ đau đức vương khả là người đến tìm ngươi phiền toái <cười> chủ yếm lập tức hưng phấn cười to tìm ta không có khả năng ta là người thân thiện kết bạn bốn phương sao lại có người tới tìm ta phiền toái được vương khả cao mày nói khuôn mặt chủ yếm co lại người thân thiện ư tề dám ý gia chủ là đệ tử thiên lang tông Người đi đầu là Mộ Dung Lục Quang Một thuộc hạ nhanh chóng bẩm báo Mộ Dung Lục Quang Vì sao hắn không ra ngoài gây sự mà lưu đổ đuổi đến đây Vâng cả nhớ mày Đi ra khỏi miếu cổ Cả đoàn người cũng đi theo ra ngoài Hòa thượng giới sắc cũng tò mò đi theo Chỉ có trù yếm biến sắc không dám đi ra Trốn ngay trong miếu Quả nhiên dưới mưa to Cách đó không xa Mộ Dung Lục Quang dẫn theo mười sư đệ Đứng dưới trọng mưa Phóng chân nguyên ra ngoài Ngăn cả nước mưa để không bị ướt đại sư huynh quả nhiên là vương cả một sư đệ nhìn thấy vương cả nói vương cả đi ra cũng nhíu mày đại sư huynh sao người biết ta ở đây <cười> Ngươi người không cần biết ta hỏi ngươi có phải ngươi là đà chủ thần long của thái âm ma giáo không có phải ngươi ở chung với tà ma không tay mộ dung độc quang cầm chuôi kiếm lạnh lùng nói cái gì ngươi là đà chủ ma giáo giới sắc bên cạnh biến sắc trợn trợn mắt nói Hòa thượng giới sắc kinh ngạc Cũng làm cho đám người mộ dung đủ qua nghi ngờ Hòa thượng này ở đâu ra vậy Ta là phó điện chủ Đông Lang Điện Của Thiên Lang Tông Đại sư, ngươi không tin, ngươi hỏi bọn họ một chút hơn đất ta đã cho ngươi xem lệnh bài Ngươi đừng có làm loạn lên được không Vân Khả co mày nhìn dưới sắc Thế nhưng mà Hòa thượng giới sắc co mày nói Hắn luôn cảm giác chỗ nào cũng không đúng Bây giờ nội bộ Thiên Lang Tông Đang tổ chức một cuộc nói chuyện vui vẻ một hòa thượng độ huyết tự như ngây cũng muốn núng tay vào sao? vương cả câu mày nói đây là cuộc nói chuyện vui vẻ sao? giọng nói cổ quá của sắc giới nhỏ này hiển nhiên đây là chuyện trong tông môn nhà người ta một người ngoài như hắn không tiện lắm miệng nhưng mà đám người mộ dung lục quang lại ngạc nhiên nhìn về phía hòa thượng dưới sắc hắn hắn là hòa thượng độ huyết tự vương cả người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta người có phải là đại chủ ba giáo không hơn nó còn ở chung một đám tà ma Mộ Dung Độc Quang lạnh lùng nói: Đại sư huynh, ngươi hỏi cái này làm gì? Vương Khả cau mày nói: Vương Khả, nếu như ngươi nhập mà Đại sư huynh có cần tru ma giúp đỡ chính đạo. Một đại tử đứng sau lưng của Mộ Dung Độc Quang lạnh lùng nói: Ngươi là ai? Ta là phó điện chủ Đông Lang Điện đang nói chuyện với Đại sư huynh. Có phần của ngươi chen miệng vào à? Không biết lớn nhỏ. Một đại tử bình thường mà dám quát điện chủ sao? Ngươi có hiểu quy củ không? Vương Khả trợn mắt. Ngươi Sắc mặt của sư đại kia cứng đờ, lại đến khóe miệng rồi lại phải nghẹn trở về. Vững cả nhìn về phía Mộ Dung Độc Quang. "Đại sư huynh, ngươi hỏi làm gì? Tất cả mọi người đều có mục tiêu chu mà, mỗi người có một phương pháp riêng, dựa vào đâu mà ta phải báo cáo với ngươi?" "Nhập ma, ta chấm chết ngươi." Mộ Dung Độc Quang lạnh lùng nói. "Ngươi ăn thuốc nổ à? Ta trêu chọc ngươi chỗ nào? Ta làm chuyện gì cũng cần phải nói với ngươi sao? Ta có nhập ma hay không thì chẳng lẽ sư tôn không biết à? Ta nói cái gì ngươi tin cái như vậy sao? Đa chủ ma giáo thì sao?" Ta đã báo cáo với sư tôn rồi Lão nhân gia cũng biết từ trước Chuyện bí mật thế này mà ngươi có phải xông ra khai làm gì Ngươi làm cho kế hoạch lớn của thiên lăng tông bại lộ Làm cho những sắp xếp của ta Và sư tôn trở thành bong bóng vỡ tàn đấy Vương khả phẫn nộ Không có cách nào nữa Phải đổ thừa qua mới được Hả Sắc mặt mộ dung đồ quang cứng đờ. Lần trước Lần trước cũng vậy Sư tôn tìm ra danh sách một đám tà má ở núp trong tổng môn Cho bị tung lưới vớt cả Ngươi nhớ lại xem Người làm ra cái thể thống gì? Thích việc lớn hàm công to Muốn nuốt công đức Kết quả thì sao? Làm hại kế hoạch của sư tôn thất bại trong càng tức Tất cả những chuẩn bị bắt tà ma bị người bại lộ Còn chúng gian kế của bọn chúng Hại đông lăng điện chấn chấp thành thành bị ma giáo bắt Bị ám toán vào hóa <cười> Đã có chuyện xảy ra rồi Còn một bài học lớn như vậy Sao người vẫn còn lỗ mã như cũ? Gặp chuyện không chịu tìm hiểu kỹ càng đã lao tức hỏi tội Người không phải là trẻ đến ba Còn cần người khác với dạy bảo sao? Người không biết đi tìm tới tông chủ để mà hỏi à Người có biết ngươi đang làm hỏng bao nhiêu chuyện rồi không Vương Khả trừng mắt mắng Mắng cho mặt mỗi mộ Dung Độc quang xanh lét A-di-đà-phật Vương Khả thí chủ Ta thấy hắn nóng lòng tru ma Có thể thông cảm được Giới sắc ở bên cạnh cũng không nhìn nổi Nhưng Vương Khả không quan tâm đến hòa thượng giới sắc Quan trọng nhất là hắn cũng không cách nào khác Mộ Dung Độc quang ngu xuẩn này Không biết tìm đến đây bằng cách nào Theo suy đoán của hắn chắc chắn là hắn bị theo dõi rồi nếu không đè đầu được sợ là lát nữa bản thân sẽ gặp xui xẻo mất đại sư huynh ta cảm thấy rất là kỳ quái vì sao ngươi lại tìm đến chỗ của ta chúng ta che giấu kỹ càng như vậy rồi ngươi không biết chúng ta ở đây được chắc chắn là có người sau lưng xúi giục ngươi đúng không lần trước là tà ma tôn tùng còn lần đây là ai vương khả hỏi là mặc tam sơn nói ngươi nghi ngờ hắn cũng là tà ma à? Mộ dung đục quang trầm giọng nói ở cách đó không xa trên một cây đại thụ trong rừng. Mặc Tam Sơn đứng ở đó, sắc mặt hắn cứng đờ. Mẹ nó, cứ vậy mà bán luôn cả ta. Mặc Tam Sơn nhắc đến lão già này thì ta lại tức. Không lâu trước đây ta bắt được đồng An An và một đám tà ma ở Chu Tiên Trấn, sau đó giao cho Mặc Tam Sơn đưa về Thiên Lang Tông tra hỏi. Vậy mà hắn lừa ta, thả cái đám tà ma cái chạy mất. Vương Khả trợn tròn mắt. ở phía xa, sắc mặt Mặc Tam Sơn trở nên khó coi. Mẹ nó. Ai ngờ mà Đồng An An vô dụng đến như vậy, mới ra sân đã bị bắt ngay. Người có thể bắt được Đồng An An? Bộ Dung Độc Quang không tin nói. Thế nào? Không phải ở Thần Vương Cao Ốc, ta đã bắt một lần rồi sao? Người không bắt được không có nghĩa là ta không bắt được. Ta nói với người, người có cách chu ma của ngươi, ta có cách chu ma của ta. Ngươi dùng tay chân, ta dùng đầu óc, chỗ nào có vấn đề. Vương Khả trầm giọng nói. Sắc mặt của Bộ Dung Độc Quang đen thui. Người đang mắng ta không có não à? chỉ có người thông minh thôi <cười> lần trước ngươi bắt sao đó là nhờ tông chủ bắt mẹ nó được rồi ta không nói những chuyện khác chúng ta đều là phó điện chủ cùng cấp bậc người không có tư cách điều tra ra có việc gì thì tìm sư tôn mà tới nhanh quay về đi mặc tam sơn không chỉ thả đồng an an mà còn lừa ngươi để đánh đôi đài với ta người đi mà điều tra hắn đi hơn nữa lần trước đồng an an trốn lão già kia cũng có điểm đáng ngờ người quay về nhanh đi tí nữa lại bắt mưa rồi cảm mạo cuối cùng còn đổ lên đầu của ta nữa Vương cả đang thúc giục. Mộ dung độc quang và mặt tam sơn đang núp bên kia đều ngẩn người. Trong quan tài cả người Trương Đi Nhi mọc ra lông chim màu đỏ che phủ cơ thể như là một cái kén lớn. Thật ra nàng đã tỉnh từ mấy ngày trước nhưng vẫn không đi ra ngoài. Bên ngoài kén lớn có vô số lồng vũ nhưng ở bên trong lại cháy dờ dực giống như là một hỏa lô bao bọc Trương Đi Nhi. Trong nháy mắt vừa mở ra Trường Đình Nhi đã cảm nhận được tình trạng của mình Nàng trừng lớn mắt Thần công của ta muốn đột phá Đây là điểm báo vũ hóa thành anh sao Ta dừng ở kim đan cảnh đỉnh phong lâu như vậy rồi Vì sao lại đột phá Ta hiểu rồi Là do Vương Khả Ta bị hắn chọc tức Cái tên khốn này Trường Đình Nhi trừng to mắt Nghĩ đến Vương Khả Trường Đình Nhi lại tức giận Trong nháy mắt Lừa trong nhậu bùng lên Làm cho tu vi của nàng tăng vọt Vương Khả Hắn dám hủy danh tiết của ta. Ngay cả một đám sư đại sư mội cũng chúc phúc ta và Vương Khả. <cười> ta và Vương Khả thì có quan hệ cái quái gì chứ? Ai túng cái tin đồn này vậy? Là Vương Khả sao? Hình như không đúng. Vương Khả luôn đứng chính tin đồn. Liên tục nói hắn không thích ta. Không phải là Vương Khả. Tức chết ta mà. Trường Đi Nhi càng tức giận hơn. Oanh một tiếng. Trong kén lớn nhiệt độ tiếp tục tăng vọt. Thúc giục trương Đi Nhi đột phá ngay lúc này nhiệt độ nóng hình như là là một loại năng lượng vô hình tản ra. cỗ năng lượng kỳ lạ này bay trên không trung, mây đen quần quận sấm sét vang rội, giống như là thiên kiếp được sinh ra. trong nháy mắt trời mà càng mưa to. ngay lúc này đám người vương khả đã thấy bầu trời thay đổi, nhanh chóng quay về chấn ma tự tránh mưa. trương đi nhi nhanh chóng thôi động công pháp của mình muốn đột phá bên cạnh. mặc dù nàng chìm đắm trong công pháp nhưng vẫn có thể nghe được tiếng bên ngoài. đám người đang nói chuyện với nhau. Trường Đệ Nhi không quan tâm, cho đến khi Mộ Dung Độc Quang nhắc mình, nhắc đến mình, Trường Đệ Nhi sững sờ, dựng lỗ tai lên, nhắc đến ta. Bên ngoài chấn ma tử. Sao ngươi còn chưa đi? Vương Khả nhìn về phía Mộ Dung Độc Quang cách đó không xa, sắc mặt Mộ Dung Độc Quang âm trầm đến đáng sợ. Vương Khả đã thừa nhận hắn là đà chủ ma giáo, còn ở chung một chỗ với tả ma, nhưng mình lại không thể chấm hắn được. Vì sao? Vì sao tên kia lại không biết xấu hổ đến vậy, còn dám hùng hồn thừa nhận? Vương Khả Chuyện ngươi làm đà chủ ma giáo Ta sẽ hỏi lại tôn chủ <cười> Nhưng mà ngươi phải giải thích rõ Vì sao Mạc Tam Xuân nói ngươi và Trương Đị Nhi đang ở với nhau Mộ Dung lục Quang trầm giọng nói Trong quan tài Trương đi Nhi xứng sở Ta và Vương Khả ở với nhau bao giờ Cái tên Mộ Dung lục Quang này nói cái gì vậy Mộ Dung lục Quang Ngươi bị điên à Mạc Tam Xuân có vấn đề Lời của hắn mà ngươi cũng tin Vương Khả trường mắt nói Sao ta lại không tin <cười> Dù Mạc Tam Sơn cũng là Điện Chủ Tây Lang Điện, hắn nhận được tin tức thì chắc chắn là có bằng chứng. Mộ Dung Độc Quang trầm giọng nói. <cười> Mặc Tam Sơn mà không biết biện đạt à? Chuyện này mà hắn cũng nói ra được, Vô duyên vô cớ làm nhục danh tiết của ta. Vâng Khả tiếp tục chửi mắng. Mộ Dung lục Quang nhện mặt. Làm nhục danh tiết của ngươi á? Trong quan tài, Trương Đi Nhi cũng mở to hai mắt nhìn. Mặc Tam Sơn, vì sao? Vì sao hắn phải vu khống ta? Hừ. <cười> Mạc Tam Sơn điều tra ra, chính miệng hắn nói cho ta biết, tình cảm của ngươi và Trương Đi Nhi còn bền vững hơn vàng, nói với ngươi, vì Trương Đi Nhi mà còn chịu tả ma đánh 100 trường Mộ Dung Du quang lạnh lùng nói: Cái rắm ấy, Mạc Tam Sơn nói láo đấy, ta thích Trương Đi Nhi lúc nào? Sao hắn lại cứ thích miệng đặt chuyện như vậy? Bây giờ không chỉ có đệ tử Kim Ô Tông tưởng ta thích Trương Đi Nhi, mà ngay cả đệ tử Thiên Lang Tông cũng nói ta thích Trương Đi Nhi. Các ngươi bị rảnh đến hoảng à?" Mạc Tam Sơn tung tin việt mà các ngươi cũng tin sao? Vương Khả trận mắt nói Vương Khả thề thốt phủ nhận Làm cho trong lòng của bộ dung lục quang Dễ chịu hơn một chút Sự tức giận lúc trước cũng đã giảm bớt Cũng đúng Sao trương Đi Nhi có thể vừa mắt cái tên Vương Khả này được Chắc chắn là Mạc Tam Sơn đã nói bệnh bạ Nhưng vì sao là Mạc Tam Sơn lại phải nói láo chứ Trong quan tài Hòa diễm trên người của trương Đi Nhi tăng vọt lần nữa Hóa già cũng do Mạc Tam Sơn bị đặt Lần ở Chu Tiên Trấn cũng vậy Cái tên già mà không đứng đắn này Suốt ngày chuyện Đợi ta đi ra Chém chết lão già kia mới được Trương Đi Nhi cực kỳ vẫn hận nói Vương Khả không biết Chỉ trong khoảng thời gian này Sự tức giận của Trương Đi Nhi đối với hắn đã chuyển lên người của Mạc Tam Sơn Tất Vương Khả Người chắc chắn là người và Trương Đi Nhi không có quan hệ chứ Mộ Dung Đục Quang xác nhận lại lần nữa Quan hệ Quan hệ cái gì Ta và Trương Đi Nhi rất trong sạch Các người đừng có vu khống ta Vương Khả lập tức kêu lên Vương Khả nói như vậy, cuối cùng Mộ Dung Độc Quang dễ chịu hơn rất nhiều, sự tức giận lúc trước gần như là đã biến mất hết. Những lời này của Vương Khả thí chủ, thực ra ta có thể chứng minh. Bỗng nhìn Hòa thượng dưới sắc bên cạnh mở miệng nói, hả? Vương Khả sững sờ. Một hòa thượng như ngươi mà chứng minh giúp ta cái gì? Ta không quen ngươi, ngươi lại không hiểu chuyện của ta. Bây giờ chạy ra chứng minh sự tồn tại cái gì chứ? Chẳng lẽ được thuộc tính làm nhảm của ngươi lại phát tác? Mộ Dung Độc Quang cũng dùng ánh mắt nghi ngờ. Nhìn về phía giới sắc Vương thí chủ tình thâm nghẽ trọng với phu nhân của hắn Ta thấy lời nói của hắn rất chân thành Hắn chắc không tùy tiện thông đồng với người khác đâu Giới sắc nói Phu nhân vương cả Mộ dung đục quang sững sờ Đúng vậy Phu nhân quán đang nằm trong miếu chấn ma tự Vì vậy Người đừng có suy đoán lung tung Không có chứng cứ À di đà Phật Hòa thượng giới sắc trịnh trọng nói Vương cả Người có phu nhân Còn ở trong miếu, là ai? Mộ Dung Đục Quang kỳ lạ nói Là ai? Sắc mặt Vương Khả cứng đờ Ta có thể nói gì đây? Nếu nói ra chẳng phải xét lộ tẩy hết sao? Vương Khả Ta nhớ ngươi từng nói công chúa U Nguyệt là bạn gái của ngươi Kết quả bị phu, phụ thân của nàng chia rẽ Vậy chỉ trong một thời gian ngắn mà ngươi đã có phu nhân Mộ Dung Đục Quang không hề tin Được rồi, đại sư huynh Các người quay về đi Lát nữa ta còn phải lên đường nữa Vương Khả thúc giục <cười> Lời của ngươi làm ta không tin rồi Vương Khả hôm nay ta đã tới đây Ta muốn gặp phu nhân của ngươi Để xem nàng như thế nào Mộ Dung Đục Quang trầm giọng nói Tên Vương Khả cũng biết xấu hổ kia Câu nào là thật đây Mộ Dung Đục Quang muốn tìm hiểu rõ ràng À Di Đà Phật Các người không biết gì sao Giới sắc Ngươi nói quá nhiều rồi đấy Chuyện của ta liên quan gì tới ngươi Đừng có tạo thêm phiền phức cho ta Vương Khả buồn bực nói Sao ngươi đáng ghét như vậy? Ta mất bao nhiêu công sức mới khuyên mộ dung đục quang đi Ngươi lại kéo hết quay vậy Ta chỉ muốn giúp ngươi nói hai câu Hơn nữa chuyện này có gì mà xấu hổ chứ Hòa thượng giới sắc khó hiểu nói Hừ, <cười> đây không phải là vấn đề mặt mũi Lại xem vào chuyện người khác Ngươi sẽ bị sắc đánh đấy Vương Khảo quát mắng Ta bị sắc đánh Hòa thượng giới sắc lập tức không vui Quanh một tiếng Bỗng nhìn một tia chấp trên bầu trời lóe lên Chém vào miếu đổ nát Vương khả, mộ dung lục quang, sừng suốt. Tiếng xét kia là trùng hợp sao? Chỉ là trùng hợp thôi. Nó đánh là đánh được sao? Có bản lãnh thì đánh tiếp đi. sắc mặt vương khả trở nên cổ quái. Oanh một tiếng. Có tám lượt thiên lôi từ chân trời đánh xuống. Nổ vang đánh vào miếu cổ. Chỉ thấy nóc miếu đã vỡ vụn. Bụi mù bay khắp đây. Sau khi chiến tiết xét đánh xuống, mây đen từ từ tản ra. Miệng ta linh vậy sao? Nói xét đánh thì có xét đánh à? Vương Khả trừng to mắt nhìn mấy đen tản đi. Mấy người mộ dung lục quang cũng mở mịt, nhìn lên bầu trời. Nói xét đánh thì đã xét đánh thật, nhưng vì sao không đánh lên người của tiên hòa thượng kia? Vương Khả, phù nhân người cháy kìa! Hòa thượng giới sắc cả kinh kêu lên. Phù nhân người mới cháy ấy. Vương Khả tức giận mắng. Thật đấy, ngươi nhìn xem, phu nhân của ngươi bị xét đánh kìa! Hòa thượng giới sắc kéo Vương Khả lại kêu. Vương Khả nhìn theo ánh mắt của giới sắc. Hắn nhìn thấy thuộc hạ quán ở trong miếu đã ngất tất mà cỗ quan tài chính giữa đặng bốc cháy nguồn ngụt lửa cháy nguồn ngụt chính tiền sắt vừa rồi đánh lên quan tài làm cho quan tài bốc cháy đám người mộ dung đục quang cũng vội vàng chạy đến tò mò nhìn về phía miếu phu nhân của vương cả phu nhân của vương cả bốc cháy chuyện gì xảy ra vậy cháy cháy cháy vậy chẳng lẽ là muốn chết người sao vương Khả cả cả kinh kêu lên trương đi nhi còn trong quan tài đấy lúc trước chỉ là toàn thân mọc lông chim mắc bệnh lạ thôi Nếu lần này nàng chết luôn Chẳng phải là mình sẽ gặp xui xẻo ư Vương khả thí chủ Không phải phu nhân của ngươi đã chết rồi sao Hòa thượng giới sắc khó hiểu nói Nhanh, nhanh dập lửa đi Vương khả cả kênh kêu lên Ngay lúc vương khả muốn nhào lên Thì trong quan tài văng lên một tiếng hét Vương khả Trong tiếng hét kia có sự căm hận ngút trời Vương khả nghe được thì cảm thấy vui May quá còn sống Hơn nó còn tỉnh rồi Nhưng mà mộ dung đục quang lại biến sắc Đây là giọng của Trương Đi Nhi Vương Khả Ngươi còn dám nói giữa ngươi và Trương Đi Nhi là trong sạch sao Trong quan tài là phu nhân của Vương Khả Một đại tử thiên lang tông kinh ngạc Nhìn về phía Vương Khả Vừa rồi Vương Khả nói Hắn và Trương Đi Nhi đã trong sạch Nhưng mà trong quan tài kia là phu nhân của hắn là sao Đã gọi là phu nhân Mà lại còn nói hai bên trong sạch à Các đại tử nhìn về phía bộ dung lục quang Lại phát hiện khuôn mặt của bộ dung lục quang đen thui Tay cầm chuôi kiếm Vương Khả Có phải ngươi nên giải thích cho ta không Mộ Dung Đục Quang lạnh đồng nói Giải thích cái gì Giữa ta và Trương Đị Nhi là trong sạch mà Ngươi không nghe thấy sao Đều là do Mạc Tam Sơn tung tin vịt, Vậy mà ngươi cũng tin Vương Khả lập tức trận mắt nói Sắc mặt mộ Dung Đục Quang trở nên khó coi Nhưng hắn vẫn nhịn xuống Dù sao Có lẽ là có ẩn tình khác Vương Khả Vòng tay chứa vật của ta đâu Trường Đị Nhi trong quan tài quát lớn à, Ở chỗ ta ở chỗ ta Lúc ngươi hôn mê À không lúc ngươi đang ngủ ta cất giúp ngươi ta không hề động đến đồ bên trong vương khả nhìn về phía ngọn lửa hôn mê vương khả đành phải đổi lời hắn không thể nói là nhân dịp người ta hôn mê nên hắn đấy hết tiền tài đi chẳng lẽ phải là đang dậu đổ bìm leo sao nói nhân lúc ngươi ngủ thiếp đi thì áp lực giảm xuống một chút áp lực của vương khả nhỏ xuống nhưng mà áp lực của mộ dung lục quang lại lớn thêm lúc trương ly nhi ngủ ngươi lại lột vòng tay của người ta điều này còn cần yên tưởng sao Nhanh đưa cho ta Quần áo của ta để trong túi chứ vật Người Người muốn chết sao Dám lột vòng tay của ta Nếu mà thiếu thứ nào Ta sẽ giết chết người Nhanh lên Ta cần quần áo Trong ánh lửa vang lên tiếng nói phẫn nộ của Trương Lê Nhi Quần áo của Trương Lê Nhi bị lửa bên trong lông dài đốt cho cháy hết Vì vậy nàng cần quần áo để thay Nhưng mà lời này bị bộ dung lục qua nghe vào trong tay Thì lại như là sớm sát giữa trời qua Ngủ Thân thể trần truồng Vương khả lột vòng tay của Trương Lê Nhi Vương cả cũng muốn nâng liệu sao? Vừa rồi gọi nàng là phu nhân, còn trong sạch, trong sạch cái em gái nhà ngươi Vương cả, ta giết ngươi! Mộ Dung Độc Quang quát. Đại sư huynh, đại sư huynh, ngươi tỉnh táo một chút đi! Một đám sư đệ lập tức lôi kéo Mộ Dung Độc Quang. Vương cả ném vòng tay chữ vật của Trương đi Nhi đi, quay đầu đã thấy Mộ Dung Độc Quang đỏ mắt tìm giết mình. Đại sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Ta trêu chọc ngươi bao giờ? Vương cả lập tức cả kinh kêu lên. A Di Đà Phật Trên đầu đại sư hình người xanh Hòa thượng giới sắc bên cạnh Lại lắm miệng nói Vương Khả và sư đệ thiên lang tổng đều ngợt người Cả đám người nhìn về phía hòa thượng giới sắc Mặc dù tên này hơi nhảm Nhưng mà lúc tổng kết vẫn rất là sâu sắc <cười> Đại hòa thượng Người nói cái gì vậy Tao bảo Trương Đi Nhi là trong sạch Đại sư huynh cũng không có quan hệ với Trương Đi Nhi Người khích bác quan hệ giữa tao và đại sư huynh làm gì Vương Khả trừng mắt nhìn giới sắc Là thật Ngươi thử nhìn xem, tóc trên đầu của đại sư huynh ngươi xanh rồi. Hòa thượng giới thác lập tức kêu lên. Vương khả quay đầu nhìn lại, hành thị tóc của mộ dung lục quang đang đổi thành màu đen. Một mái tóc dài đen nhánh biến thành xanh miếc. Cái này, cái này, vương khả có hiểu nói. Thần thông của đại sư huynh đột phá. Một sư đại kinh hãi kêu lên. Vương khả kinh ngạc nhìn mộ dung lục quang. Đại sư huynh luyện thần công nón xanh sao? Không, là thần công tóc xanh à? Như vậy cũng đột phá được. Không chỉ tóc của bộ dung đục quang trở thành màu xanh. Mà cờ người hắn cũng tỏa ra ánh sáng xanh. Khi thế khổng lồ muốn bộc phát. Mộ bộ dung đục quang giống to một tiếng. Quanh người hắn. Có một lửa xanh bùng lên. cỗ khí thức cường đại bốc đất đá xung quanh bay lên cao. Mây đèn vừa tàn thi thì lại tụ lại như là bị dẫn dắt vậy. À di đà Phật. Đại xu hình này của ngươi tương lai có thành tựu khó lường đấy. Hòa thượng giới sắc cảm thán nhưng hắn muốn giết ta, ta phải làm sao bây giờ? Đại sư, tất cả mọi chuyện là do ngươi, ngươi không thể bỏ mặc được. Vương Khả lo lắng nói. Ta. sắc mặt hòa thượng dưới sắc cứng đờ. đâu có chuyện gì liên quan tới ta? oanh một tiếng. ngay lúc này quan tài trong miếu nổ tung, khắp người của trương đi nhi bùng lên lửa đỏ, quần áo xinh đẹp lộng lẫy bước chân đi ra. trương trương đi nhi. sắc mặt vương khả khó coi nói. cách đó không xa, bộ dung đục quang còn chưa kịp nổi giận. Trường Đị Nhi đã đi ra Vương Khả Chúng ta cũng nên tính sổ với nhau Trường đi Nhi lạnh giọng nói Chúng ta tính toán cái gì Ta không đợi ngươi Ngươi còn đánh ngất thuộc hạ của ta Bọn ta trêu chọc gì ngươi Vương Khả tức giận nói Trong miếu đám thuộc hạ của Vương Khả toàn bộ đều hôn mê Ta không có đánh ngất bọn họ Trường đi Nhi trầm giọng nói Không phải ngươi thì là ai Vương Khả vô cùng tức giận Trong miếu chỉ có các ngươi bên trong Không phải ngươi thì là ai À Di Đà Phật trong miếu còn có chủ yếm hòa thượng giới xác lập tức chen miệng nói chủ yếm lông mày vương Khả nhíu lại chủ yếm đâu không phải vừa rồi trốn trong miếu sao sao lại biến mất cứu mạng vương cả cứu ta với trên cây đại thụ cách đó không xa vang lên tiếng kêu cứu tất cả mọi người nhìn lại thấy một người áo đen đang túm chặt chủ yếm muốn bắt chủ yếm đi đáng tiếc bị chủ yếm mở miệng cầu cứu yêu nghiệt to gan dám trộm người trước mặt ta Hoạ thượng giới sắc chừng mắt muốn ra tay, Hòa thượng kia muốn ra tay, người áo đen cũng chấn động như đang ngạc nhiên nhìn về phía hòa thượng dưới sắc. Mặc điện chủ, người bắt chu yếm làm gì? Vương Khả tò mò hỏi. Người áo đen muốn chạy thì bỗng nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, người nói ta là ai? Người áo đen khàn khàn nói. Mặc điện chủ, người xúi dục bộ dung đục quang đến quấy rối ta, sau đó người lặng lẽ trộm chu yếm đi. Đây là chuyện mà người có thể làm ra được sao? Người đường đường là lão đại nguyên anh cảnh Nếu muốn cướp người thì trực tiếp cướp là được rồi Ta không đánh lại người Vì sao cần phải lén đút trộm người như thế Người hơi quá đáng rồi đấy Vương Khả lập tức quát mắng Vương Khả dựa vào đâu mà người nói ta là Bạc Tam Xuân Người áo đèn phẫn nộ nói Lần này người đã thay giày Nhưng cái tay đang sách chủ yếm kia Trên tay vẫn là vòng tay chứa vật giống như hạt cũ Vương Khả tò mò nói Người áo đèn nhìn vòng tay chứa vật trên tay Tức giận vén mũ lên Mẹ nó, cái tên Vương Khả bệnh tâm thần này, ta giống mặt mà ngươi cũng nhận ra. Mạc Điện Trù những lời Vương Khả vừa nói đều là thật sao? Vì sao ngươi lại dụ dục đại sư huynh đến quấy rối Vương Khả? Ngươi còn lặng lẽ trong bóng tối bắt người. Mục đích của ngươi là gì? Một tên đệ tử Thiên lang Tông trận mắt nói. Ngay lúc này mộ dung lục quang đã đến giây phút quan trọng để đột phá, ngọn lửa bên người bắn ra bốn phía, giống như đang vào trạng thái nhập định. Ta, ta cũng là. Mạc tam Sơn nhìn chú yếm trong tay mình, Sắc mặt trở nên khó coi Mạc Tam Sơn Lời đồn ta và Vương Khả Là do người tung giao có đúng không Người dám vu khống thành danh của ta Trường Đi Nhi trừng mắt nhìn Mạc Tam Sơn Trường Đi Nhi Sao ta lại phải vu khống người Là Vương Khả nói đấy Sắc mặt của Mạc Tam Sơn trở nên khó coi Mẹ nó Tất cả đều là do tin Vương Khả nói cho ta biết Ở Chu Tiên Trấn Nói người điên cuồng theo đuổi hắn Vương Khả luôn phủ nhận Là người tung tin Người còn dám lừa ta cả người trương đi nhi bốc lên ngọn lửa màu đỏ, ta không hề nói, mạc tam sơn buồn bực, mạc điện chủ, người quay về thiên lang tông, suối dại đại sư huynh tết tìm vương khả, người không hề nói như vậy, người nói trương đi nhi điên cuồng theo đuổi vương khả, còn nói vương khả vì trương đi nhi phải chịu 100 trăm trưởng, người nói tình cảm của bọn họ là có trời đất chứng giám, còn nói vương khả sẽ cưới trương đi nhi làm vợ, nên đại sư huynh mới phải chạy đến đây để kiểm tra đấy, người sư đệ kia coi mày nói, sắc mặt của mạc tam sơn trở nên khó coi. Cái tên mộ dung đục quang này Những gì ta nói với hắn thì hắn đều kể lại hết à Rõ ràng là ta đang dùng phép khích tướng Các người không hiểu được à Quả nhiên là người Mạc Tam Sơn Người dám vu khống ta Làm bẩn thanh danh của ta Liều quay người của Trương Đi Nhi bùng lên Người nghe ta nói Nghe ta giải thích đã Chuyện này không liên quan tới ta Tất cả là do tên vương cả kia kìa Mạc Tam Sơn kinh hãi kêu lên Ngay lúc này Ở phía xa có tiên hạc bay tới Từng con thiên hạc bay thẳng tới Quay lại nhìn Ở trên đầu mỗi con thiên hạc Có một đệ tử Kim ô Tông đang đứng Đại sư tỷ, Chúng ta thấy mây đen ở xa thì đoán là ngươi Vội vã chạy đến Cuối cùng cũng tìm thấy được Tốt quá rồi Chúng ta tìm đại sư tỷ rất là vất vả Một đệ tử Kim ô Tông nói Các ngươi tìm ta trương Ni Nhi con mày nói Đúng vậy Lúc đầu chúng ta không lo lắng Vì các sư đệ trong tông môn nói ngươi Ở chung với vương cả rất an toàn Nhưng Mạc Tam Sơn lại phái người truyền tin cho đệ tử phụ trách tình báo của chúng ta Nói người trả thù vương khả Chết thảm ở thanh kinh Nên chúng ta mới phải vội vã đến để tìm tình Người sư đại kia lập tức giải thích Sắc mặt của Mạc Tam Sơn đèn thùi Đúng là chuyện này doán rắp chết Nhưng lúc đó Hắn nghĩ là Trương Đi Nhi đã chết thật rồi Mạc Tam Sơn Hóa ra người là người tạo tin đồn nhảm Tất cả đều là chủ ý của người Trương Đi Nhi phẫn nộ nói Nghe ta giải thích đã Mạc Tâm Sơn cả kinh kêu lên Đại tử Kim Mô Tông nghe lệnh Kết trận ly hỏa đại trận Bắt tiền gian tặc ô nhục trong sạch của ta lại Giết Trường Đình Nhi hét lớn một tiếng Oanh một tiếng Trường Đình Nhi lập tức bay lên cao Một cỗ hỏa diễm ngập trời xông thẳng về phía Mạc Tâm Sơn Người nghe ta nói Người nghe ta nói đã Mạc Tâm Sơn cả kinh kêu lên Oanh một tiếng Ngọn cây phía xa nhanh chóng bị nổ cháy Đại sư thị đột phá đến nguyên ánh cảnh. Quá tốt rồi tốt cái gì mà tốt đại sư tỷ vừa mới đột phá tu vi không ổn định nhanh bày trận đi đừng để đại sư tỷ bị mặc tam sơn đánh vâng ầm một tiếng trên bầu trời xảy ra một trận đại chiến điên cuồng Mạc tam sơn buồn bực ném chu yếm bay về chân trời chạy đi đâu tên tiểu nhân chỉ biết tung tin việt kia đứng lại cho ta trương đình nhi quát ầm một tiếng trương đình nhi dẫn theo một đám sư đại sư muội truy sát về phía Mạc tam sơn nhanh chóng biến mất ở phía chân trời vương cả đôi mắt nhìn một đoàn người đi xa sắc mặt trở nên phức tạp hóa ra những lời này đều do Mạc tam sơn biện đặt đúng là già mà không đứng đắn mà nhìn là biết không phải cái loại tốt lành gì đại tử thiên đang Tông bên cạnh dùng sắc mặt cổ quá nhìn vương cả là Mạc tam sơn vu ăn ngươi sao chả để mắt chúng ta bị mù gian tình giữa ngươi và trương đi nhi tất cả chúng ta đều thấy được ngủ thì cũng ngủ rồi quần áo cũng cởi hết rồi vòng tay cũng giúp trương đi nhi lấy xuống phù nhân cũng đã kêu đều như vậy rồi Ngươi còn không chịu thừa nhận Ngươi còn chút mặt mũi nào nữa không Trước cửa chấn ma tử Trường Nì Nhi dẫn theo đệ tử Kim ô Tông Truy sát mạc Tam Sơn Vương Khả nhanh chóng quay đầu chạy vào trong cổ miếu Đám tục hạ quán Ngã trên mặt đất Vương Khả nhanh chóng kiểm tra Hóa ra là hôn mê Hắn thở vào nhẹ nhõm À di đà Phật Yên tâm Bọn họ sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi Hoa thượng giới sắc dùng ngón tay chỉ lên mi tâm của đám người kia. Những người kia đang hôn mê bắt đầu tỉnh lại. "Này, các ngươi sao vậy? Vì sao Mạc Tam Sơn vừa xúi dục thì các ngươi lại chạy đến làm phiền tăng ấy, mà Mạc Tam Sơn lại trốn ngay sau các ngươi?" Vâng cả như vấn phía đám đệ tử Thiên Lang tông. "Ta, chúng ta, chúng ta cũng không biết." Đám đệ tử Thiên Lang tông mờ mịt nói. "Không phải chứ? Mạc Tam Sơn là lão đại nguyên anh cảnh, chỉ cần ra tay là xong việc, cần gì phải giấu giấu giếm giếm như vậy?" Sắc mặt của Vương Khả trở nên cổ quái Quay đầu Vương Khả nhìn về phía Chú Yếm Ngươi nhìn ta làm gì Ta cũng là người bị hại Chú Yếm cực kỳ phiền muộn Mẹ nó Vừa rồi suýt chút nữa bị bắt lại Chú Yếm Bọn họ nói ngươi là ngôi sao tai họa Đúng là không hề sai Ta thực sự đen đủi khi gặp phải ngươi Vương Khả bần bực nói Ta gây tai họa chỗ nào Ta không có làm gì cả Ta cũng chẳng hề làm gì sai Chú Yếm lập tức giận nói đại tử thiên lang tông bên cạnh lập tức rút trường kiếm sắc mặt chu yếm lập tức cứng đờ rụt trở về người còn nói người không gây tai họa sao người nhìn xem đi người xem một chút đi mới ra khỏi thanh kinh được mấy ngày chứ đầu tiên thì gặp được vị hòa thượng giới sắc rong giải hắn muốn độ hóa ngươi là ta giúp ngươi ngăn đại có đúng không vương cả chừng mắt nói sắc mặt hòa thượng giới sắc bên cạnh cứng đờ người mắng chu yếm thì cứ mắng chu yếm thêm từ hình dung cho ta làm gì người mới là giải ấy sau đó Ngươi lại nhìn xem đi, mộ dung đục quang dẫn theo đệ tử Thiên Lang Tông muốn đến giết ngươi, ta lại giúp đỡ ngươi được, đúng không? Vương Khả trợn tròn mắt, sắc mặt chu yếm cứng đờ, đúng thật là có chuyện như vậy. Vương Khả, vì sao ngươi không giết hắn, còn che chở hắn? Một đám đệ tử Thiên Lan Tông câu mày nói. Vương Khả quay đầu trợn mắt nói, liên quan gì tới ngươi? Muốn giết tà ma, có bản lĩnh thì tự mình mà bắt đi. Hắn là do ta bắt được, muốn xử lý thế nào là việc của ta, cần các ngươi dạy sao? Bản thân không bắt được tà ma Chỉ biết vũ phu thôi Trên mặt các đệ tử thiên lang tông Lúc xanh lúc trắng Mẹ nó, ngươi mới là vũ phu ấy Chúng ta chỉ nói có một câu thôi Có cần phải định tội danh cho chúng ta không vậy Ta còn chưa nói xong chủ Yếm, ngươi nhìn lại đi Còn có mặt tam sơn nữa Một đại lão nguyên anh cảnh muốn bắt ngươi Nếu không nhờ ta hét một tiếng Ngươi đã bị bắt đi rồi chủ Yếm, ngươi có thể làm người ta bớt lo đi một chút được không Đừng có gây tai họa nữa Vương Khả nhìn về phía chú Yếm kêu lên Khuôn mặt Chu Yếm trở nên lúng túng Mẹ nó Trách ta được sao Ta chưa làm gì hết A-di-đà-phật Vương Khả thí chủ Người cũng không dễ dàng Nếu không thì Người cứ giao hắn cho ta Để ta độ hóa hắn Dù sao ta ở đây đã nhiều năm Cũng chẳng có chuyện gì mà làm Hòa thượng giới sắc khuyên nhủ Không muốn Chu Yếm cả kinh kêu lên Giới sắc đại sư ta cảm thấy vẫn nên tự mình làm thì hơn. người có thời gian thì đi khuyên nhủ đại sư huynh của ta đi. chính là mộ dung lục quang ấy. vương khả chỉ về phía mộ dung lục quang cách đó không xa. Hả? giới giác nhìn về phía mộ dung lục quang. tóc của mộ dung lục quang đã đổi màu xanh, quanh người tỏa ra ánh sáng xanh. giống như đang nhập định vậy. đại tử thiên lang tông bên cạnh bảo vệ hắn, không cho ai tới gần. đại sư huynh này của ta có chứng vọng tưởng. vương khả giải thích. chứng vọng tưởng á. Hòa thượng giới sắc ngạc như nói Vương Khả Ngươi đừng có vu khống đâu đại sư huynh Một đại tử thiên lang tông trần mắt nói Vương Khả không quan tâm tới hắn Chỉ nhìn về giới sắc Không sai Hắn có chứng vọng tưởng Luôn nghĩ Mỹ nữ tuyệt thế trên đời đều là vợ quán, Chính là phu nhân quán. Vọng tưởng Mỹ nữ tuyệt thế là phu nhân của hắn Hòa thượng giới sắc dững sở Đúng vậy Trước đây ta có một người bạn gái là công chúa U Nguyệt Bộ dung được qua nhìn thấy ta tìm được bạn gái thì xem như là kẻ thù đôi mắt ghen tị tới mức phun ra lửa làm ta khó ta khắp nơi như vậy còn chưa là gì ngươi nhìn ngày hôm nay đi cô nương trương đi nhi kì nữa giữa ta và nàng rất trong sạch nhưng mà mộ dung đục quang mới nghe thấy người ta lừa gạt đã chạy đến tìm ta tính sổ thế là thế nào chứ việc hắn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của ta vân cả buồn bực nói hòa thượng giới sắc nghi ngờ giữa người và trương đi nhi thực sự trong sạch sao một tên đệ tử thiên đăng tống không phục nói người xem xem đi chẳng phải chỉ một mình mộ dung đục quang bị hoang tưởng đâu cả một đám đệ tử đi theo hắn cũng giống vậy này mẹ nó quan trọng nhất là trương ni Nhi không hề quan tâm đến mộ dung đục quang mà hắn đã cứ hoang tưởng nàng là vợ quán đó chẳng phải là bệnh tâm thần à chẳng lẽ tất cả mỹ nữ trên đời đều là vợ quán nếu ai cưới được mỹ nữ cũng giống như là độ nón tranh toán sao vương khả thở dài nói đám sư đệ thiên lang tông mặt đen thui phốc một tiếng mộ dung đục quang đang nhập định cũng phải phun ra một ngụm máu tươi Hiền nhân, dù đang tu luyện, Bộ dung độ quang vẫn nghe được mọi thứ. Nghe Vương Cả vu khống mình, hắn tức giận đến nôn ra máu. "Mẹ nó chứ. Ngươi nhìn xem, ta chỉ nói hai câu thôi, lại không hề nói láo, chỉ nói thực lòng mà hắn còn phun máu thì uy ta, ta cũng rất bất đắc dĩ. Đại sư, ngươi là người trong nghề, ngươi khuyên hắn giúp ta đi." Vương Cả dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Hòa thượng xa giới sắc. "Ta, ta là người trong nghề bao giờ? Giới sắc không hiểu." Sao hắn không biết Không phải người tên là giới sắc sao Người có thể khuyên mộ dung đục quang giới sắc đi Như thế thì hắn có thể giảm nhẹ Chứng hoang tưởng đó Vương Khả khuyên nhủ Hòa thượng giới sắc dừng suốt Pháp danh của ta là giới sắc Thì có thể giới sắc giúp người khác được sao Vương Khả Người mà còn tiếp tục vu khống đại sư huynh nữa Thì đừng trách ta không khách khí Một đại tử thiên lang tông trận mắt nói vu khống Ta vu khống chỗ nào Người tự nói đi quan hệ giữa Mộ dung đột quang và trương đi Nhi là gì là đạo lữ sao hoàn toàn đâu phải không có quan hệ vậy mà hắn lại chạy đến bắt gian cái gì chứ đừng nói đến chuyện giữa ta và trương đi Nhi có trong sạch cho dù có gì đi nữa thì cũng không đến được hắn bắt gian hắn đến đòi câu trả lời là đòi cái gì chứ không phải hắn bị hoang tưởng thì là bệnh gì vương khả nói với đệ tử thiên lang tông ta người sư đại kia cũng không biết nên giải thích thế nào quan trọng nhất là dù vương khả không biết xấu hổ nhưng mà hắn nói đúng là thực sự hơn nữa ta là điện chủ thiên lang tông một đệ tử bình thường như ngươi lại không hề cung kính với ta người đang nghĩ cái gì vậy ta đang nói chuyện với đại sư giới sắc có lòng tốt nhờ hắn chữa bệnh cho đại sư huynh người lại nhảy ra ngăn cản lại còn muốn không khách khí với ta sao người cũng có bệnh đúng không vương khả trợn mắt nói sắc mặt sư đệ kia cứng đờ Trần chờ nửa ngày không nói nên lời người muốn chữa bệnh cho đại sư huynh thật sao mẹ nó có phải đại sư huynh cũng nên cám ơn người không đại sư ngươi làm được không Vương Khả nhìn về phía giới sắc Giới sắc nhìn mộ dung đục quang đang nhập định nói um, ta có thể thử xem Chỉ cần hắn đồng ý ở lại với ta là được Vậy thì tốt quá rồi Mặc dù kể chuyện cũ ra Nhưng cũng đừng thấy việc ác nhỏ mà bỏ mặc, Thấy việc tốt nhỏ mà không làm Đây là công việc mỗi ngày Làm một việc tốt của ta Vương Khả cảm khái nói Phốc một tiếng Trong lúc nhập định Sắc mặt của mộ dung đục quang xanh nhét Hắn lại phun một ngụm máu tươi Mẹ nó Người đang làm việc tốt tích đức thật sao Người đang đâm một đau vào ngực của ta thì có Tại không hề phản kháng Chỉ có thể nhịn Đám thuộc hạ của Vương Khả dần dần tình ảnh Vương Khả nhìn đến nóc nhà Chín đạo thiên đôi vừa đánh về phía quan tài Trương Đi Nhi Đã làm cho nóc miếu bị nát đi Rất nhiều chỗ nước rỉ xuống Thật kỳ quái Không phải mây đen vừa tản rồi sao Mưa cũng dừng rồi Vì sao mây lại kéo đến tiếp Trời giống như là sắc mưa to vậy Vương Khả ngạc nhiên nói Là vì đại sư huynh của ngươi sắp đột phá đấy Hòa thượng giới sắc giải thích Hắn sắp đột phá ư Vương Khả xứng sở Đúng vậy Kim đan cảnh đột phá đi nguyên anh cảnh Là một quá trình đặc biệt Lúc đó sẽ có mây đen che trời Thiên đôi đánh thiên tướng Đợi thiên đôi vừa rồi là khảo nghiệm Vì Trương Đi Nhi đột phá đi nguyên anh cảnh Nàng thành công thì mây đen đã tàn đi Nhưng bây giờ cả người mộ dung đột quang Cũng tỏa ra ánh sáng xanh Hắn cũng muốn đột phá Vì vậy những mây đen kia đã kéo đến vì mộ dung đục quang Hòa thượng giới sắc giải thích Hả Mộ dung đục quang cũng sắp đột phá Vương khả ngạc nghe nói Không sai Đại sư hình sắp đột phá đến nguyên anh cảnh Còn đại điện chủ đông đăng điện Đến lúc đó Vương khả trước vị điện chủ người cũng xong đời rồi Ta nhìn ngươi còn đắc ý được mấy ngày Một sư đại thiên lang tông trận tròn mắt À di đà phật Ta phải nói một lời công bằng đám đệ tử thiên lăng tông các ngươi đúng là không có lương tâm. Bỗng nhìn dưới sắc trên miệng vào vương khả cũng sững sờ. đám đệ tử thiên lang tông cũng dùng ánh mắt cổ quá nhìn hòa thượng dưới sắc, tên này đúng là không xem bản thân là người ngoài. Vừa rồi ta nghe các người nói, từ rất lâu rồi mộ dung đục quang không thể đột phá kim đan cảnh, Vừa rồi hắn đột phá vì nguyên nhân gì đấy? Còn không phải là nhờ vương khả sao? Vương khả làm cho hắn ghen ghét nổi điên, chọc tức đến mức đột phá. Vương khả vừa giúp mộ dung đục quang đột phá. Các ngươi lập tức đã trở mặt, đã không cảm ơn người ta thì thôi, còn chèn ép Vương Khả khắp nơi nữa, đúng là cái đám người không có lương tâm Hòa thượng dưới sắc thờ giải nói, sắc mặt Vương Khả cũng trở nên cổ quái, tên Hòa thượng này khen ta hay là đang mắng ta vậy? Các người nhìn Vương Khả, lại nhìn mình đi, Vương Khả chẳng những giúp mộ dung đột quang đột phá hắn còn mời ta chữa bệnh cho mộ dung đột quang, giúp đỡ tên kia khám, khắp nơi. Vậy mà các ngươi còn chửi hắn, hey, đúng là thói đời thay đổi, thiên đăng tổng cũng trở nên xấu xa Giới sắc chắp tay trước ngực nói Đám đệ tử thiên năng đông sửng sốt Phốc một tiếng Mộ dung đục quang đang nhập định Lại tức giận phun tiếp một ngụm máu Lập tức cả đám không nói gì nữa Nói thêm vài câu Mộ dung đục quang chắc sẽ nôn hết máu trong người mất Đại sư Cảm ơn lời nói thật của người Sắc mặt vương khả cổ quay nói À duy đà phật Người xuất gia không có nói dối Ta chỉ nói đúng sự thực thôi Hòa thượng giới sắc gật đầu một cái Nếu đại sư đã nói lời công bằng Vậy thì Vương Cả ta cũng không thể giả vờ nhưng không nghe thấy được. Mặc dù ta không có quan hệ với Trường Đi Nhi nhưng mà nàng vì đột phá tu vi đã phá hư miếu cổ ta cũng phải có trách nhiệm sửa chữa lại giúp người. Người đâu? Các người đội nón lên sửa lại nóc miếu đi. Vương Cả trừ huy đám thuộc hạ của anh. Vâng. Một đám thuộc hạ dạ vâng lập tức đi. Miếu cổ này ta phải dùng cây lớn trong rừng bên kia mới được. Hòa thượng giới sắc chỉ tay vào rừng cây cách đó không sao. Vương Cả xem lại. Tên hòa thượng giới sắc này đúng là không khách khí thật. Nhưng nếu đã đồng ý thì làm thôi. Dù sao sửa nóc nhà cũng không mất nhiều thời gian. Còn không đi chặt cây. Vương Khả thúc giục. Lập tức đắm thuộc hạ của Vương Khả đội nón chạy đi đốn cây. Vương thí chủ. Người đúng là quá khách khí mà. Hòa thượng giới sắc cười nói. Đúng rồi. Vương Khả gật đầu một cái. Hòa thượng giới sắc còn muốn lại nhài về Phật Pháp với Vương Khả. Vương Khả thấy vậy thì biết ngay là không ổn. Hòa thượng kia sắp mở chế độ đáng ghét hơn. Hắn lập tức kéo chủ Yếm qua Đại sư Nếu không thì ngươi có nói chuyện với chú Yếm đi Để cho hắn được tẩy rửa trong Phật Pháp Cũng xem như là công đức vô lượng Ta phải đi ra ngoài một chút Vương Khả lập tức chạy trốn chết Vương Khả, ngươi kéo ta làm gì Ta không muốn nghe hắn giảng kinh Chú Yếm kêu liền Nhưng mà Vương Khả đã trốn đi từ lâu A-di-đà Phật Bỏ đồ đao lập địa thành Phật Bề khổ vô biên, quay đầu là bờ Hoa thượng giới sắc nhìn về phía chủ yếm. Cả người chủ yếm run lên, lại nữa rồi, ta không muốn tự sát. Trong lúc hòa thượng giới sắc khuyên nhủ thì bỗng nhìn khuôn mặt hắn nhíu lại, vươn tay ra. Ba một tiếng, Hòa thượng giới sắc bắt được một cục đá, hắn ngạc nhìn quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Chủ yếm nhìn thấy hòa thượng giới sắc không tìm mình nữa, nhanh chóng trốn qua một bên. Hòa thượng giới sắc nhíu mày, bước chân ra khỏi cổ miếu, đi đến một cây đại thụ. Hắn nhìn thấy một người áo đen đang đứng đó, người kia xốc mũ lên, Chính là Mạc Tam Sơn vừa bị Trương Đi Nhi truy sát Mạc Tam Sơn lại vòng trở lại Không phải ngươi là Mạc Tam Sơn rồi Hành động vừa rồi của ngươi là muốn dẫn ta tới đây Không phải là ngươi bị đại tử Kim Ô Tông đuổi giết sao Hòa thượng giới sắc tò mò nói Trương Đi Nhi mới đột phá Tu vi chưa ổn Ta chạy một hồi cắt đuôi trở về Mạc Tam Sơn hít một hơi nói Hả Hòa thượng giới sắc xứng sở Người cắt đuôi đại tử Kim Ô Tông rồi chạy về làm gì Ta không ngờ rằng người cũng ở đây. Ta biết kim long trong cơ thể chu yếm rất quan trọng với kế hoạch đại hội Long Môn của các người. Ta cố ý đến để phá hư kế hoạch. Ta cũng chỉ tò mò nên muốn lén lút nhìn một chút. Mạc Tâm Sơn giải thích. Người nói những lời này hòa thượng giới sắc khó hiểu nói. Ta đoán xa rồi. Vương Khả áp giải chu yếm đến đại hội Long Môn. Các người không thể không dám sát hắn nên ta không dám ra tay chính diện với Vương Khả. Đồng thời ta cũng đang ôm tâm lý may mắn. Ta quan sát bọn họ cả đường Không hề phát hiện người giám sát Vì vậy ta mới bạo hiểm muốn nhìn Kim Long một chút Cho bộ dung đột quang đi dương đông kích tây, Còn ta lén bắt tru yếm lại Ta đảm bảo mục đích của ta chỉ là nhìn Kim Long một cái rồi trả về Nhưng ta không ngờ ngươi lại ở ngay bên người vương cả Cho đến khi nãy thấy ngươi Ta mới biết đã ta đoán sai Rất xin lỗi Ta không cố ý phá hư kế hoạch của ngươi Mạc Tam Sơn cười khổ nói Hòa thượng giới sắc chừng to mắt Cái gì vậy Ngươi xin lỗi ta làm gì Hả Bố cục đại hội Long Môn lần này Không phải là ngươi nói với ta sao Mạc Tam Sơn khó hiểu nói Ta quen ngươi bao giờ Giới sắc nói Ngươi không biết ta Ngươi chẳng lẽ không phải là hắn Sắc mặt của Mạc Tam Sơn trở nên khó coi Nói Ta nhầm ngươi rồi Bần tăng tọa chấn chấn ma tự đã bao nhiêu năm Từ trước đến nay chưa từng thấy ngươi Nghe Vương cả gọi, ta mới biết ngươi là Mạc Tam Sơn. Ngươi ở chạy xa về giải thích cho ta làm cái gì. Ta đâu có quen biết ngươi. Giới sắc cổ quài nói. Khuôn mặt của Mạc Tam Sơn co rúm. Nhìn trầm trầm hòa thượng giới sắc một lúc lâu. Mẹ nó nhận nhầm người ư. Ta đến xin lỗi ngươi nửa ngày. Kết quả không phải là ngươi ư. Sao có thể như vậy đâu? Ngươi giống ấn như đúc. Chẳng lẽ các ngươi là huynh đại song sinh. Sắc mặt Mạc Tam Sơn trở nên cổ quái A -di -đà -phật. Ta không có huynh đệ nào song thai hết Bần tăng đã giới sắc của độ huyết tử Người nói Có người giống hệt ta Là ai vậy Hòa thượng giới sắc tò mò nói Mạc Tâm Sơn sừng suốt Mạc Tâm Sơn rất tức giận Vừa rồi đã bắt được Chu Yếm Vốn chỉ có thể rời đi ngay Nhưng vì nhìn thấy mặt của hòa thượng giới sắc này Nên mới bỏ qua cơ hội tốt nhất Kết quả kết quả Không hiểu làm sao Cho cả người dính buồn Ta trân trọng ai chứ Người còn chưa nói rõ. Người nào lớn lên giống ta như vậy? Hòa thượng giới sắc lần thứ hai hỏi. Mạc Tâm Sơn nhìn chằm chằm hòa thượng giới sắc một lúc. Hắn muốn tiêu diệt tên giới sắc này. Nhưng một lúc nhìn khuôn mặt người kia. Mạc Tâm Sơn lại nhịn xuống. sau đó quay đầu, xông vào rừng cây bên cạnh. À di đà vật. Vì sao người thiên lang tông đầu kỳ quá như vậy? Về mặt hòa thượng giới sắc trở nên kỳ lạ. Hòa thượng giới sắc quay đầu, lại quay lại trong cổ miếu. Sau khi Mạc Tam Sơn và Hòa Thượng Giới Sắc rời đi Không lâu Trong một nhà xí bên cạnh cái cây Vương Khả đi ra Thật ra vừa rồi Vương Khả đi vệ sinh Kết quả nghe được cuộc nói chuyện giữa Mạc Tam Sơn và Hòa Thượng Giới Sắc Có lẽ vì đây là nhà sĩ Nên Mạc Tam Sơn không dùng thần thức điều tra Dù sao những thứ trong nhà sĩ Nhìn sẽ cay con mắt Lão già Mạc Tam Sơn này đúng là có liên quan tới mà giáo Nhưng mà người đường đường là nhân viên tình báo Vậy bị mắt mù sao Nhìn người có thể nhìn nhập được người Thế hỏa thượng kia cũng xin lỗi lung tung. Sao người ngồi lên được vị trí đặc vụ của Thiên Lan Tông vậy? Vẻ mặt của Vương Cả trở nên rất cổ quái. nhấc quần lên một cái. Vương Cả nghi ngờ đi về trong miếu chấn ma tự. À mình nghỉ ở đây mọi người. Vậy hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh uh, MC tín Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo tập số 47 của bộ truyện Vương Đạo Tri Tôn. Các bạn nghe truyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like cũng như là chia sẻ các video đầu tiên của bộ truyện này, những tập đầu tiên, giúp phong nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Vương đạo chi tôn tập 47 Trong chấn ma tử, Vương Khả, Chu Yếm và một đám đệ tử Thiên Lang Tông chừng to mắt nhìn về phía hòa thượng dưới sắc. Hey. Chờ một chút, khu cỗ này ngươi gọt quá dày, không giống của ta lúc trước. Đúng, đúng, đúng, lại gọt mỏng một chút đi. Còn có người nữa, cái này không thể đéo như vậy được. Nếu người lắp như vậy thì chấn ma tự sẽ không giống như trước. Tàn Phật kia sẽ chỉ có một nửa, không phải là do xét đánh. Các người không cần sửa, cứ như vậy đi. Hòa thượng giới sắc chỉ đám thuộc hạ của Vương Khả. Vương Khả, tên hòa thượng giới sắc này có vấn đề đúng không? chu Yếm chi vào đầu Có thể là chứng ép buộc Hàng muốn sửa chấn má tự Giống như đúc với trước kia Vương Khả cổ quay nói Đó là trứng ép buộc nặng rồi Ngay cả độ dày của bán gỗ cũng phải giống nhau Bọn họ đang làm nóc nhà thôi Có cần phải cắt bằng nhau như gạch ngói vậy không Chú Yếm nói Bên đó không cần sửa Trước đây có lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn Nên đã chuẩn bị một ít gạch ngói từ trước rồi Hòa thượng giới sắc nói hà Xảy ra chuyện ngoài ý muốn Vương Khả tò mò hỏi Đúng vậy Hơn một năm trước Cũng không biết đã cái tên bệnh nào Lại đánh nổ cái chấn ma tự của ta Nên ta phải sửa lại từng cái một Ngay cả tàn phật cũng đánh nát Trong cái chấn ma tự này Ngay cả con chuột thì cũng phải chảy nước mắt đi ra Vương Trượng đã dặn dò ta ở đây trong coi huyết ma Nhưng mà lần đó làm quyền mộc ngư Của ta suýt chạy trốn Hòa thượng giới sắc tức giận nói Sau khi nói Hắn vẫn nghiến răng nghiến đời Vâng khả sững sờ, Hóa ra tên bệnh tâm thần này xây chấn ma tự Lại giống hệt với trước Là hòa thượng giới sắc ngươi, Khó trách lúc trước Người cho thuộc hạ ta xây lại cũng yêu cầu xây giống hệt như trước Vâng khả Ta nhớ lúc trước người nói Chấn ma tự bị phá hủy rồi Chẳng lẽ chú Yếm tò mò nói Vâng khả Là người phá hủy chấn ma tự của ta Hòa thượng giới sắc biến sắc Tìm ra tên đầu sò rồi sao Không phải không phải Sao lại là ta được chứ? Ta rảnh quá, chạy đến phá hủy chấn mã tự của ngươi sao? Vương Khả nhanh chóng thể tốt phụ nhận. Ngay khi ánh vừa dứt lời, bên ngoài miếu vang lên một tiếng hét. "Vương Khả, ngươi thật có tâm. <cười> ngươi đánh nát cái miếu hoang này rồi, sửa lại giống như đúc." <cười> tiếng cười to vang lên từ ngoài miếu. Vương Khả sửng sốt. "Vương Khả, ngươi là người đánh nát à?" Hoa thượng giới sắc trừng mắt vẫn nổ đồi. Ai vu hoan cho ta Vương khả kinh sợ bước ra ngoài miếu hoàng Hòa thượng giới sắc chú yếm cũng nhanh chóng đi ra Bọn họ nhìn thấy nhiếp thiên bá cầm một cây dù Vinh báo hùng ách kêu lên nhiếp thiên bá Vương khả sững sợ <cười> Vương khả không ngờ là ta đúng không nhiếp thiên bá cười lại nói Chuyện này là sao Chuyến đi này của ta rất bí mật mà Ai cũng cải trang giấu diếm sao người lại tìm được Vương khả buồn bực nói Vương khả Người nói nhảm cái gì vậy có phải năm ngoái người đánh nát miếu hoang của ta không? có phải không? hòa thượng giới sắc tức giận nói. hòa thượng ở đâu ra vậy? chủ yếm. có chuyện gì đây? nhất thiên bá ngạc nhiên nói. đi mọc đi mau. chủ yếm liên tục nháy mắt với nhất thiên bá. mẹ nó. trong miếu có một đám đệ tử thiên lang tộc nữa. hơn nữa hòa thượng giới sắc cũng rất thích độ hóa tà ma. người không chạy nhanh lên nước. hừm. chủ yếm. ngươi đừng có sợ. ta sẽ dùng biện pháp của ngươi quay về. dọc cả đường ta đã đi theo ký hiệu của ngươi để lại lần này ta muốn báo thù, nhếp thiên bá căm hận nói. chủ yếm lần thứ tư rồi, lần thứ tư muốn xử lý người, người còn muốn gây ra thêm bao nhiêu tai họa nữa, còn vẽ ký hiệu thiên đường đi. vương khả trợ mắt nhìn về phía chủ yếm, Chú yếm đen mặt lại. nhếp thiên bá tìm người trả thù. tìm ta sao? vương khả sững sờ nhìn về phía nhếp thiên bá. nói nhạt, không tìm ngươi thì tìm ai? vương khả hôm nay ngươi chết chắc rồi. Giống như năm ngoái <cười> Năm ngoái người không giết chết được ta Nay về lại chỗ cũ Ta muốn người nếm trải qua khổ đau Năm ngoái người phải chịu Nếu không nhờ ma trùng huyết mà giúp ta phục sinh Năm ngoái ta đã xong đời rồi Nhất thiên bá căm hận nói Vốn dĩ hòa thượng giới sắc đang dùng mắt tức giận Nhìn vương khả Bỗng nhìn ăn nhú mày Quay đầu nhìn về phía nhất thiên bá Yêu nghiệt to gạt Hóa ra là ngươi Giọng nói của giới sắc trở nên lạnh lùng. Hả Tiêu hòa thượng Ta đang nói chuyện với Vương Khả mà Người chân vào làm gì Nhất thiên bá sừng sốt nhìn về phía hòa thượng giới sắc Vị này là hòa thượng giới sắc của độ huyết tử Là một đại sư rất tài giỏi Cũng là cường giả chính đạo Ta không phải là đối thủ quán chu Yếm cười khổ nói Vừa rồi ta ra hiệu cho người đi đi Người mắt bị mù sao những cái đầu chọc kia mà nói không hiểu Hòa thượng giới sắc Cường giả chính đạo Nhất thiên bá chầm mặt A-di-đà-phật Một năm trước đây Phía dưới chấn ma tự có một con huyết ma thoát khỏi tù ngục Cũng do ta sở xuất Tạo thành tai nạn của thập vạn đại sơn Từ đó đến nay ta luôn tự trách Con huyết ma quá giả hoạt Nếu thoát ra thì khó mà tìm lại Không ngờ rằng Thật không ngờ huyết ma <cười> Ngươi lại tự mình tìm tới cửa Đúng là Phật tổ phù hộ ta mà Hòa thượng giới sắc cười to nói Sắc mặt nhấp thiên bá cứng đờ Mẹ nó cái tình huống gì đấy Vợ rồi ta kêu ngươi đi mau ngươi không nghe sao Chú Yếm trừng mắt nhìn Nhất Thiên Bá Nhất Thiên Bá trầm giọng nói Vậy thì thế nào Huyết mà không phải là ta thả ra tiêu Hòa Thượng Người đánh đổ chấn ma tự là Vương Khả Người đi mà tìm hắn Không phải ta đã nói cho Cho người giúp đại sư sửa miếu rồi sao Hơn nữa đại sư chuyện này không thể trách ta được Vương Khả nói với giới sắc đại sư Sắc mặt giới sắc trở nên khó coi Người đánh đổ chấn ma tự một con lý luận Không phải Lúc chúng ta đến đó Thì đây là một cái miếu hoang Không phải biết phía dưới chân áp của con huyết mà Mà ngươi nữa Ngươi đi ra ngoài thì thôi đi Cũng không lập một tấm bảng Ngươi cũng có trách nhiệm đấy vương Khả lập tức chối Lập bảng gì? Hòa thượng giới sắc câu mày nói Ít nhất thì phải ghi đây là cấm địa Không được phá hoại Ta không biết nên bên dưới có huyết mà Lúc đó nhất thiên bá muốn chết ta Ta chỉ có thể tự vệ Ta phải tự bạo phi kiếm mới có thể sống sót được Đại sư Cứu một mạng người còn hơn xây tòa tháp lúc đó ta bạo phi kiếm để cứu mạng ba người. người thử nói xem nếu là ngươi không biết giới miếu hoàng trên áp huyết mà người có muốn cứu người không? vương cả giải thích. hoa thượng giới sát khẽ nhún mày. cái gọi là người không biết không có tội. chuyện này không liên quan đến ta. nếu người là một tấm bảng mà ta còn phá thì lúc đó trách ta được. mà ta lại không biết gì. hơn nữa nếu người muốn trách thì phải trách nhất thiên bá. Ấy. nếu hắn không muốn giết chúng ta thì ta chẳng phải cần bạo phi kiếm làm gì, càng không cần thể thảo huyết mang sẽ được. người thấy đấy nên trách nhất thiên bá không? Vương Khả khuyên đủ. Giới sắc nghe Vương Khả vòng quanh cũng cảm thấy có chút có lý. Hơn nữa huyết ma còn chui vào người của Nhất Thiên Bá, hắn được nhiều chỗ tốt mà. Đại sư, kẻ cầm đầu đến Nhất Thiên Bá, ta là thanh niên bà tốt, không nhặt của rơi trên đường. Ngươi thấy đấy, ngay cả nóc chấn má tự bị xét đánh, chuyện cũng chẳng liên quan tới ta, nhưng mà ta cũng cho thuộc hạ sửa lại giúp ngươi. Ta đây là người tốt, người xấu là Nhất Thiên Bá, tất cả do hắn làm. Vương Khả chỉ vào Nhất Thiên Bá cách đó không xa. Hòa thượng giới sắc im lặng một lúc. Phát hiện đúng là có chuyện như vậy. Hắn lạnh lùng nhìn Nhếp Thiên Bá. Nhếp Thiên Bá cứng đờ. Cái tên Vương Khả đúng là không biết xấu hổ này. Vương Khả. Dù ngươi có đổ lung tung cũng vô dụng. <cười> ngươi nên biết. Bạn cũ của ngươi cũng đến thầm đấy. Nhếp Thiên Bá cười lại nói. Bạn cũ của ta. Vương Khả sững sở. Ngươi từ xa đuổi theo đến đây là vì tìm bạn cũ cho ta. Ta đang hiểu nhầm hơi sao? Vương. Xà Vương tìm được rồi vương khả ở đây nhất thiên bá giống to một tiếng sau một gò núi cách đó không xa bỗng nhìn có một cái đầu rắn nhô lên giống một tiếng đầu rắn dữ tợn ngửa đầu lên cao tận năm tầng chỉ quấy đuôi đã vọt đến trước chấn ma tượng ở bên kia vương khả ở đó nhất thiên bá hưng phấn chỉ vương khả giống một tiếng xa vương hưng phấn giống to há miệng dữ tợn về phía vương khả mũi thủ đánh nát nộ đàn không đội trời chung lúc trước còn bị ma tôn dạy dỗ một lần làm hắn mất hết mặt mũi cuối cùng bây giờ cũng có thể tìm vương cả báo thù rồi lộ ra vẻ dữ tợn mối thù nát nội đàn không đội trời chung lúc trước lại bị ma tôn sửa chữa một phen dẫn đến bản thân mất hết mặt mũi bây giờ rút cục có thể tìm được vương cả để báo thù vương cả nhìn thấy Xà vương to lớn trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái liếc nhìn bên sắc dưới sắc hòa thượng phát hiện ánh mắt hòa thượng dưới sắc vẫn bình tĩnh không hề sợ hãi hòa thượng kia không sợ sao Không sợ càng tốt Xà Vương Không phải người đang đà ở đảo Thần Long sao Vì sao lại tới đây Vương Khả nhíu mày quát Vì sao Xà Vương tới đây Đương nhiên là ta mời hắn tới Chú Yếm nói cho ta biết nơi ở của Xà Vương Cũng nói cho ta biết Xà Vương hận người thấu dường Nên ta mời bạn cũ của người tới <cười> Vương Khả Người thấy bạn cũ đến có vui không Nhất thiên bá cười to nói Vương Khả sầm mặt lại Quay đầu nhìn về phía chu Yếm chu Yếm ngày nào ngươi không gây ra tai họa thì không chịu được đúng không? có trách đám người kia gọi ngươi là sao trời hôm nay lần thứ mấy rồi? lão tử đúng là xui tám đời mới phải trông non ngươi. sắc mặt chu yếm cứng đờ, hắn căm hận nói: ai muốn ngươi trông non? <cười> nếu ta không trông non ngươi, người đã xong đời từ lâu rồi. vương khả quát đi. <cười> vương khả, người lo xả vương trước đi, còn trông non ta nữa, ta thấy người khó giữ mạng được đấy. chu yếm trợn mắt nói nếu bây giờ thấy vương khả chết chu yếm cũng bằng lòng chỉ là thời gian không phù hợp tên nhếp thiên bá bệnh tâm thần kia lúc nào tìm đến không được lại chọn ngay lúc này nếu vương khả mà chết hòa thượng giới sắc đệ tử thiên lang tông sẽ tha cho ta chắc ta phải làm sao đây thôi đợi lúc nữa đại chiến ta sẽ trốn đi vương khả đang đến lấy pháp bảo ra đề phòng xà vương nổi giận lúc chu yếm chuẩn bị chạy trốn thì thấy xà vương vốn đang hùng hãn với vương khả nay lại nhìn về phía chu yếm người người xà vương khịt khịt mũi, bỗng nhìn hai mắt sáng lên, nhìn về phía chủ yếm. xà vương, ngươi làm cái gì vậy? vương khả bên kia kìa, vương khảo bên kia mà, ngươi làm gì vậy? chủ yếm cảm thấy không đúng, cả kinh kêu lên. Long khí, trên người người có long bạch chi khí. Long khí trên người nhân vương cũng không đồng động như vậy, trừ phi, trừ phi đó là long mạch kim long. bỗng nhìn xà vương kích động nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Bỗng nhiên chú yếm có dự cảm xấu, nhìn lại thứ hai mắt xà vương tỏa ra ánh sáng xanh, giống như là xuyên qua bụng của chú yếm để thấy cự lăng bị phong ấn. Là thật, là thật ức, bụng của người ở bên trong bịt lại một cái lông mạch kim long ha ha ha, đổ tốt, nuốt ăn kim long ta mới sửa chữa xong nội đan, liền có thể đột phá đến đan anh cảnh, ha ha ha, nhanh, nhanh đến miệng của ta. Bỗng nhiên xà vương nói tiếng người, giữ tợn nói với chủ yếm. Cái gì? Ngươi người muốn ăn ta? Ta là cháu trai của Chu Hồng Y, không phải ngươi nói không ăn ta sao? Chu Yếm cả kinh kêu lên. Ta sợ Chu Hồng Y, nhưng chưa cần ăn ngươi, Tù về đến đàn anh cảnh, ta sẽ không sợ Chu Hồng Y. Long mạch, long mạch. Không ngờ lần ra khỏi trứng hải lần này lại thu hoạch lớn như thế. Sở Vương giữ tận cười to. Không, không muốn. Chu Yếm hoàng sợ trốn vào trong cổ miếu. Nhìn xem Ta nói rồi chủ yếm Người sao tai họa là người đấy Kết quả thì vẫn là người đen đủi, Mẹ nó Ông đây dám phải cất chó hay sao Mà phải trùi đít cho ngươi Vương Khả trừng mắt mắng Quay đầu Vương Khả Nhìn về phía hòa thượng dưới sắc Đại sư Xúc sinh này lại muốn phá chấn ma tự Ngươi muốn ngăn nó không tiểu hòa thượng Ai ngăn cản ta thì phải chết Xà Vương giữ tợ đánh đến tiểu hòa thượng Xà Vương mà ngươi cũng dám cản sao Còn trốn đi Đừng có lên rồi bị tai bay vạ gió Nhếp thiên bá cũng đắc ý cười to Xà vương giữ tợn Thân mình dài hơn 10 trượng từ trên cao nhìn xuống Giống như là muốn đập nát tất cả chấn ma tự Ánh sáng trong mắt giới sắc Trở nên lạnh lẽo Hắn bước lên một bước <cười> Côn trùng nhỏ Mà dám múa dịu con mắt thở Trong lúc nói chuyện Hòa thượng giới sắc đánh ra một trường Đại uy thiên long Giống một tiếng Xà vương há miệng giống Oanh một tiếng Tiếng đổ mạnh như thiên lôi vang lên Làm tất cả mọi người ủ tai Chỉ thấy ánh sáng đỏ bao phủ Một trường lớn đánh lên đầu của xà vương Cú va chạm mạnh Xà vương giống như là đạn pháo đánh thẳng lên trời Rơi xuống một khe núi lớn Vương khả, nhiếp thiên bá Và tất cả mọi người đều trừng to mắt Mẹ nó Một chiêu miểu sát sao Phía nơi xa Xà vương bị đánh bay Vẫn còn dáng vẻ không thể tin Lại nhìn thấy bỗng nhiên hòa thượng giới sắc xông lên trời Dậm chân trong hư không Như vậy mà đứng giữa không trùng Còn mẹ nó Con nhầm không vậy Ngươi là đại lão Nguyên Anh Cảnh Vương Khả cả kinh kêu lên Vương Khả không thể ngờ rằng Hòa thượng giới sắc lại nhài cả ngày Lại là đại lão Nguyên Anh Cảnh Một trường đánh bay xà Vương Nhất thiên bá Ngươi lửa ta Trong sân cốc xa xa Xà Vương đang giận dữ nói Nói cái gì mà có thể ăn được Vương Khả Mẹ nó Bên cạnh Vương Khả là Nguyên Anh Cảnh đấy Sao người không chịu nói sớm Nhất thiên bá cũng nghề ngốc Một tiểu hòa thượng nhìn không lọt nổi vào mắt Lại là đại lão nguyên anh cảnh Mình còn dung hợp huyết ma mán chân áp Xong đời rồi Không liên quan tới ta Ta đã bị chú yếm lừa tới Nhất thiên bá cả kênh kêu lên Trong lúc kêu sợ hãi Nhất thiên bá nhanh chóng bỏ chạy Vào trong khu rừng phía sau Yêu nghiệt to gan Ở trước mặt ta mà cũng dám chạy trốn sao Hòa thượng giới sắc lạnh giọng nói Hắn nhìn về phía nhất thiên bá Nhất thiên bá đang trốn chạy biến sắc sau hòa thượng này cứ nhìn chằm chằm vào ta vậy Không được Nhìn ta chằm chằm như vậy Ta sẽ gặp xui xẻo Xà vương không được chạy chờ ta một chút Nhất thiên bá bay thẳng về phía xà vương Ánh mắt hòa thượng giới sắc trở nên lạnh băng Dậm chân đuổi theo Xà vương Nhất thiên bá cũng đều là kim đan cảnh Sao trốn khỏi bàn tay của hòa thượng giới sắc được Ở trước mặt ta Không ai chạy thoát được Nghiệt xúc Ta muốn đánh cho người hiện nguyên hình Hoạ tượng dưới sắc kêu to một tiếng. Thế nhưng xà vương, nhiếp thiên bá lại không phải là kẻ ngốc. Bọn họ đứng yên cho người ta trấn áp ư, nói đùa gì vậy? Rống một tiếng, xà vương đập tức phun ra vô số khói độc bao phủ cả rừng rậm phía sau. Đại uy thiên đông, Hòa tượng dưới sắc kêu to một tiếng. Mơ hồ thấy được trong cơ thể hòa tượng dưới sắc có hòa một luồng ánh sáng đỏ hiện lên. Ánh sáng đỏ đó còn là một con cự long từ trên trời giáng xuống, rồng ngâm một tiếng phóng vào trong làn khói độc. Một tiếng vàng lớn vàng lên Trong sân cốc Tiếng vàng kêu thảm thiết của xà vương Âm một tiếng Giống như có tiếng rãy ruộng vỡ nát từ trong sân cốc vàng lên Ngoài khói độc ra Vô số đất đá bay lên trời Cây cối đổ nát Một mảnh mờ mịt Vương cả trừng to mắt nhìn về phía phương xa hai Tên bệnh tâm thần cũng tu luyện đến nguyên anh cảnh ư Ta có nên nhanh chóng quấn gói khỏi nơi đây không Bên ngoài chấn ma tự Trong một sân cốc cách đó không xa Đại Uy Thiên Long Hòa thượng giới sắc kêu to một tiếng Tiếng dòng ngâm vang lên bốn phía Trong lần khói độc mờ mịt Vang lên tiếng kêu thảm thiết của xà vương và Nhếp Thiên Bá Vì sao lại thế này Nhếp Thiên Bá tuyệt vọng nói Tất cả là tại ngươi Nhếp Thiên Bá Còn có cả chu yếm Bản xà vương bị các ngươi hại chết rồi Xà vương tuyệt vọng gào thiết Đại Uy Thiên Long Chiều thứ hai của hòa thượng giới sắc cũng giống hệt chiêu trước Âm một tiếng Dưới sự chấn động lớn Làm cho khuôn mặt của Vương Khả ở cách đó không xa run rẩy Tả môn Tên bệnh tâm thần cũng tu luyện đến nguyên anh cảnh Sao ta có thể ở đây được Quân Khuôn mặt Vương Khả hiện đến sự phẻ kinh dị Hắn quyết định nhanh chóng Sau đó quay đầu đi vào chấn ma tử Sửa chữa thế nào rồi Vương Khả hỏi Sắp xong rồi Một tên thuộc hạ nói Đừng có cố làm cho đẹp Nhanh chóng tăng tốc độ đi Chúng ta phải rời khỏi nơi đây Vương Khả thúc giục. Vâng. Đám thuộc hạ nhân tăng nhanh tốc độ. Máy nhà chấn ma tự cũng đã nhanh chóng hoàn thành. Vương Khả, bây giờ phải làm sao? Chú Yếm lo lắng bước lên. Làm sao cái dám ấy tiểu tử những người toàn gây phiền phức cho ta? Mới trong bao lâu mà đã có bốn 5 người đòi mạng người kéo đến. Nếu kéo dài thời gian đến đây, có lẽ ta không bảo vệ ngươi được nữa. Chuẩn bị nhanh lên đi. Vương Khả mắng. Ở cái đợt thứ tư này, xà Vương đâu phải đến tìm ta? Chú Yếm cười khổ nói. <cười> Không phải là do ngươi tự tìm đường chết à?" Vương Khả trừng mắt. Chú Yếm rụt đầu không nói nữa, tất cả đều là nước mắt. Tên xà Vương bệnh tâm thần kia, cho dù ta giúp ngươi tìm Vương Khả, quay đầu ngươi lại muốn ăn ta, cái này ta phải tìm ai để nói lý đây?" Vương Khả quay đầu nhìn về phía đám đệ tử Thiên Lang tông bên kia. Mặc dù đám đệ tử Thiên Đàng tông này đến tìm gây phiền phức, mình có thể mặc kệ sự sống chết của bọn họ, nhưng mà mẹ nó, các ngươi đều chết đi, đồ liên quan đến các ngươi trong tay ta sẽ trở nên mất giá trị. Đám các người cũng sắp xếp một chút Kéo cả bộ dung đục quang đi đi Vân Khả khuyên nhủ Đại sư hình đang đột phá đến giây phút quan trọng Sao có thể đi được Một đại tử thiên lang tông nói Đúng vậy, lỡ mày cắt ngang đại sư hình muốn đốn ngộ Người không đền được đâu Lại có một sư đệ không đồng ý nói Mẹ nó, đám các người đúng là không biết tốt xấu Không hiểu lòng tốt của người khác Ta khuyên các người dẫn bộ dung đục quang đi Là muốn tốt cho các người Các người còn không biết cảm ơn à Vân Khả trừng mắt mắng Hừ, tại sao phải đi Một tên thiên lang tông nói Tên hòa thượng giới sắc kia có vấn đề Một người chấn thủ miếu hoang này Nói chấn áp huyết ma gì đó Mẹ nó huyết ma đã dung hợp với nhấp thiên bá hơn một năm trước rồi Hắn còn chấn áp cái dám ấy Hơn nữa con đây là nguyên anh cảnh Vừa rồi còn giả vờ như là thỏ con Hừ, Ngay cả ta cũng suýt nó bị lừa Quân tử không đứng trước bức tường sắp đổ Nhân dịp đi mau Vương Khả khuyên nhủ lần nữa Hừ, Độ huyết tự là danh bốn tránh phái Giới sắc đại sư lại đệ tử đỗ huyết tử Làm sao có vấn đề đâu Một tên đệ tử thiên đăng tông không phục nói Mộ dung độc quang đang nhập định Cũng hừ lệnh Hiển nhiên không đồng ý với lời của Vương Khả Được rồi tùy các người ta đi trước đây Vương Khả nói Ta truyền thụ kinh nghiệm xã hội cho đám các người Các người đã không nghe Vậy cứ đợi xã hội đánh đập cho rồi mới tỉnh ngộ Tùy các người vậy Dù sao cũng không đánh lên người ta Mẹ nó mấy phần mặc bảo kia Đành phải bỏ phí rồi Quay đầu Vương Khả rời khỏi chấn ma tự Vợ vặn cuộc chiến bên ngoài đã kết thúc Không còn tiếng động Vương Khả nhìn thấy hòa thượng dưới sắc Nhấp thiên bá quay trở về Mặt mũi nhấp thiên bá xưng phủ Sắc mặt cực kỳ khó xem Đại sư, xà vương đâu Vương Khả tò mò hỏi Súc sinh kia tự bạo nội đan Kích thích lực lượng Chui vào một mạch nước ngầm trốn đi rồi Ta thì hắn đáng thương nên không đuổi theo nữa Hòa thượng giới sắc giải thích nhưng hắn muốn phá hủy chấn ma tự của người đấy. Vương Khả lo lắng nói, được rồi, hắn đã nhận quả báo trừng phạt, ngã phật từ bi, không thể đuổi tận giết tuyệt được. Hoa thượng giới sắc lắc đầu. Vương Khả đen mặt, người không đuổi tận giết tuyệt thì ta xui xẻo rồi. Tên xà vương hẹp hòi kia đã qua lâu rồi mà vẫn nhớ rõ mối thù với ta. Lần này còn là bạo nội đan, không hận chết ta với là là. Đừng giết ta, ta cũng không muốn dung hợp với ma chủng huyết ma đâu. Nhếp thiền bá lập tức hoàng sợ cầu xin tha thứ Nhếp thiền bá Người không cần lo Vị đại sư này hắn không sát sinh Lúc này Chu yếm từ trong miếu đi ra Nhìn thấy Chu yếm đi ra Nhếp thiền bá lập tức giận không chỗ phát tiết. Chu yếm Người hại ta Nhếp thiền bá tức giận nói Ta Ta cũng không ngờ chuyện sẽ xảy ra như vậy Nhếp thiền bá ngươi nhị một chút là được rồi Đại sư là người tốt Người nghe chịu Người chịu nghe hắn giảng kinh là được đấy Chú Yếm nói lời trái đường tâm Thật, thật ư Đại sư, người không giết ta Nhất thiên bá hoàng sợ À di đà Phật Ngã Phật tử bi, ta không sát sinh Sau này, người phối hợp với ta để độ hóa ngươi là được Giới sắc cười nói Vậy, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi Chắc chắn, ta sẽ nghe ngươi độ hóa Nhất thiên bá vui mừng nói À di đà Phật Bỏ trúng đổ đau Lập địa thành Phật Người rất có Phật tính Hòa thượng giới sắc cười nói Nhấp thêm bá thử vào một hơi Chú ếm bên cạnh nhăn mặt Cuối cùng hắn nhịn mấy lời muốn nói xuống Đại sư Bây giờ cũng không sớm nữa rồi Chúng ta không quấy dậy người nữa Ta phải sửa lại kết tóc nhà cho đại sư Người xem vẫn còn vấn đề gì nữa không Vương khả nhìn về phía hòa thượng giới sắc Cảm ơn vương khả thế chủ Người như ngươi đúng là tốt bụng đấy Nhưng bây giờ trời đổ mưa to Nếu không người hãy chờ hết mưa đã rồi đi Hòa thượng giới sắc khuyên nhục à, à, không được không được Người còn phải, định, phải độ hóa nhấp thiên bá Cũng rất là bận Chúng ta không muốn quấy giày Có duyên gặp lại nhá Vương Khả nói Không sai không sai Có duyên gặp lại nhá Chú Yếm cũng gật đầu như là gà con mổ thóc Nhưng trời đang đổ mưa mà Hòa thượng giới sắc co mày nói À không sao không sao Trời nóng được chúng ta tắm mưa một chút là được Vương Khả nói Hòa thượng giới sắc nhìn đám người kia Cuối cùng gật đầu một cái A-di-đà-phật chúc thí chủ thuận buồm xuôi gió <cười> Đa tạ đại sư Vương Khả cười nói Trong lúc nói chuyện Vương Khả vẫy vẫy tay Đám thuộc hạ quán đi ra ngoài Chú Yếm tự giác đứng bên người của Vương Khả Đúng rồi Người nói chú Yếm kia là ngôi sao tai họa Nếu người cảm thấy không quản nổi Thì có thể đưa cho ta độ hóa Hòa tượng giới sắc nói ờ, Không cần không cần ta có thể dạy dỗ được Ta rất là nghe lời Chú Yếm kinh ngại kêu lên Đại sư tạm biệt Vương Khả thi lễ Chào xong thì Vương Khả chạy như là trốn ôn thần vậy Phóng đến khu rừng phía xa Chú Yếm theo sát phía sau Không hề chậm trễ Đám thuộc hạ của Vương Khả cũng nhanh chóng rút khỏi chấn ma tử Nhấp thiên bá nhìn theo bóng lưng của đám người Vương Khả Hắn cảm thấy rất kỳ lạ Vương Khả làm sao vậy Vì sao lại sợ hãi ở đây Hòa thượng sắc giới không có giết người đâu Hòa thượng sắc giới dẫn theo Nhất thiên bá vào trong miếu Trong đó Đám đệ tử Thiên Đăng Tông đang bảo vệ mộ dung đồ quang. giây phút này cả một đám người dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nhếp thiền bá. À Di Đà Phật Nhếp thiên bá Ngươi bị huyết ma dung hợp Ta có chức trách chấn áp huyết ma Vì vậy ta phải độ hóa ngươi Mong rằng ngươi có thể hiểu được bể khổ vô biên Quay đầu là bờ. Hòa thượng sắc giới trịnh trọng nói Chỉ cần không bị giết Nghe ngươi lại nhảy chút Thì đã làm sao? Đại sư nói rất đúng Ta nghe đại sư Nhếp thiên bá gật đầu như là mổ thóc Trong một sân cốc u ám Ở thập vạn đại sơn Xà vương đang chậm rãi bỏ ra Cả người nó bị thương nặng thủng ngàn lỗ trên người Ở trên mặt chỉ còn là sự bi phẫn Nhếp thiên bá Trù yếm Vương khả Ta sẽ cho các người chết không in lành Xà vương giữ tận hô lên Có lẽ vì vết thương quá nặng vừa ho hai tiếng, cả người xà vương đã run rẩy một trận. xà vương há mồm, phun ra một ngụm khói độc. trong làn khói có một đám kính vỡ bay ra. lại nát. nội đang của ta khổ lắm mới tu luyện được lại bị nát rồi. xà vương ngửa mặt lên trời, giống to một tiếng. xà vương khóc, không ra nước mắt. lần này nó bị nhấp thiên bá lừa thảm rồi. xà vương đánh hơi xung quanh, là mùi của vương cả, chu yếm chỉ cần tìm ra bọn chúng, nuốt long bạch kim long, vết thương của ta sẽ khôi phục hoàn toàn, ta muốn tìm bọn chúng, trước là cái mũi của ta chỉ người được hương phương hướng đại khái. Nhưng vậy cũng đủ rồi, ta sẽ tìm được các người ngay." Xà Vương giữ tợ nói. Kim Ô Tông trong một gian đại điện. Trương Thần Hư chậm rãi đứng dậy, đứng bên cạnh tông chủ Kim Ô Tông. Hắn thấy Trương Đi Nhi dẫn theo một đám sư đệ, sư muội hùng hổ bước vào. "Bái kiến tông chủ" Đám đệ tử cung kính nói Tông chủ Kim Ô Tông gật đầu Ánh mắt nhìn về phía Trương Lý Nhi Bỗng nhìn sang liền Li Nhi Người đã đột phá Nguyên Anh Cảnh rồi sao Đúng vậy Là do hai tên hỗn đạn Vương Khả và Mạc Tam Sơn chọc tức Trương Lý Nhi tức giận nói Đây là chuyện tốt Kim Ô Tông chủ cười nói Tốt cái gì Tông chủ Mạc Tam Sơn là tên bệnh tâm thần Vì sao hắn lại bị đặt hãm hại ta Tông chủ Người phái người tìm tung tích quán cho ta Phải đuổi giết hắn Vậy mà hắn dám trốn tránh Tức chất đi được rồi Trương Đình Nhi tức giận nói Mạc Tam Sơn bị đặt hãm hại tỷ Mạc Tam Sơn liên quan gì đến chuyện này Trương Thần Hư kinh ngạc nói Không liên quan tới hắn sao ngươi nhìn đại tử Kim Bô Tông đi Trong thời gian này Nói những cái gì Nói ta thích vương khả Cái sắm ấy Bọn họ đang phủ nhục danh tiết của ta Trương Đình Nhi phẫn nộ nói Sau lưng một đám sư đệ sư muội lập tức cúi đầu Ai Ai nói Trương Thần Hư nhìn về phía một sư đệ Là Triệu Sư Huynh nói cho ta biết Người sư đệ kia khẩn Trương nói Triệu Sư Huynh biến sắc Là Mã Sư Tỷ nói cho ta biết Mã Sư Tỷ cũng biến sắc Là Trần Sư Huynh nói cho ta biết mà Trong nháy mắt Một đám nói xong Cũng không biết lời đồn phát ra từ đâu Nhìn xem Tông chủ Người không quản chút nào xong Trương Nề Nhi tức giận nói Sắc mặt của Tông chủ Kim Âu Tông cứng đờ trong kim ô tông vốn là như vậy, mọi người xem như là hòa thuận nhưng có chuyện gì cũng không giấu được. những ngày gần đây đám đệ tử thành kinh quay về đã đứng những tin tức này làm cho mưa gió hết cách rồi. ai bảo ngươi là đại sư tỷ chứ? ai bảo ngươi là nhân vật phong vân? mỗi hành động của ngươi đều bị mọi người chú ý chứ? tỷ, những lời này không phải do tin vương khả nói sao? chân thần hư khó hiểu nói, không phải. vương khả, vương khả luôn thề thốt phủ nhận. Là lão già Mạc Tam Sơn kia Hắn không có ý tốt Ta nghĩ hắn đang tính kế Kim Âu Tông ta Tông chủ Ngươi phải quản việc này Trương Ninh Nhi vội vàng nói Kim Âu Tông chủ Sửng sốt Mạc Tam Sơn là điện chủ Thiên Lang Tông Ta làm sao mà quản được Hai bên không phải là một hệ thống Tì Ngươi đừng có gấp Ngươi nói cho ta biết Sao ngươi chắc chắn là do Mạc Tam Sơn làm Trương Thần Hư vẫn không hiểu Trương Ninh Nhi kể mọi chuyện xảy ra ở Trấn ma tự Cái gì Hóa ra là lão già mặc tam xuân kia. Trần Thần Hư tức giận nói. Nhưng Tông Chủ Kim Âu Tông lại nhú mày. Người nói ở đó có một hòa thượng độ huyết tử, gọi là giới sắc sao? Đúng vậy. Trần Đình Nhi gật đầu một cái. Nhưng độ huyết tử không có đệ tử pháp danh giới. Tông Chủ Kim Âu Tông co mày nói. Hả? Trần Đình Nhi sững sờ. Người đâu gọi đệ tử quen thuộc với độ huyết tử ta đây? Tông chủ Kim Âu Tông nói Rất nhanh hai đệ tử đi tới Tông chủ Đệ tử là người phụ trách giám sát các đại tông môn, Nên cũng có hiểu biết về độ huyết tử Không ai có tên là giới sắc cả Một đệ tử trong đó nói Không có khả năng Ta tận mắt nhìn thấy người này Trương Ninh Nhi không tin nói Chúng ta chắc chắc chắn là không có pháp danh giới đứng đầu đâu Đệ tử kia nói Tông chủ Kim Âu Tông cũng cảm thấy kỳ lạ Người đâu Nhanh điều tra tin tức của chấn ma tự Vâng Có đệ tử đáp lời Ly Nhi Người không được đuổi kịp Mạc Tam Sơn Là vì người mới đột phá đến nguyên anh cảnh Chưa kịp củng cố Nhân cơ hội này Người hãy bế qua một thời gian Củng cố tù vì Chuyện còn lại cứ giao cho chúng ta xử lý Tông chủ nói Trương Đình Nhi phiền não gật đầu một cái Vâng Trương Đình Nhi đi bế quan Trương Thần Hư cần dựa chữa thường Lúc đầu Tông Chủ Kim Ô Tông không quan tâm chuyện này Nhưng mà hai ngày sau Đệ tử được phái đi quay về Làm cho Tông Chủ Kim Ô Tông nhớ chặt đông mày Tông Chủ Chúng ta đi đến chấn Ma Tự điều tra chấn Ma Tự không có một ai Bốn phía cũng không tìm được bóng người Đệ tử kêu nói ra chấn Ma Tự không có một ai Người đi nhà trống à Tông Chủ Kim Ô Tông kinh ngạc nói Vốn dĩ đây chính là một miếu hoàng Không có gì đáng chú ý Tông chủ Kim Âu Tông trầm tư Đương nhiên sau khi suy nghĩ Tông chủ cũng không chú ý Cho đến nửa tháng sau Thiên Lang Tông phái người tới cầu kiến Kim Âu Tông chủ Lần này đến cuối giày Phi thường xin lỗi Chỉ là Thiên Lang Tông đại sư huynh ta Mộ dung lục quang Cùng mời sư huynh sư đệ bỗng nhiên mất tích Từ mạc tam sơn điện chủ trì điểm Để cho chúng ta tìm đến Kim ô Tông Trương Đi Nhi Thỉnh Giáo Không biết có biết tông tích của đại sư huynh ta không Một đại tử thiên năng tông cùng kinh nói bộ dung đục quang mất tích Tông chủ kim ô tông kinh ngạc Bên bờ trướng hải Trên một ngọn núi lớn vương khả dẫn một đám người bò lên núi Nhìn tòa tiên chấn phía sau Đã đến lòng tiên chấn May quá Đoạn đường này không xảy ra chuyện gì nữa vương khả thờ dài một hơi Nếu không có chuyện gì xảy ra Thì ngươi nên xóa mấy cái hạt ở trên mặt ta đi không Khuôn mặt ta bị phá hủy hơn nửa tháng rồi Chú Yếm ở bên cạnh tức giận nói Trên mặt chú Yếm toàn là hạt Vô cùng thê thảm Còn nhiều hơn cả so với công chúa Ú Nguyệt lúc trước Hiểu cái dám ấy Người biết là người toàn gây tai họa không Ở chấn má tự thôi Đã là bốn đám người đuổi giết người Nếu không phải ta trong cái khó rõ cái khôn Ở trên đường dịch dung giúp gây Người không biết là đã sống đến chù tiên chấn này hay không nữa Vân Khả nhanh chóng từ chối Mẹ nó Vậy ta thì làm sao Ta cứ bị hủy dung thế này sao Chú Yếm tức giận nói Người nghĩ ta muốn quản ngươi sao Còn không phải là do thúc tổ ngươi nhất cho ta Vì muốn hộ tống ngươi đến Long Tiên Trấn Ta thào nát cả tâm Ngươi còn chưa hài lòng sao Không được Cứ như vậy trước đi Chờ một thời gian nữa Khoảng 4 năm tháng sau sẽ có đại hội Long Môn Đợi lúc từ bất phàm đến đây Lấy kim Long trong người ngươi ra Lúc đó ngươi muốn làm gì thì làm Ta sẽ giải quyết dịch dung cho ngươi Vương Khả nói dáng vẻ này của ta sao có thể gặp được người khác Chú Yếm tức giận nói Dù sao cũng tốt hơn là bị người ta bắt được. Bị bọn kia kích thích kim lòng trong bụng người. Dù sao cũng tốt hơn là bị nổ. Đừng có nói nhảm. Chúng ta tiến vào tiên trấn đi. Ta còn bận nhiều chuyện nữa. vương Khả đi phía trước thúc giục. Giải cho ta trước đi. Chú Yếm xuất rụt đuổi theo sau. Lòng tiên trấn Nằm ở bên bờ Trứng Hải. Hàng năm có sương mù vây quanh. Lòng tiên trấn được xây dựng rất kỳ lạ. Nó là một cái thị trấn vòng tròn. Giống như là một con rồng lớn Bao vây vùng đất trống ở trung tâm Vương Khả dẫn theo một đám thuộc hạ Đi vào vụ trạch của Long Tiên Trấn Vương Khả Ngươi thật trâu bò Ở Long Tiên Trấn mà cũng có nhà Đại trạch vương gia Chú Yếm kinh ngạc nói Nói nhảm Ngươi tưởng rằng những năm này ta trầm mê nữ sắc như ngươi sao Đầu năm nay Ai không kiếm vài tòa nhà chứ Vương Khả tự tin nói Kiếm vài nhà Ngươi có bệnh à Ta muốn xây bao nhiêu thì có thể xây bấy nhiêu Chú Yếm nói Hừ, Người xây nhà khu vực phàm nhân thì đáng giá mấy đồng tiền Quan trọng nhất là vị trí Vị trí đấy Người có hiểu không Người có biết nếu muốn mua nhà ở Đại Chiên Trấn khó đến mức nào không Đắt tới mức nào không Vương Khả khinh thường nói Chú Yếm nghề mặt Làm sao mà chú Yếm biết được những thứ này Trước kia hắn là Đại Vương Ăn đo ngủ say đâu có thiếu cái gì Vương Khả cũng không nói chuyện về hắn Đi đến nhà Đám thuộc hạ quán đi bàn giao với người nhà ở đây Nhanh chóng ngay đón gia chủ Vương khả Người tới nhanh thế Ta mới đến đây được nửa tháng thôi Trường chính đạo lập tức ra đón Gia chủ Hai biểu ca và mấy người khác cũng đi ra Ai vậy Mặt bị hủy thành cái dạng này cơ à Trường chính đạo kinh ngạc nhìn về phía chu yếm Mặt chu yếm đen thôi Hắn Hắn là chu yếm đấy Không phải người đã gặp rồi sao Vương khả giải thích Mà. Vương Khả Sao ngươi lại đưa hắn tới đây Lỡ mày bị đại từ chính đạo nhìn thấy thì xong đời đấy Trường chính đạo biến sắc Xong đời cái gì Được rồi Ngươi đừng có nói nhảm nữa Gần đây ngươi bán được bao nhiêu bảo hiểm rồi Vương Khả nói thẳng Trường chính đạo nghệt mặt Không bán được phần nào à Không phải ngươi đến đây nửa tháng rồi sao Trên đường ta đến đây thấy rất nhiều đại tử tiên môn đến đồng tiền chấn Nhiều người như vậy mà ngươi không bán được cái nào Vương Khả trợn mắt nói Bán dễ vậy sao? Trường Chính Đạo buồn bực nói Cái gì mà không dễ Sản phẩm của chúng ta tốt như thế mà Ai mà không muốn mua vương Khả vừa trừng mắt Ê, Ta mời chào Bọn họ mắng ta là bệnh tâm thần Ai nói mà tin thức đồ chơi này Còn đám người mua bảo hiểm rồi Thì cũng đứng bên cạnh chửi bới Rất là khó khăn cho ta Trường Chính Đạo cười khổ nói Đó là do người không biết bán Sau này nhìn ta mà học đây này. vương Khả trầm giọng nói Được, vậy thì chờ ngươi Trường chứng đạo nói <cười> Các ngươi bắn bảo hiểm Chính là xem người mua là đồ ngốc sao Tiều 5.000 cân linh thạch để mua một tờ giấy rách à Chú Yếm bên cạnh chừng to mắt Mắc mớ gì tới ngươi vương khả chừng mắt lại Mặt chu Yếm đen xuống Chọn một tiểu viện cho chú Yếm nghỉ ngơi Bình thường không cần quan tâm đến hắn Còn có hắn là chuyên gia gây họa Các ngươi tránh hắn đi Nếu không bị xét đánh hắn Các ngươi cũng sẽ bị gặp họa đấy đừng cho hắn chạy loạn nếu hắn chẳng dám chạy loạn phải báo lại cho ta biết vương Khả giận dò vâng đám đệ tử vương gia cùng kính nói chui ấm hừ lại một tiếng dẫm chân rời đi che ta phiền phức sao lão tử thèm vào ở chung một chỗ với các người vương Khả nhìn về phía nhị biểu ca nhị biểu ca theo đạo lý mà nói trước khi đi đại hội long buôn mở ra các tiền bối đã liên hệ trước Với những hạt giống thiên phú dị bẩm để thu đồ đệ Người dẫn theo 500 người của chúng ta tới Có thu hoạch gì được không? Đã có 200 thiếu niên cầm y vệ thiên phú nổi trội Bị các tiền môn tuyển chọn trước Nhưng còn 300 người kia thì còn cần thêm chút thời gian Nhị biểu ca cung kính nói Nhìn nhị biểu ca của ta đi Trong nửa tháng đã làm được bao nhiêu lời chuyện Nhìn lại ngươi đi Trường chính đạo Ta cho ngươi làm tổng giám đốc công ty bảo hiểm thần vương Là vì rất trông chờ ở ngươi Vậy mà nửa tháng qua không làm được cái trò trống gì Vương Khả khinh bị nói Trường Chính Đạo mặt đèn lên Nhị biểu ca của ngươi là kín đáo đưa thiếu niên của thiên phú cho các tiền môn Tất nhiên là bọn họ vui vẻ nhận rồi Còn ta thì tay không bắt sói Ngươi nghĩ dễ dàng à Vậy ngươi nói ta phải làm sao Ta đã cố gắng hết sức rồi Sắc mặt Trường Chính Đạo trở nên khó coi Nhị sư huynh thiết liều bần Còn có hương thôn triệu tứ đã đến đây chưa Vương Khả hỏi Là cùng tông môn Chứ không phải là cùng thôn Bọn họ đã đến đây rồi Ta cũng đã gặp hạt hai người bọn họ Nhờ bọn họ chào hàng mũ bảo hiểm Nhưng mà Trường chính đạo cười cổ nói Ngày mai gửi bái tiếp của ta qua Mời bọn họ qua đây uống rượu Cứ nói là ta có việc muốn nhờ bọn họ giúp đỡ Vương Khả nói Vâng Đám đại tử Vương ra cùng kinh nói long tiên chấn muốn mở đại hội Long Môn Vì vậy Ngoại trừ những thôn dân bản địa ra Những tiên môn lớn cũng có trụ sở nơi này Vương Khả đi vào đại sảnh nghỉ ngơi Trường chính đạo nhanh chóng sống lên Vương Khả, ngươi muốn mời khách ăn cơm Trường Chính Đạo tò mò hỏi Đúng vậy, gần đây không đủ tiền tiêu Vương Khả coi mày nói Trường Chính Đạo sừng sốt, Không đủ tiền á Ngươi nói đùa cái gì vậy Lúc công ty thần Vương Khai Trương Không phải là ngươi vớt được một nghìn vạn cân linh thạch sao Ngươi giàu hơn nhiều nguyên anh cảnh rồi đấy Vậy mà ngươi còn kêu không đủ tiền sai Trường Chính Đạo không tin nói Nói nhảm, Không phải ngươi không thấy ta phải nuôi bao nhiêu người à Không nói gì xa xôi 500 thiếu niên nhị biểu ca đưa đến đây Sau này càng cần nhiều linh thạch Bọn họ gia nhập tiên môn Tu hành cấp tốc Linh thạch tiêu hao càng nhiều hơn Vương Khảng nhấp một ngụm trà nói Bọn họ Bọn họ bái nhập tiên môn rồi Ngươi còn quản bọn họ làm gì Trường chính đạo ngạc nhiên nói Bọn họ là nhân viên của công ty thần vương ta Vào tiên môn thì sao Vào tiên môn thì không được phát tiền lương à Vào tiên môn thì không nhận tan được sao Sau này bọn họ còn phải giúp ta làm việc trong các tiền môn nữa đấy, Tu ví rất xuống rồi phải làm việc kiểu gì? Vương Khả nói. Nhưng cũng đâu có cần thiết, như vậy tốn bao nhiêu là tiền chứ? Sao ngươi chịu bỏ? Không phải là ngươi là thiết công kê à? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ta đây đang tiết kiệm chứ không phải là keo kiệt. Vốn liếng thị trường, đầu tư là đều phải làm, lúc đầu phải đốt tiền thì sau mới thu hoạch, bây giờ cần tiêu tiền cho bọn họ, đến lúc kiếm được tiền thì vào quỹ đạo. Người có biết cái gì gọi là tài chính không? Vân Khả khinh thường. Tài chính. Trương Chính Đạo đen mặt. Ta không có biết tài chính là cái gì cả. Nhưng mà ta đoán được suy nghĩ đại khái của người. Trương Chính Đạo xứng sở. Người mà đoán được cái suy nghĩ của ta. Người đang nhắm đến Linh Sơn trong các đại tiên môn đúng không? Phái người đi nằm vùng. Đợi sau này bừng hết Linh Sơn nhà người ta. Trương Chính Đạo chỉ vào Vân Khả nói. Vân Khả xứng sở. Mẹ nó vẫn là tên chương chính đạo này hiểu ta Hắn đại nhìn ra được một chút mục tiêu cuối cùng của ta <cười> Bị ta nói trúng rồi chứ gì Trường chính đạo đắc ý nói <cười> Vân Khảo uống trà Không quan tâm tới trường chính đạo đang đắc ý Quan trọng nhất là Ngươi mời thiết lưu vân Triệu tứ đến đây thì có tác dụng gì chứ Bọn họ đã mua bảo hiểm của ngươi rồi Ngươi đâu có nhổ lông dê trên người của bọn họ được nữa Trường chính đạo tò mò nói Ta suy nghĩ kỹ rồi trong nửa tháng qua người không bán nổi một phần bảo hiểm sợ là không thể chích trách người vương Khả câu mày nói ha một mặt vì là ngườii không có kinh nghiệm tiêu thụ còn mặt khác là người thiếu một cơ hội Vương Khả câu mày nói cơ hội cũng nhanh thôi người đừng đóng lòng nhưng trước khi cơ hội này xuất hiện ta nghĩ cách nâng cao tầm ảnh hưởng của công ty thần Vương gia tăng định mức thị trường Vương Khả giải thích rất nhiều người nói công ty thần Vương là lừa đảo như vậy Như vậy thì làm sao mà mở rộng tầm ảnh hưởng được Sao có thể gia tăng định mức thị trường Cái gì đó được Trường chính đạo mờ miệt nói Cái giấm ấy Ai nói đây là công ty lừa đảo Chúng ta là công ty chính quy vương Khả trừng mắt Được Người nói là chính quy thì chính quy Ta cũng hết cách Nhưng bây giờ làm thế nào để mở rộng được ảnh hưởng Trường chính đạo tò mò nói Xây cao ốc vương Khả dùng mắt mong chờ nhìn ra bên ngoài ngày thứ hai trong đại trạch vương gia ở long tiên trấn vương khả mở yến tiệc mời thiết liêu vân và triệu tứ đến đây không ngờ ngày thứ hai lại có một nhóm người cũng đến dự tiệc ha <cười> ha sư đệ hai người đã đến đây rồi sao sao không đến tìm ta thiết liêu vân cười to đi ở phía trước vương huynh đệ người xem chúng ta đưa ai tới đây triệu tứ cũng đi theo phía sau sau lưng triệu tứ một đám người vương khả không quen biết Làm cho Vương Khả nhìn mà sừng sốt <cười> Hôm qua nghe nói người tìm triệu tứ để đến dự tiệc Nên hôm nay đặc biệt Sắp xếp, xếp mọi người quen ở Long Nên hôm nay Ta đặc biệt sắp xếp mọi người quen biết ở Long Tiên Trấn Đến đây gặp mặt một lần Thiết Đưu Vân giải thích Nhị Sư Huynh Những người này là ai Vương Khả to mò hỏi Vương Huynh Đệ Từ lúc chia tay ở đảo Thần Long đến bây giờ Không có việc gì chứ Một người trong nhóm kia nói Các người là đám tù phạm trên đảo Thần nông Vương Khả ngạc nhiên nói ha, ha, ha. Cảm ơn Vương huynh Đệ đã cứu mạng chúng ta Hôm nay mọi người không mời mà tới Mong Vương huynh Đệ không chề trách Đám người cười nói ha, ha, ha. Các vị nói cái gì vậy Gặp được người là vinh hạnh của ta Mời mọi người Vương Khả nhiệt tình nói Người đâu Chuẩn bị thêm đồ ăn Nhanh Hắn dặn dò người dưới Trường chính đạo ngạc nhiên ẩn nhân cứu mạng, có ý gì? Đám người các ngươi là kim đan cảnh, vững khả sao có thể cứu được đám người các ngươi? Vương Huy đệ, ta vừa nghe Thiết Lưu Vân nói người đang bán bảo hiểm à, tí nữa lấy cho ta một phần nha. Đúng vậy, ta cũng muốn mua, ta cũng mua. Một đám người nhiệt tình kêu lên. Vững Khả liên tục chốt đơn. Chỉ có mình Trương Tín Đạo là mặt đen cả buổi. Mẹ nó, ta đến tận cửa mời các ngươi mua thì các ngươi không thèm quan tâm, hôm nay vừa thấy Vương Khả đã chủ động tự động mua. <cười> Đúng là quỷ dị Cái tên Vương Khả đúng là một tên yêu nghiệt mà Mời các vị Vương Khả mời đám người kia ngồi xuống Mọi người không ghét bỏ chỗ này Đơn sơ Cười ha ha ngồi xuống Bọn họ đều đã ngồi tù rồi Nên trò chuyện với nhau rất là vui vẻ thoải mái Chỉ sợ các người còn chưa biết Không lâu trước đây Vương Khả muốn tìm hiểu tình hình ma giáo Nên đã xâm nhập vào ma quật đần nữa Lúc đó hắn không quan tâm đến tính mạng của bản thân Thay chúng ta cản một đám tả ma Để chúng ta đi trước Thực sự là làm ta rất xấu hổ Triệu tứ ngợ ngùng nói Triệu tứ huynh đệ Người nói cái gì vậy Mọi người đều chính đạo là chính đạo mà Trong thời gian đặc thù Tất nhiên là phải có người cần giữ cần bỏ chứ Vân khả khai khi nói Cũng mày Vương huynh đệ an toàn quay về Nếu không thì ta sẽ anh thấy cả đời mất Triệu tứ thờ dài nói Triệu tứ huynh đệ Không nên nói những loại lời này Được rồi uống rượu đi Vân khả cười nói Trong nhà mắt trên bàn rượu trở nên vui vẻ hòa thuận. Sắc mặt của Trương Chính Đạo ngồi bên cạnh cứng đờ. Mẹ nó, bây giờ Vương Khả lăn đuộn tốt như vậy sao? Vì sao chứ? Vương Khả, ngươi tìm hiểu tình hình ma giáo ở Thanh Kinh à? Thiết Được Vân tò mò hỏi. Vương Khả gật đầu một cái. Không sai, chính là lần đại hội Long Mun này, ta chỉ muốn thông báo với các vị, phải cực kỳ cẩn thận, bởi vì trong đó có nguy hiểm. Sao? Sắc mặt của đám người trở nên nghiêm túc. Không biết mấy đường chủ ma giáo muốn làm gì. Mở long mạch kim long ở thanh kinh. Sợ là muốn đánh chính đạo. Trở tay không kịp trong đại hội long môn này đấy. Vương Khả nói. Mở long mạch. sắc mặt đám người kia càng căng thẳng hơn. Không sai. Hành động lần này của ma giáo rất lớn. Ta mất rất nhiều công sức mới biết được rõ. Lần này suýt chút nữa là ta bị tà ma đánh chết rồi. Vương Khả giải thích. Cái gì? Mọi người thay đổi sắc mặt. Đương nhiên. Lúc đó vì cứu đám đệ tử chính đạo kim ô tông. Ta và đám đường chủ ma giáo đã đánh cược Để cứu được bọn họ Ta phải chịu 100 trường Nhưng cũng may là ta đã cứu được đệ tử Kim Mô Tông Cũng nhân cơ hội đó lấy được lòng tin của đệ tử ma giáo Nên mới đưa tin tức ra ngoài được Vân Khả giải thích Người bị đánh 100 trường Bọn họ chỉ đứng nhìn Đám tà ma cản rỡ này Thiết Điều Vân lập tức tức giận nói Đại sư Huynh Ngươi đừng tức giận Đây là chuyện ta nên làm Đương nhiên một thời gian nữa sẽ có tin tức truyền ra ngoài Các người biết rõ trong lòng được rồi Không cần phải nói ra ngoài Vương Khả khuyên đủ Vương Khả đang chuẩn bị tâm lý cho bọn họ trước Đỡ sau này có kẻ vụ an cho Vương Huynh Đệ Người chịu khổ rồi Triệu Tứ cảm động nói Không có gì Không phải ta đang làm rất tốt sao Hơn nữa ta còn thăm dò được Mà giáo đang luyện một loại tà pháp gì đó Tà pháp á người sững sờ. Đúng vậy Bọn họ muốn bắt một số người đặc biệt để luyện ma đan Vương Khả giải thích Ma đan Đó là gì Ta cũng không rõ Dù sao cũng là dùng người sống luyện đan Cực kỳ tà ác Rất quan trọng đối ma giáo Vương Khả nói Là người nào trong ma giáo làm Thiết Điều Vân tò mò hỏi Ta cũng không biết Cấp bậc quá cao Ta không tìm hiểu được Vương Khả bốc phép Chẳng lẽ là ma tôn Sắc mặt mọi người thay đổi Ma tôn muốn luyện đan Đây không phải là việc nhỏ Vương Huynh Đệ Người biết ma giáo cần những người nào luyện đan không Triệu Tứ hỏi Ta có biết một chút Hôm qua ta đã nói với trường chính đạo Đợi tối này ta sẽ báo hắn tổng kết ra một danh sách Phiền các vị giúp ta khuyên những đệ tử chính đạo này Nói bọn họ nên cẩn thận Tốt nhất là quay về sơn môn bế quan Vương Khả giải thích Nguy hiểm như vậy sao Triệu Tứ trầm giọng nói Đúng rồi Triệu Tứ huynh đệ Tên của ngươi cũng nằm trong danh sách Ngươi cũng nên cẩn thận Tốt nhất là quay về tránh nạn đi Vương Khả nói tá triệu tứ biến sắc hắn bị ba tôn theo dõi đâu chỉ nguy hiểm triệu tứ kinh hãi đến mức chảy mồ hôi lạnh cả người cảm ơn vương huynh đệ đã thông báo triệu tứ chỉ biết nói cảm ơn vương huynh đệ người cực khổ rồi cả đám nhao nhao cảm ơn chỉ có trương chính đạo đang truáng vắng ma đan cái này là cái quỷ gì vậy hôm qua nguy đâu có nói cho ta vương cả nhèm mắt với trương chính đạo hắn lại nhìn về phía triệu tứ đang lo lắng Bỗng nhiên trường chính đạo hiểu rõ tất cả. Mà đàn... Mẹ... Mà đàn cây giấm ấy Vương Khả muốn đuổi đám người mua bảo hiểm về trong sân môn lánh đạn. Vì đại hội lòng muốn sẽ xảy ra đại chiến. Đến lúc đó, rất nhiều người chết đi. Lỡ mày những người mua bảo hiểm kia chết hết. Vậy thì công ty thần Vương phải chịu thiệt thòi lớn à? Biện pháp tốt nhất là kêu gọi bọn họ cút xa một chút. Không, bảo bọn họ bế quan luôn một lần đi. Vương Khả, lúc người tìm cơ thì có thể tìm lý do vô sì hơn nữa được không? đúng vậy, vương khả đã nói với ta, đợi ta viết lên đơn sẽ nhờ mọi người đi khuyên nhủ giúp ta. trường chỉ đạo nhanh chóng vỗ ngực phối hợp với vương khả, đám người gật đầu đồng ý. các vị, hôm nay mời mọi người đến, còn muốn nhờ mọi người giúp đỡ. vương khả trịnh trọng nói. vương huynh đệ có gì người cứ nói. mọi người nhìn về phía vương khả, như mọi người cũng biết, bây giờ ta trà trộn vào ma giáo. Mặc dù chưa bại lộ Nhưng mà có rất nhiều tà ma theo dõi Thật ra cũng không phải là vì an nguy của ta Ta chỉ muốn cứu nhiều đệ tử chính đạo hơn mà thôi Vì vậy ta vẫn còn muốn đi vào ma giáo Vương Khả nói Vương Khả Người làm vậy là cực kỳ nguy hiểm đấy Thiết Liêu Vân lo lắng nói Ta biết là nguy hiểm Nhưng ta không thể không làm vậy Ta đã bước lên con đường này Thì không thể quay đầu Nhưng ta làm vậy thì có rất nhiều người nghi ngờ Mọi người hiểu cho ta là ta đã vui mừng lắm rồi Vương Khả nói Ai không hiểu chứ Nếu ai dám vu khống người Triệu Tứ ta là người đầu tiên không tha choán Triệu Tứ trợn mắt nói Không sai Vương huynh Đại cứu chúng ta ở đảo Thần Long Ngay cả ở Thanh Kinh cũng đã cứu đại tử Kim Bô Tông Người như vậy kẻ nào dám vu khống Ta liều mạng với kẻ đó Lại thêm một người vội vàng nói Cảm ơn mọi người đã hiểu ta Bên chính đạo ta đã yên tâm Quan trọng nhất là bên ma đạo nghi ngờ thân phận của ta Vì vậy ta muốn giấu giếm bọn họ Nên mới phải làm phiền mọi người Vương Khả giải thích che giấu thế nào? Thiết Diêu Vân tò mò hỏi. Trường Chính Đạo cũng chừng to mắt. Mẹ nó, người còn giấu ư? Bây giờ người đã nói sổ hết ra rồi còn đâu? Ta muốn xây cao ốc thần Vương Thứ Hai dùng để mê hoặc ma giáo. Vương Khả nói, ha, mọi người khó hiểu. Chính là xây ở trung tâm Long Tiên Trấn. Vương Khả giải thích. Long Tiên Trấn hình tròn, trung tâm chính là hội trường đại hội Long Môn. Người muốn xây ở đó sao? Thiết Lưu Vân trừng mắt ngạc nhiên nói Đúng vậy Vùng đất chống lòng tiền trấn rất phức tạp Liên lụy đến bố cục của nhiều tiền môn Ta muốn xây cao ốc mê hoặc ma giáo Xây cao ốc ở mảnh đất trống kia Sẽ làm cho rất nhiều người căm ghét Đặc biệt sẽ gây mâu thuẫn với các tiền môn xung quanh Vương Cả giải thích Tiền môn chúng ta sẽ không có mâu thuẫn với Vương Huynh Đệ Chỉ là mục đích người xây cao ốc này làm gì? Triệu Tứ tò mò hỏi Là để phục vụ đệ tử ma giáo Vương Khả giải thích Sao Đám người kia nhú mày Phục vụ ma giáo Cứ làm vậy để mê hoặc những tà ma nghi ngờ thân phận của ta Xây dựng một cao ốc phục vụ đệ tử ma giáo Bên ngoài sẽ cho rằng Ta đang làm vì ma giáo Nhưng bọn họ sẽ không ngờ rằng Ta có thể giám sát được vọi hành động của bọn họ Nghe lén được cuộc nói chuyện giữa các tà ma Thăm dò bí mật của chúng Sau đó đưa về cho chính đạo Vương Khả trịnh trọng nói Mọi người vừa nghe Cái ốc mới này là để kiềm chế tê liệt ma giáo sao Đúng là quá tốt Vương huynh đệ Nhưng mà làm vậy là rất nguy hiểm đấy Triệu Tứ lo lắng Ta biết Nhưng làm vậy rất có lợi Sau này đệ tử chính đạo sẽ an toàn hơn Như vậy rất đáng giá Chỉ là chuyện này rất phiền phức Ta muốn mời mọi người đi về trú điểm của các tiền môn Nói bọn họ đừng ngăn cản ta Vương cả nghiêm túc nói Vương huynh đệ bị chính đạo đi vào ma quật còn được Bây giờ đã xem một ngục giam ma đạo như thế Ai dám ngăn cản Ta sẽ tìm kẻ đó lý luận Một nam tử trầm giọng nói Vương huynh đệ Chuyện này cứ để ta lo Triệu tư nói Sư đệ Ta vẫn có chút mặt mũi trong thiên lang thông Người yên tâm Có ta ở đây Tuyệt đối sẽ không có đệ tử chính đạo nào dám đi quấy rối người sờ ca ốc đâu Thiết điều vần vỗ ngực nói Chỉ có trường chính đạo Để hít một ngụm khí lạnh Nhìn về phía vương khả Có thể người khác không hiểu vương khả Nhưng mà sao trương chính đạo lại không hiểu được chứ Mẹ nó Làm gì có chuyện xây ngủ giam ở đây Hắn nghe rõ cái câu Phục vụ cho đệ tử ma giáo kia rồi Tên kia muốn vớt tiền của ma giáo thì có Ma trào kiếm tiền của Vân Khả Đã vườn đến chỗ ma giáo rồi sao Sao hắn dám chứ Mẹ nó Ăn xong chính đạo rồi còn ăn cả ma giáo Khó trách túc trước Hắn nói là muốn mở rộng lực ảnh hưởng Mở rộng định mức thị trường Muốn xây cao ốc Đây không phải là xây cao ốc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 Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập số 48 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn Tòa Cao ốc Thần Vương thứ hai chính thức được xây dựng Đám thuộc hạ Vương Khả đã có kinh nghiệm từ lần trước Vì vậy lần thứ hai này là quen việc dễ làm Trừng chính đạo dùng phi kiếm xuyên qua khắp thật vạn Đại Sơn Đệ tử Vương Gia ở 72 tiên chấn đều nhận được tin tức Nông dân ở 72 tiên chấn bắt đầu thu gom vật liệu dùng hết tất cả nhân lực không quản ngày đêm để tìm kiếm đủ vật liệu xây dựng cao ốc thần vực chỉ trong vòng 1 tháng rất nhiều các loại vật liệu xây dựng bắt đầu được chất đống đưa đến hội trường đại hội long môn làm cho tất cả mọi người ở long tiên chấn phải mở to mắt mà nhìn người dân bản địa ở đây mặc dù có người phê bình kín đáo nhưng mà vương Khả đã chào hỏi từ lâu cũng đưa tiền mua đất cũng xây cho người đây cũng xây cho người ở đây vài cơ sở tập luyện thể thao Để cho dân bản địa không đến phá nữa Nhưng mà quan trọng nhất Là phá cũng không được Vì thượng tiên của tiên môn đã nói Ai mà dám làm trái chứ Ở trụ sở của tiên môn chính đạo Đám người thiết điều văn Triệu tứ chạy một vòng Mặc dù nhiều tiên môn chính đạo không coi trọng cao ốc mới này Nhưng mà cũng vì mặt mũi Nên không có người nào đến cuối giày Tiếng trên đất đóng cọc Xây tường nhà Tất cả mọi thứ đều được tiến hành ở Trong tiếng vang vọng Giờ phút này, trên một đỉnh núi bên ngoài Long Thiên Trấn Mạc Tam Sơn nhìn về phía các công nhân Khi thấy ngất trời Ở trong hội trường Đại hội Long Môn Khuôn mặt hắn co rúm lại Ta không hòa mắt chứ Đó là hội trường Đại hội Long Môn Mạc Tam Sơn cổ quái nói Vâng, đúng vậy Thuộc hạ đã điều tra nơi đó Nhưng bị một quản đốc ngăn cản Hắn còn bảo ra ngoài, nhìn giấy phép thi công bên ngoài Bọn họ có hợp đồng mua đất Có giấy phép thi công, vì vậy không cho ta đi vào Một thuộc hạ bẩm báo Cái giấm ý, ai chứng minh cho hắn Còn nữa, hắn mua đất của ai Các đại gia chủ đâu ký tên đồng ý Bạc Tam Sơn tức giận nói Ta đã nhìn hợp đồng mua đất Đúng là mua đất của các gia tộc lớn Trong Long Tiên Trấn Các gia chủ cũng đã ký tên đồng ý rồi Một thuộc hạ giải thích Đất của hội trường Long Môn không phải là của bọn họ Bọn họ ký tên có tác dụng chó gì chứ Hơn nữa, hắn không biết đây là nơi nào sao Là hội trường đại hội Long Môn đấy Một lần đại hội Long Bôn mở ra Sẽ có đại chiến chính mà Vô số người thương vong Là một chiến trường Ngoài việc chiêu thu đệ tử ra Nó còn là một chiến trường chết chóc Tên kia Hắn xây cao ốc giữa ngay chiến trường sao Hắn bị điên rồi à Mạc Tam Sơn ngạc nhiên nói Mẹ nó Giống như hai quân đang chuẩn bị đánh nhau Bỗng nhiên có một đứa chạy đến trung tâm xây một cái nhà Mở quầy bán đồ ăn vặt Mẹ nó Đứa nào mà lại mạnh não đến thiên tài như vậy Thuộc hạ Thuộc hạ không biết Tên thuộc hạ kia cổ quay nói Không có ai gây chuyện với vương khả sao Mạc Tam Sơn hít sâu một hơi Nói Không có Tên thuộc hạ kia trả lời Mạc Tam Sơn vút trán Mẹ nó Đại hội long muôn Chính trưởng chính mà Một sự kiện nghiêm túc máu tanh đến mức nào Vậy mà bị vương khả Chơi khí thế ngất trời Trở thành chỗ vui đùa Cái quái gì vậy Cao ốc này muốn xây bao nhiêu tầng Mạc Tam Sơn hỏi Ta đứng bên ngoài nhìn vào Thế trên thông báo cao 30 tầng, giống như là quy mô với cả ốc Thần Vương ở Lang Tiên Trấn vậy. Thuộc hạ kia trả lời, mỉ mắt bạc Tam Sơn, run rẩy cuồng loạn. 30. Xây ở trung tâm chiến trường Đại hội Long Môn. Vậy những bố trí trước đây của bọn họ, xong đời hết à? Thuộc hạ khó hiểu. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Chuyện còn lại để ta xử lý. Vâng. Tên thuộc hạ kia cung kính đùi rao. Thi công được một tháng Tòa các ốc thần vương thứ hai Đã xây được 5 tầng. Vương Khả thường xuyên đến đây kiểm tra trình độ thi công Hôm nay khó khăn mới đi cùng với trương chính đạo tới hay Vương Khả Khoảng thời gian này chạy mệt chết ta rồi Trường chính đạo nhanh chóng và nạn Cầm tiền trên tay như còn ngại mệt à Vương Khả trừ mắt nói Sao mà không mệt Ta còn phải chạy đến các tiền trấn, Đến các giường ta còn phải vận chuyển đồ nữa Trường chính đạo tức giận nói Người vận chuyển cây rắm ấy. Bây giờ đã giao mọi vật liệu cho luyện khí tác phường của Long Tiên Trấn, bọn họ đã phụ trách vận chuyển mà nhiều vật liệu còn chưa chuẩn bị kịp, Người phụ trách một phần nhỏ mà cũng kêu mệt à?" Vương Khả khinh thường nói. "Ta mệt đến bây giờ là thật đấy." Trường Chính Đạo Tức giận nói. "Được rồi, ngươi đừng nói nhảm nữa, ai mà không mệt bằng ngươi? Ngươi mệt mỏi thì biết cầm được nhiều tiền. Bây giờ, quan trọng nhất là đám người đã mua bảo hiểm kia, ngươi phải khuyên bọn họ rời khỏi Long Tiên Trấn ngay, đừng có chết." Nếu không chúng ta phải bồi thường rất nhiều tiền đấy Vương Khả trầm dọng nói Ta đã đi dục rồi Không đủ Người không chỉ dục Người còn phải dọa nữa Người mời bọn họ uống rượu Sau đó kể cho bọn họ nghe chuyện khủng bố về ma tôn Bốc vét cũng được Nếu không Ai trong đám người đó mà chết Ta sẽ dùng tiền lương của người để bồi thường Vương Khả nói Cái gì Một lấy tiền lương của ta Là mơ đi Trường chính đạo túm chặt túi tiền nói Vậy người không đi dọa bọn nó đi Vương Khả trừng mắt Người yên tâm, mai ta sẽ đi Nhưng mà người nghĩ thế nào vậy Xây cao ốc thứ hai ở hội trường Đại hội Long Môn Ta nghe được vài tin tức Rất nhiều đệ tử chính đạo không đến gây phiền phức Một phần là xem mặt mũi thiết liều bần Còn một phần nữa là đang đợi trò cười của người đấy Trường chính đạo nói Trò cười của ta Vương Khả sững sở Đúng vậy, bọn họ nói Đại hội Long Môn Thường xuyên xảy ra đại chiến chính mà Người xây cao ốc ở đây sẽ bị dư ba cuộc Chiến này đánh nát Đến lúc đó, cao ốc này sẽ xong đời rất nhiều người đang chờ thấy cả ốc sụp đổ nhìn trò cười của ngươi đấy như vậy rất tốt vương khả xem thường nói rất tốt đầu ngươi bị cửa bẹp à cao ốc bị phá mà ngươi còn nói rất tốt trương chính đạo ngạc nhiên nói đương nhiên là tốt ai phá hư cao ốc của ta thì ta sẽ bắt hắn đền đầu ngươi mới bị hư ấy hủy hoại tài sản của người khác mà không phải đền à nói chỗ nào mà không chiếm lý chứ vương khả trừng mắt nhìn trương chính đạo trường chính đạo sững sờ một lúc bỗng nhiên con người hắn co rút lại người cố ý Hừm? người cố ý xây nhà ở đây để cho người ta đánh nát sau đó lừa bịp tống tiền lừa gấp đôi tiền cứ như vậy người không bị tổn thất còn kiếm được một đống lời trường chính đạo cả kinh kêu lên vương khả nhìn trường chính đạo gấp đôi cao ốc của ta mà rẻ tiền như vậy à gấp đôi mà cũng không đủ à chẳng lẽ gấp 10 trường chính đạo dùng giọng không dám tin Nhìn Vương Khả Như vậy Như vậy cũng quá đen tối rồi Thêm một số không chỉ là khởi đầu Đến lúc đó ta nói bao nhiêu thì nói bé nhiều Nếu đệ tử chính đạo làm Ta sẽ mời sư tôn ra làm chủ Nếu đệ tử ma đạo làm Ta sẽ tìm người làm loạn Tìm nhiếp Được rồi Ta nói với người nhiều như vậy làm gì Vương Khả nhíu mày dừng lại Người xây cao ốc là để ăn vạ Chúng ta không cần bán bảo hiểm nữa Đi ăn vạ là phát tài rồi Trường chính đạo trận trừng mắt Trường chính đạo biết Vương Khả sẽ kiếm tiền Nhưng mà hắn không ngờ rằng tên kia lệ mưu mô sâu xa như vậy Được rồi, đi làm việc của người đi Vương Khả thúc giục Ngày khi Vương Khả đang tuần tra công trường Một đại tử Vương Gia nhanh chóng chạy tới Gia chủ Bên kia có một đám người mặc áo đen đang cản trở chúng ta thi công Bọn chúng còn đánh công nhân của chúng ta Một đại tử Vương Gia nói Đến gây chuyện sao? Đám người áo đen Trường chính đạo sững sờ. Vương Khả hít mắt lại Người Long Tiên Trấn và đệ tử chính đạo Đã được ta chào hỏi rồi Bây giờ còn có người đến gây chuyện Là đệ tử ma giáo à Ma giáo Trường chính đạo sầm mặt lại Đi, đi qua nhìn một chút Vương Khả trầm giọng nói Vương Khả đi đến Trường chính đạo lại trốn ở một bên Nói đùa, ma đạo đến gây chuyện Ta không nên làm ra, ta không nên ra mặt thì hơn Nếu có chuyện xảy ra Một đệ tử chính đạo như ta không biết đi đâu mà khóc Vương Khả đi về phía công trường ngày lúc này có một đám người áo đen đi đến, mà ở Long Tiên Trấn càng ngày càng có nhiều người áo đen đến đây. tất cả dừng lại. ai cho phép các người xây nhà ở đây? muốn chết sao? một tiếng quát lạnh vang lên. oanh một tiếng, người áo đen đang quát lạnh đánh ra một cỗ khí tức cường đại, dọa cho công nhân trên công trường lui về. Kim Dan thượng tiên. một công nhân ngã nhào cả kinh kêu lên. Vương cả bước đến, đỡ công nhân kề dậy, vỗ bả vài hắn. không sao. Nơi này giao cho ta, các người lui ra nghỉ ngơi đi Vương gia chủ, được Ta là người chu tiên trấn Nghe lời vương gia chủ. Công nhân kia lui qua bên cạnh Vương cả bước đến phía trước Đám thuộc hạ quán nhanh chóng nhường chỗ Đồng thời còn giữ gìn trật tự xung quanh Càng ngày càng có nhiều người áo đen đến gây chuyện Trung tâm đại hội Long Môn Bỗng chốc trở thành tiêu điểm chú ý của toàn trấn Nơi xa Thiết Liêu Vân, Triệu Tứ cũng nhận được tin tức Lập tức biến sắc xông ra Là đệ tử ma giáo Quả nhiên, ở ma giáo Vương huynh đệ bị nhiều tà ma chèn ép Nghi ngờ, chúng ta có nên đi qua đó giúp Vương huynh đệ một tay hay không Triệu tứ hỏi Không cần Sư đệ đã thông báo trước Nếu có tà ma đến gây chuyện, chúng ta không cần qua Hắn tự giải quyết Đến không phải là giải quyết được Thì hắn sẽ cầu cứu chúng ta Thiết điều vân nói Tất cả mọi người nhìn về phía công trường ở xa Người chính là Vương khả giáo Phó Điện Chủ Đông lang Điện của Thiên lang Tông Người áo đen cầm đầu cười lạnh nói vương Khả nhìn người xung quanh Cũng cười lạnh Công trình của ta thi công được gần 2 tháng rồi mới đến gây chuyện Làm sao Các huynh đệ trên đảo Thần Long Không nói thân phận của ta cho các người biết à vương Khả mở miệng Bên trong đám người áo đen Có vài người bước ra vương huynh đệ Trước đó người tìm chúng ta trên mặt chợ Còn nói muốn xây dựng cho chúng ta một cao ốc Phục vụ ma giáo Sau này sẽ có sòng bài có đủ loại hoạt động. Chúng ta giúp người nói chuyện nhưng mà không biết vì sao hôm nay bọn họ lại làm loạn. Đám người này không phải là dưới quyền chu Đường Chủ. Một tà ma nói: Ta rất tin tưởng các huynh đệ trên đảo Thần Long, bọn họ không thể nào gây chuyện. Hóa ra là thuộc hạ của Đường Chủ khác. Đến thì cũng đến rồi. Có phải nên báo danh không? Còn có nhiều huynh đệ Ma giáo đang nhìn. Sao thế? Không dám báo ra thân phận mà cũng đến gây chuyện sao? Vương Khả lạnh lùng nói. <cười> Vương Khả, người đúng là tự tìm đường chết. Một đệ tử chính đạo như ngươi mà cũng dám chui vào ma đạo. Ta đã tìm hiểu từ các đệ tử chính đạo, bọn họ nói cao ốc này dùng để giám thị đệ tử ma giáo. Người nói đúng hay không? Tên tà ma cầm đầu lạnh lùng nói. Trường chính đạo cách đó không xa biến sắc. Cái gì thế? Những lời mà Vương Khả nói với đám thiết lưu bân, triệu tứ bị lộ ra ngoài. Lần này Vương Khả xong đời rồi. Nhưng trước mắt quần ma, Vương Khả không hề lo lắng hắn cười lạnh tin tức truyền ra ngoài đúng là tam sáu thất bản đến tài ngươi thì thành như vậy à hả tà ma kêu lạnh lùng quay lại nhìn qua đây cho người cái lệnh bài này đập đi vương khả thả thần long lệnh trên bàn thần long lệnh có tà ma nhận ra không phải ngươi nói ta chính là chính đạo nằm vùng sao đến đây đập nó đi đó là lệnh bài của ma tôn tự tay cho ta phong ta làm đà chủ thần long đảo ngươi còn dám nói ma tôn có vấn đề Ngay cả chính ta cũng không phân biệt được Chuyện ma tôn làm Người xem như cái rắm Đến đây đập đi Vương Khả quát mắng Quát một câu làm cho thân hình của ta ma kia cứng đờ Ta chỉ hỏi người một câu Người có cần phải trụp mũ cho ta như vậy không Đập Ta không muốn sống nữa sao Đứng trước mặt nhiều đệ tử ma giáo đập lệnh bài của ma tôn đó. Không dám đập à Đồ hèn nhát Loại chỉ biết vũ phu là giỏi Giữa ánh mắt mấy ngàn người nhìn chằm chằm người dẫn người đến gây chuyện với ta là muốn làm trò cho đệ tử chính đạo sao? vương khả lạnh lùng nói. người mắng ta. ta ma kia lạnh lùng nói. ta không chỉ mắng người, ta còn muốn đến chỗ đường chủ nhĩ thượng tư để tố cáo người. ta xây trung tâm hoạt động cho đệ tử ma giáo. ta tự bỏ tiền phục vụ mọi người, móc tim móc phổi vì ma giáo. ngươi là cái thá gì? dám đến đây nói xấu ta? ngươi có tư cách gì mà nói xấu ta? vương khả trợn mắt nói. người muốn làm giám thị. Kiềm chế đại tử ma giáo. Tên tà ma cầm đầu lạnh lùng đáp trả. <cười> ta dám thị ai? Các vị, ai bị ta theo dõi thì đứng ra cho xem. Cũng chứng minh cho ta là đang dám thị người khác. <cười> ai? Đứng ra đi. Vương khả cười nhìn và đám tà ma phía sau. Văn đại chủ, người hơi quá đáng rồi đấy. Một tà ma đứng về phía Vương khả nói. Văn đại chủ kia nói, người làm gì vậy? Không phải là chúng ta lấy được tin tức từ nằm vùng truyền đến sao Hai tháng trước Vương Khả nói với sư huynh nằm vùng Là anh vì dám thị đại tử ma giáo nên mới xây cao ốc này Hả Nằm vùng chính đạo Nằm vùng hay lắm Vậy xin hỏi Hắn có nói hết mọi chuyện hay là đang cắt câu lấy nghĩa Chỉ nói một nửa Vương Khả cười lại nói Hắn nói Ngay cả người cũng không biết là mà dám đến chỗ ta gây sự sao Người biết cao ốc này ta làm được ai ủng hộ không Vương Khả trận mắt nói Người có ý gì Văn đà chủ ngạc nhiên nói Các người nói cho ta biết Vị văn đà chủ này là thuộc hạ của đường chủ nào Vương Khả nhìn về phía đám tà ma Hắn Hắn là thuộc hạ của nhị đường chủ Một tà ma quen Vương Khả nói À Đệ nhị đường chủ à Thuộc hạ của đệ nhị đường chủ thì to rồi Không có chuyện gì thì chạy đến đây gây sự sao Người cũng biết ta là đã bàn bạc với đệ tam đường chủ Đệ tứ đường chủ rồi lúc khai trương cầu ốc ta còn mời bọn họ đến cắt băng người có biết không? vương khả trầm giọng nói cái gì đám tà ma biến sắc chu hồng y từ bắt phạm cũng đến cắt băng vì sao chúng ta không biết người nói láo văn đường chủ không tin ta nói láo làm gì chuyện này mà giấu được sao nếu người không tin thì đi mà hỏi hai vị đường chủ ấy vương khả nói hắn vừa nói đám tà ma kia không còn đứng sau lưng vương đại chủ nữa Dù sao, tà ma cũng có hệ phái Mặc dù có chung mối thù với chính đạo Nhưng mà nếu nội bộ ma giáo Vương Khả theo lệnh cấp trên để xây cao ốc Bọn họ đến gây chuyện Chẳng phải là đang chống đối cấp trên ta chỉ là người qua đường thôi Sao lại dám tham gia vào cuộc nội đấu ma giáo chứ Trong nhảy mắt Một số đại tử ma giáo chạy qua Đứng sau lưng Vương Khả Mẹ nó đứng chung một đội Nếu một lát nữa xảy ra chuyện Mình sẽ bị lãnh đạo hỏi tội ngay ta xây cao ốc phía sau có hai đường trụ ủng hộ thậm chí ta cũng là đà chủ thần long của ma tôn phong cũng được xem là môn đồ của ma tôn sau lưng ta là ma tôn chu hồng y từ bất phàm ngươi là cái thá gì hậu trường của ngươi là ai vương khả vinh báo hùng hách hỏi lại long tiên chấn trên một lầu gác nhỏ thiết Lưu vân trừng to mắt nhìn về phía hội trường đại hội long môn vương huynh đệ đúng là không tầm thường Một mình chống lại quần ma khí thế hung hăng Mà cũng không hề sợ hãi chút nào Vẫn dùng giọng điệu cường ngạnh quát mắng đối phương triệu Tứ ngạc nghe nói Hắn như thế rất nguy hiểm Thiết Điều Vân lo lắng nói Hai người lo lắng suốt ruột Bỗng nhìn đám tà ma kia chia ra Một đám người chạy qua phía sau vương cả Chuyện gì vậy Thiết Điều Vân xứng sợ Ta cũng không biết Hình như có tà ma làm phản Đứng ở sau vương huynh đệ Làm chỗ dựa cho vương cả triệu Tứ trợn to mắt Tà ma làm chỗ dựa cho Vương Khả. Thiết Điều Vân nhú mày khó hiểu. Cái này đâu có khó hiểu. Vương huynh đã xâm nhập vào nội bộ ma giáo. Mặc dù có vài đệ tử nghi ngờ hắn, làm khó hắn, chèn ép hắn, nhưng mà vẫn còn có một bộ phận tà ma bị Vương huynh Đại lừa mà. Triệu Tư nói. Không sai. Hình như bây giờ Vương Khả rất an toàn. Nhưng đúng là hết hồn. Thiết Điều Vân co mày nói. Ai nói không phải chứ. Đúng là là quá làm khó Vương huynh Đại rồi. Hey. Triệu Tư thở dài ngày lúc này màn kịch trên được trình diễn được rất nhiều nơi, rất nhiều đệ tử chính đạo đoán được đám người kia là đệ tử ma đạo, nhưng mà vì đại hội long môn chưa mở nên ai cũng đang kìm nén bản thân. dù sao bây giờ còn chưa phải là cuộc đại chiến chính mà còn thiếu một ngòi nổ. nhưng nhìn thấy vương khả rằng co với đám tà ma, mọi người đều có cảm giác không thể nào hiểu nổi. đám tà ma này còn đến tìm vương khả gây chuyện không phải? trường chính đạo đứng cách đó không xa cũng mở to hai mắt nhìn. vì sao? vì sao có càng nhiều tà ma đứng sau lưng vương khả? Không phải bọn họ đến gây chuyện sao Vì sao lại làm chỗ dựa cho Vương Khả Mà số lượng kia càng ngày càng nhiều Vì sao vậy Trường Chính Đạo không thể nào hiểu nổi Chỉ thấy sau lưng Vương Khả Lúc đầu chỉ có hai ba người thôi Nhưng mà tiếp theo Là một phần 3 đám người chạy qua bên này Vương Khả càng mắng văn đà trù Càng có nhiều tà ma chạy qua sau lưng hắn Nhưng nháy mắt số lượng đã là đều nhau Ngay sau đó Vương Khả càng ngang ngược hơn Hơn phân nửa tà ma đã đi theo hắn. Ngay cả văn đà trù đến gây chuyện cũng chẳng mặc. Đó là gây chuyện sao? Không phải các ngươi để đến đây hỏi tội vương khả sao? Vì sao đã quay qua giúp hắn vậy? Ta nói cho ngươi biết. Ngươi đừng có mà ngang ngược trước mặt ta. Cái thân phận đà trù của ngươi chỉ là nhờ nhị đệ đường chủ tranh thủ giúp ngươi thôi. Có gì mà đặc biệt chưa? Còn phân đà thần long của ta là do ma tôn phong tạm. Ngươi có thể so được sao? Lời của ma tôn mà ngươi dám nghi ngờ à? Ngươi còn tụ tập huynh đệ ba giáo Đến phá hoại ở đây Nhờ mặt mũi của nhị đường trù Ta mới không so đo với ngươi Nếu theo quy định trước đây của ta Loại người phá hủy nhà của huynh đệ như ngươi Sẽ phải chịu ba đau Ngươi biết chưa Còn nữa Lúc ở Thanh Kinh Đường chủ chu hùng y đặc biệt dặn dò ta đến Long Tiên Trấn làm việc Còn xử lý chuyện của tử bất phàm, Chuyện của cả hai đường trù Ngươi còn dám phá dối sao Ngươi bị bệnh phải không Vương Khảo quát mắng Ngươi nói ai bị bệnh? Văn đại chủ bị chửi thì rất tức giận. Đến đây, ngươi đập đi, thử đập đi. Vương khả Hồng hách, ta. Văn đại chủ muốn xông về phía trước. Vương huynh đệ bớt giận, Vương huynh đệ giận. Văn đại chủ, ngươi đừng có ra tay, ra tay thì khó xem đấy. Bao nhiêu đệ tử chính đạo đang nhìn, đừng ra tay. Văn đại chủ, ngươi quá đáng rồi. Vương huynh đệ không trêu chọc ngươi, ngươi gây chuyện cái gì? Chúng ta cũng không nhìn rồi. Đừng ra tay, đừng ra tay. Một đám tà ma lập tức đi lên càn ngăn. Lúc đến thì khi thế hùng hổ, Bây giờ như cọp giấy vậy. Văn Đà Chủ uốn éo giấy rũa. Cuối cùng bị một đám đệ tử ma giáo đuổi đi. Có giỏi thì đừng đi. Vân Khả kêu lên. Đừng cả ta. Văn Đà Chủ ở xa xa tức giận nói. Đáng tiếc. Trận đại chiến chưa kịp xảy ra đã bị dập tắt. <cười> Hôm nay tha cho người. Đừng có để ta thấy người. Sau này cao ốc này cũng không chào đón người. Vân Khả vẫn đứng mắng. Vốn thêm vài câu Vương huynh đệ Được rồi bỏ qua đi Đám tà ma phía sau cũng khuyên đủ Vương khả hít một hơi Hắn lau mặt một cái Hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ cản rỡ kia Bỗng nhiên biến thành nhiệt tình Hòa ái Cảm ơn các huynh đệ đã bênh vực đã phải Đợi cao ốc thần vương được xây xong Mọi người phải đến tham gia đấy Ta sẽ tặng mọi người thẻ vàng Là khách quý của chúng ta Vương khả cảm ơn đám người kia Vương huynh đệ khách khí Mọi người lập tức cười nói Vâng huynh đệ Người nói hai đường chủ nhờ ngươi đến xây cao ốc là Ta ma tò mò hỏi Không có gì huynh đệ Chuyện của hai đường chủ ta không thể nói ra được Nếu nói ra lỡ hai đường chủ trách tội vương khả cười khổ nói Phải phải Đám người nhao nhao gật đầu Tòa bè không hỏi nữa Các vị công trường này bụi bẩn Không thích hợp ở đâu Vừa rồi văn đà chủ lỗ mãng làm bại lộ chúng ta Mọi người nên đi về trước đợi hai ngày sau ta sẽ tìm mọi người chơi mặt trước vương khả khách khí nói được chúng ta chờ vương huynh đệ toàn bộ đám tà ma cứ vậy mà rút lui đôi mắt nhìn đám tà ma chạy mất trường chính đạo khách đó không xa nhanh chóng xông tới vương khả vừa rồi các người nói cái gì sao bọn họ lại bỏ đi hết vậy trường chính đạo khó hiểu nói người không nghe thấy à vương khả sững sờ nghe thế nào được nhiều tà ma dùng chân khí vây quanh người Không nghe được bọn họ nói gì đâu. Trường chính đạo nói. Mẹ nó. Trong đệ tử chính đạo có tà ma nằm vùng. Còn xúi dục đám tà ma này đến. Vất vả lắm ta mới lừa được bọn họ đi được. Người quay về thông báo với nhịn sư huynh. Và đám triệu tứ. Để cho bọn họ điều tra. Bọn họ nói cho ai nghe những lời của ta trên bàn giọng. Nhanh đi. Vâng Khả thúc dục nói. Sắc mặt trường chính đạo cứng đỡ. Người lại lập công cho chính đạo. Ở trên một ngọn núi xa xa. Sắc mặt bạc tam sơn chính khó coi. Hắn trơ mắt nhìn đám tà ma rút lui khỏi công trường của Vương Khả Vì sao lại như thế Mạc Tâm Sơn tức giận Như một người áo đen trước mắt Văn đà chủ dẫn theo người đi tìm Vương Khả ghi chuyện Hơn nữa còn lấy tin tức của người Để chất vấn Vương Khả độc ác Người áo đen kia nói Các người nói sao Đó là lời mà Vương Khả tự mình nói trên bàn trường Mục đích xây cao ốc này là để kiềm chế, giám sát đệ tử ma giáo Hơn nữa còn lấy tin tức bên ma giáo trột chính đạo Sao các ngươi lại dễ dàng buông tha trốn như vậy Bạc Tam Sơn trừng mắt khó hiểu nói: Chúng ta nói rồi, Vương Khả cũng thừa nhận. Người áo đen nói: Vương Khả thừa nhận, hắn thừa nhận muốn giáng thị đại từ Ma giáo. Bạc tâm Sơn sững sờ, sao có thể? Hắn thừa nhận muốn hại các ngươi mà các ngươi còn tha cho hắn? Đúng vậy, cũng vì Vương Khả thừa nhận sảng khoái nên đại từ Ma giáo mới nghĩ rằng hắn cố làm như thế để lừa dối đám đệ từ chính đạo. Vì vậy, lúc Vương Khả xây cao ốc, đại từ chính đạo mới không đến quấy rối. Người áo đen kia nói Mạc Tam Sơn nứt đầu Mẹ nó, các người bị bệnh hết à Cứ vậy mà tin lời của tiên Vương Khả sao Mạc Tam Sơn Người này biết cái cao ốc này không phá hủy được nữa Cũng vì lần này chúng ta đi tìm Vương Khả gây chuyện Nên đã bị thuộc hạ của những đường chủ khác theo dõi Nếu như tiếp tục làm Có thể kế hoạch lớn của chúng ta sẽ bại lộ Đến lúc đó Người áo đen kia lo lắng nói Nói nhạc, đương nhiên ta biết Nhưng mà Vương Khả muốn xây cao ốc ta phải làm sao Mạc Tam Sơn buồn bực nói Đại tử ma giáo không tiện động đến hắn Người xem Người tự mình ra tay đi Người áo đen nói Các người không tiện Thế ta tiện à Sao các người không đi đánh đánh cao ốc đi Mạc Tâm Sơn trợn mắt nói Lòng Tiên Trấn là một thị trấn hình tròn Cao ốc của Vương Khả nằm ở ngay trung tâm Nếu chúng ta vụng trộm chạy tới, Rất dễ bị lộ Người áo đen nói Các người sợ bị lộ Thế ta không sợ à Mạc Tâm Sơn trợn mắt nói Vậy làm sao bây giờ Kế hoạch của chúng ta chuẩn bị lâu như vậy Nếu như cao ốc 30 tầng được xây lên Có lẽ kế hoạch sẽ bị ngâm trong nước nóng mất Người áo đen lòi lặng nói Mạc Tâm Sơn đen mặt Mẹ nó Nếu không phải đã vội lội vào vùng nước đục này Ta mới lừa quan tâm Người có cách à Người áo đen hỏi Mạc Tâm Sơn thở sâu một hơi trầm giọng nói Hết cách rồi Đại tử ma giáo giống như là bị điên Buông tha vương khả Vậy thì chỉ còn cách biện đặt bên chính đạo. Không phải vương khả xây cao ốc để phục vụ ma giáo sao? <cười> ta xem có mấy người ủng hộ hắn Năm ngày sau Ở công trường Trường chính đạo tìm đến Vương Khả Vương Khả Mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy Ngươi có người muốn hại ngươi Trường chính đạo lo lắng nói Ta chơi mặt trời bên kia À ta đang đi tìm hiểu âm mưu của ma giáo Có chuyện gì ai muốn hại ta Vương Khả ngạc nhiên nói Chúng ta cũng không biết Nhưng có người đang tung tin đồn hãm hại ngươi Ở các trụ sở chính đạo Trường chính đạo vội vàng nói Tin nhạm à Vân khả ngạc nhiên nói Nói người xây cầu ốc này Không phải để giám thị ma đạo Mà đang muốn phục vụ đệ tử ma giáo Còn nói ra chuyện năm ngày trước Người bị tà ma vây khốn Nhưng vẫn bình yên để làm chứng cứ Trường chính đạo nói Cái này thì có vấn đề gì Đây là lời đồn à Vân khả sững sờ: Lời đồn Đây không phải lời nói thật sao Bị đặt ở đâu chứ Sau đó thì sao Vương Khả không hiểu hỏi. Sau đó bị Thiết Lưu Vân, Triệu Tứ dẫn theo một đám người chửi trở về. sắc mặt trương chính đạo cổ quay nói. Vương Khả sừng sốt. Hôm đó ngươi kêu ta quay về, nói với Thiết Lưu Vân và Triệu Tứ đi tra những người liên quan. Bọn họ mới biết được là vì bọn họ nên đệ tử ma giáo mới đến gây phiền phức cho ngươi. Nói người vì giải quyết phiền phức nên phải trả giá rất nhiều. Đám người Triệu Tứ thấy có lỗi với người, bọn họ rất là áy náy. Kết quả có người dựa vào đây để mà vu khống người. Đám người triệu tứ mới nhảy ra bắn trừ đám kia Trường chính đạo giải thích Ta Đúng là ta đã trả giá rất nhiều vương Khả cổ quay nói Sau đó những người tung tin Việt kia còn chưa hết hy vọng Nói người là ma giáo nằm vùng Muốn đối phó đệ tử chính đạo Trường chính đạo tức giận nói Nói ta là ma giáo nằm vùng vương Khả nhớ mày Đúng vậy Nếu không năm ngày trước Sao đệ tử ma giáo lại dễ dàng bỏ qua cho ngươi? Còn nói ở Thanh Kinh Người đã ở chung với đám tà ma giúp ma giáo mở long mạch. Còn nói người có quan hệ tốt với đường chủ ma giáo là chu hồng y, tử bất phàm. Còn có người nói ngươi là đà chủ ma giáo. Trường chính đạo nói, vâng Khả xứng sở, nói đúng quá rồi còn gì. Ngoài câu là ma giáo nằm vùng ra, thì tất cả đều là sự thực. Đấu có bị đặt cái gì? Sau đó thì sao? Vâng tò mò hỏi. Sau đó đại tử kim ô tông đứng ra giải thích thay ngươi. Nói bọn họ nhận được tin tức từ đại sư huynh kim ô tông truyền tới, trong thư viết ngươi là thanh kinh. Không màng nguy hiểm đến tính mạng Mà đánh đau với Chu Hồng Y Từ bất phạm Bị đệ tử ma giáo đánh cho nôn ra rất nhiều máu Mới cứu được đám đệ tử Kim Ô Tông Kẻ đang vu khống người Có tâm tư xấu xa Chắc chắn là ma giáo nằm vùng Vì vậy tạo ra hành động oanh liệt Chi tìm ma giáo nằm vùng Kết quả bắt được đa ba tên tả ma Trường chính đạo nói Vương Khả xứng sở Việc này cứ vậy mà giải quyết xong Sau đó thì sao Vương Khả hỏi Không có sau đó nữa đại tử kim ô tông giải thích thay ngươi ai còn dám nói gì nữa hơn nữa đáng thiết liêu vân triệu tứ còn thay ngươi thổi phòng ai không có mắt mà tới gây chuyện chứ trương chính đạo nói sắc mặt vương cả trở nên cổ quái có người muốn hại ngươi ngươi còn trương chính đạo vội vàng nói vậy thì ta có thể làm gì ta chẳng tổn thất gì cả làm sao lại làm loạn bốn phía được ngươi có biết vì xây cao ốc này ta đã dốc hết tầm huyết mất bao nhiêu tinh lực quần với đám tà ma kia không ngươi còn không chịu làm chuyện của ngươi đi Vương Khả thúc giục nói Người đã dốc hết tầm huyết Mất bao nhiêu tinh lực quần với đám tà ma kia Sao ta có cảm giác gần đây Người không uống rượu thì lại đi chơi mặt trượt Vậy mà cũng đã dốc hết tầm huyết Mất bao nhiêu tinh lực Trường chính đạo mờ mịt nói Người biết cái gì chứ? Đó là đạo lý đối nhân xử thế Ta không chạy quanh bốn phía Cao ốc xây lên được sao Vương Khả trừng mắt nhìn Trường chính đạo Sắc mặt Trường chính đạo trở nên cổ quái Người lo mà làm chuyện của mình đi Đại hội Long Môn càng tới gần Những người mua bảo hiểm Đã rời hết đi chưa Vương Khả hỏi Chưa đi hết Còn chưa hết sao Vậy ngươi còn không đi đi Mẹ nó Tao mà phải bồi thường tiền Thì sẽ đi tìm ngươi đầu tiên Vương Khả thúc giục nói Trên đỉnh một ngọn núi Ngoài Long Tiên Trấn Mặc Tâm Sơn nhìn về phía Vương Khả và Trương Chính Đạo Đang nói chuyện rất vui Sắc mặt hắn trở nên khó coi Điện chủ Chuyện hãm hại Vương Khả liên tục thất bại Tên Vương Khả kia. Biện đặt không làm đồ được hắn Một tên thuộc hạ buồn bực nói Mạc Tâm Sơn thở dài Biện đặt không làm đồ được hắn Đúng vậy Rất tà một Chúng ta đi biện đặt Vừa nói xấu Vương Khả một câu Thì đã bị chửi một trận Mặc dù trong long tiên chấn của đệ tử chính đạo muốn nhìn Vương Khả số mặt Nhưng mà đám người đó là Lão Hồ Ly Không chịu ra mặt Mà người chịu ra mặt thì lại thổi phòng Vương Khả tốt Chúng ta nhắc tới Vương Khả Bọn chúng sẽ sờ ngón cái lên chúng ta không nói gì được luôn. Vương Khả như đã có kim thân hộ thể vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Tên thuộc hạ ủy oai nói. Mạc Tam Sơn vuốt vuốt đầu. Làm sao? Ta biết làm sao. Giờ bảo nói khóa có thể làm cả chính mà tin tưởng hắn, vì sao chứ? Chúng ta cũng không biết. Tên thuộc hạ kia cúi đầu. Mí mắt Mạc Tam Sơn cuồng loạn. Tên vương Khả này giống như là thuốc cao ra chó, không làm cách nào được. Ngày nào cũng ở chung với đám người cường giả Kim đan cảnh ma đạo và chính đạo Muốn tìm cơ hội Đánh lúc hắn đi một mình cũng chẳng có Một thiên thiên cảnh nho nhỏ Làm cho Mạc Tam Sơn đến điên, điên đầu không biết làm thế nào Không thể tiếp tục thế này nữa Nếu đận thêm Sợ là cao ốc thần vương sẽ xây xong mất Mạc Tam Sơn buồn bực nói Mặc kệ cũng không được Cao ốc thần vương cao quá Cứ như vậy rất nhiều kế hoạch sẽ bị ngâm nước nóng mất Bên ngoài lần tiên chấn Trong một sân cốc, xà vương đã chữa lành vết thương. Nó ngửi theo mùi để đuổi đến. Đáng tiếc, mũi của nó không thính. Nhiều lần đuổi sai đường, nhưng mà cuối cùng cũng đuổi đến được. Hề, mùi của long khí chắc chắn là chủ yếu, Tìm được rồi. Xà vương kích động nói. Sau khi kích động, bỗng nhiên cả người xà vương đứng lại. Nó hiếp mắt nhìn về phía lòng tiên trấn. Nơi này là long tiên trấn cứ 10 năm thì một lần mà mặt đất chất tỏa ra long khí trong trứng hải thường có yêu thú không nhịn được chạy đến cướp đoạt long khí đáng tiếc mỗi lần 10 năm các đệ tử tiên môn đến đây quá đông xà vương trầm mặc thân hình đó to lớn chỉ cần đi vào long tiên chấn sẽ bại lộ ngay chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích con nên đi hay không chờ mắt đứng nhìn long mạch kim long mà không lấy sao không được cùng lắm thì ta nuốt kim long trong cơ thể chu yếm rồi đi Không thể đi trên mặt đất Thì tất đảo đất Trong mắt xà vương hiện lên sự bất đắc dĩ Oanh một tiếng Trong tiếng đổ vang Xà vương chui vào lòng đất Lặn theo mặt nước ngầm Để chui vào trong lông tiên chấn. lòng tiên trấn Lòng tiên trấn Trong đại trạch vương gia Vị trí tiểu viện của chú yếm Trên mặt chu yếm đã không còn hạt nữa khuôn mặt đã khôi phục như lúc ban đầu Bây giờ hắn đang dùng ánh mắt hoàng sợ nhìn vương khả Vương khả Ngươi đừng tới đây Chú Yếm căng thẳng nói Trong tay Vương Cả cầm một bình xứ nhỏ Khuôn mặt tức giận. Chu Yếm Ngươi nghĩ là ta muốn tới đây sao Ta Ta đang tiếp khách bên ngoài đấy Mẹ nó Vậy mà ngươi còn đến bầm báo Ngươi lại muốn gây chuyện à Ngươi có thể làm người khác bớt lo một chút được không Vương Cả buồn bực nói Ta làm gì Ta chỉ không muốn bôi cái thuốc kia lên mặt Vất vả lắm ta mới dùng chân nguyên bức độc ra được Ngươi lại tới Chú yếm tức giận nói Ta lại tới mẹ nó Ta đúng là đen đủi tám đời Mới đồng ý với chu Hồng Y nhận người là môn đồ Ta chỉ làm theo ước định với chu Hồng Y Dẫn người đến cho bất tử phàm Lấy long mạch kim long ra là xong Người còn muốn gây chuyện gì nữa Người không thể ngoan ngoãn ở đây sao Ta chu cấp cho người ăn uống đầy đủ Người chỉ cần bế quan, tu luyện gì đó là được Chỉ còn vài tháng nữa là đến tại hội long môn Đợi đến lúc tử bất phàm biết được long mạch kim long ở trong người người ra Người muốn làm gì thì làm Muốn đi đâu thì đi, không được sao Vương Khả buồn bực nói Ai mà muốn đợi chỗ này chứ Còn nữa, ta không bôi thuốc của người đâu Chân mặt nổi toàn mụn, ta bị mấy tháng rồi Người còn muốn hủy dung nữa sao, nằm mơ đi Chú Yếm tức giận nói Người thì biết cái gì Trong cơ thể ngươi có kim lòng Người nghĩ là chỉ có người hôm đó mới biết sao Sợ là bây giờ cả chính đạo và ma đạo đều biết cả rồi Những ngày gần đây Rất nhiều người còn thăm dò tung thích của người nữa Người mà bước ra cửa là bị bắt lại nghiêm nghiên cứu ngày đấy Ta dịch dung cho ngươi, là vì muốn tốt cho ngươi Bây giờ đâu cần ra mắt ai Ngươi cần xinh đẹp làm gì Muốn làn da bóng đoán kia làm gì, cho ai nhìn à Vương Khả tận tình khuyên nhủ Không, Vương Khả Ta không bắt bẫy người đâu Ta cũng không tin lời của ngươi Ngươi chỉ là muốn chơi ta <cười> Lần này ta tuyệt đối không nghe lời của ngươi chu Yếm bày ra tư thế chiến đấu Trong lúc Vương Khả Còn muốn khuyên, bỗng nhiên hắn nghe được Một giọng nói Vương Khả đến gặp ta Một tiếng quát nhẹ vang lên Làm cho Vương Khả phải biến sắc Nhìn bốn phía xung quanh Ngươi nhìn cái gì? Chẳng lẽ trong nhà này có cơ quan? Chú Yếm khó hiểu nói Ngươi... Ngươi không nghe thấy sao? Vương Khả kinh ngạc nói Nghe được cái gì? Ngươi đừng có làm ta sợ Ta không sợ quỷ đâu Chú Yếm khinh thường nói Nhưng mà Vương Khả lại biến sắc Câu nói vợ rồi Chỉ có hắn nghe được Vương Khả Đến gặp ta Vương Khả hít vào một ngụm khí lạnh. Lập tức Vương Khả nhìn về phía ngoài cửa, hô một câu: "Tới đây!" Chu Yếm kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. "Tới đây? Ngươi nói đến đây là có ý gì?" Vương Khả đặt bình xứ trong tay lên bàn. "Chu Yếm, ta đi ra ngoài có chút việc. Bình này là dị ứng dược, người tự mình mà bôi đi. Ta có việc gấp." Vừa nói, Vương Khả chạy đi. Sắc mặt Chu Yếm cứng đờ. "Ngươi làm cái gì vậy? Bỏ chạy hấp tấp như vậy?" Chu Yếm đi theo nhìn một chút Quả nhiên Vương Khả hấp tấp đi ra ngoài Không kịp chào hỏi khách trong biệt viện luật Mẹ Thần thần quỷ quỷ Còn muốn tự ta hủy dung Ngươi đã mơ Chú Yếm cười lại nói Đối với bình thuốc trên bàn Chú Yếm khinh thường đứt nhìn Hắn nhìn nắm thuộc hạ của Vương Khả xung quanh hít mắt lại Ở trong đại trạch này Ta đã nghẹn đến điên rồi Bây giờ còn muốn chốt ta mấy tháng ư Còn muốn ta nghe lời ngươi <cười> Ngươi nằm mơ Người không hoàn thành lời hứa với thúc tổ Là do người vô dụng Liên quan tạc cây rắm ấy Chú Yếm cười lại nói Chú Yếm vừa cẩn thận đóng cửa phòng lại Hắn đi đến phía sau viện Nhìn trên đỉnh chóp tường viện Có một đám sương mù Đó là trận pháp chống trộm của các thế giả tù tiền Ta leo tường cũng phát hiện được Mấy tháng này ta đã đào động rồi Người có nghĩ một tiểu viện nho nhỏ Có thể nhốt được ta sao Chu Yếm đắc ý nói Vừa nói chú Yếm vừa đi đến một góc tường hất nhấc một cái đống cỏ cây lên, lộ ra một cái hang động. Chu yếm trui vào đó để đi ra khỏi đại trạch Vương gia. Chu yếm ra đường lớn, vui vẻ đi dạo trên đường phố lòng tiên trấn. Đúng là nghẹn đến điên rồi, mẹ nó vương cả, ngày nào cũng bắt ta trốn trong đại trạch, người bình thường đã phát điên từ lâu rồi, trước đó còn bôi thuốc trên mặt ta, làm cho dám đấm bụin kia sưng hết cả mặt. Sao đi ra gặp được người khác chứ? Bây giờ thì hay rồi, khuôn mặt ta đã khỏi rồi. Có thể đi trên đường phố đúng là vui. <cười> Chú Yếm cười to nói. Cái gì mà có người truy nã ta. <cười> vâng khả chỉ biết nói chuyện giật gần. Ta đi trên đường cái như thế này cũng đâu có ai nhận ra ta. Còn muốn bắt ta đi nghiên cứu chắc. Đến đây đi, có ai đâu. Đến đây cho ta xem một chút đi. Chú Yếm khinh thường nói. Ngay lúc hắn đang đắc ý. Hô một tiếng. Một bao tài trùm lên đầu hắn. Cái gì? Chú Yếm biến sắc. Hắn muốn phản kháng. Bùm một tiếng Giống như có ba người đang đứng ở ba góc độ khác nhau Đánh vào mi tâm, đan điền và trái tim Một cỗ chân nguyên cường đại bay thẳng vào cơ thể hắn Không tốt Chú Yếm chỉ kêu lên một tiếng Trong nháy mắt Hắn ngất xỉu đi Cũng không biết đã, đã qua bao lâu Chú Yếm chóng bắn tỉnh lại Hắn mơ mơ hồ hồ mở mắt ra Nhìn tình trạng bây giờ của mình Nơi này là một tiểu viện xa lạ Không có trận pháp sương mù ngăn cách tầm nhìn người bên ngoài Hắn bị trói cho một cây cột Tu Vi bị phong ấn Chú Yếm vùng vẫy một lúc Nhưng hắn phát hiện mình không dùng được chân nguyên Cái này cái này Chẳng lẽ là tên Vương Cả cố ý Chú Yếm lo lắng Hắn nhìn thấy bóng người cách đó không xa Đang cung kính bẩm báo với một nam tử Mạc Tam Sơn Con người của chú Yếm còn rút lại Không đâu trước đây Ở chấn ma tử Mình bị Mạc Tam Sơn bắt một lần. Chú Yếm có thể chắc chắn rằng Mạc Tam Sơn Không cùng phe với Vương Khả Xong đời rồi Tại sao lại rơi vào tay quán được chứ? chu Yếm sợ hãi nói Như một đám người đang bầm báo với Mạc Tam Sơn Khởi bầm điền chủ Đã bắt được chú Yếm Một nam tử cùng kính nói chu Yếm Sao tìm được hắn? Mạc Tam Sơn to mò hỏi Chúng ta cũng không biết Mấy tháng này chúng ta lùng mắt chu Yếm khắp chu tiền chấn Đáng tiếc Từ lúc vương cả tới đây Vẫn không tìm được tung tích của chu Yếm Chúng ta ngồi đợi bên ngoài Cũng không đợi được thậm chí dùng bí pháp điều tra đại trạch vương gia cũng không tìm thấy chủ yếm một nam tử nói không sai trong đại trạch vương gia không hề có chủ yếm chỉ có một người quá dị bồn nôn làm ta cay cả con mắt hoàn toàn không thấy bóng dáng của hắn ta cũng rất tò mò cả tháng nay tên vương khả giấu chủ yếm ở đâu mạc tam sơn cao phải nói chúng ta cũng không biết nhưng mọi người vẫn không buông lọc cảnh giác hôm nay chúng ta đang đi trên đường thì gặp thu yếm đang vui vẻ đi dạo vì thế chúng ta quyết định tóm về đây Có lẽ hắn cũng vừa mới đến trụ tiền trấn. Nam tử kia nói. Cách đó không xa. Chú Yếm hát to miệng. Mẹ nó Vương Khả nói thật à? Có người đi tìm ta khắp nơi. Cái bình thuốc hủy dung kia là có hiệu quả như thế? Ta vừa ra cửa là bị bắt. Vì sao chứ? Sao ta lại xui xẻo như vậy? Ngày lúc này Mạc Tam Sơn từng bước từng bước đến gần chu Yếm. đền <cười> nhóc. Ta đang nhìn chầm chầm Vương Khả đấy. Vậy mà lại nhận được tin ngươi bị bắt Đúng là đi mòn dày sắt không tìm thấy Lúc tìm được lại chẳng tốn công Chẳng lẽ người không biết bên ngoài có bao nhiêu người đang tìm ngươi Mạc Tâm Sơn cười lạnh Chú Yếm sừng sốt Ta biết bên ngoài có rất nhiều người tìm ta Nhưng mà quan trọng nhất là trước đó ta không tin Ai ngờ là thật chứ Chú Yếm mối hận. Không phải chỉ có mấy tháng thôi sao Ta dành tới mức Đi ra ngoài làm cái gì chứ Cứu mạng Có ai không cứu mạng Chú Yếm ta ở chỗ này, cứu bác Bỗng nhiên chú Yếm hét lên Không cần kêu Tiểu viện của ta có trận pháp cách âm Dù người kêu sách cả cổ họng Thì cũng không ai nghe được đâu Mạc Tâm Sơn cười lạnh nói Chú Yếm sừng xuất Người có gì muốn nói với ta không Mạc Tâm Sơn hỏi Ta ta thật nhớ cái bình xứ nhỏ kia Chú Yếm buồn bực nói Mạc Tâm Sơn sững sợ Bình xứ nhỏ Là thứ gì vậy <cười> đừng nghĩ nhiều để cho ta xem long bạch trong cơ thể của ngươi. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. vừa nói Mạc Tam Sơn vừa lấy một thanh đao nhỏ ra chọc vào bụng Chu Yếm, sắc mặt Chu Yếm thay rồi. người muốn mổ bụng ta không không người không được làm vậy người làm thế người không thể làm thế. Lâm Bình đấu già. Mạc Tam Sơn nhẹ nhàng niệm chú ngữ, chỉ thấy thanh đao trong tay hắn hóa thành ánh sáng hoàng kim cắm thẳng vào bụng của Chu Yếm. Đừng đừng Chú Yếm hoàng sợ kêu lên Xong đời rồi Ta phải chết rồi Quanh một tiếng Bỗng nhiên trên bụng của chú Yếm Có một tiếng nổ vang lên Nhưng mà lại không có máu tươi chảy ra Kim Long trong bụng chu Yếm kêu thảm thiết, Nhưng biệt viện có trận pháp cách âm Người bên ngoài không nghe được Chú Yếm phát hiện bụng hắn không hề đau Mặc dù thanh đau kia đâm vào bụng hắn Nhưng mà không chém xuống chút máu thịt nào Thanh đau kia như là đau linh thể Trực tiếp đâm trên người của Kim Long xì một tiếng, đau cắm vào bụng, vô số khí thể bò vàng kim vần quanh người chu yếm. Điện chủ, long khí bị chảy ra. Một thuộc hạ của Mạc Tam Sơn nói, không sao, chuôi đau kia của ta sẽ phong bế kim long, kim long chỉ tỏa ra một chút long mạch chi khí, những long mạch chi khí kia sẽ không bị tiêu tan mà vần quanh người trụ yếm. chờ lúc tao rút đào ra, long khí sẽ quay về kim long. Mặc Tam Sơn trầm giọng nói, vâng. đám thuộc hạ không nói gì thêm nữa. Mạc Tam Sơn cầm đau, nhắm mắt lại Giống như đang cảm ứng cái gì đó Mạc Tam Sơn Người, người muốn làm gì Kim Long kia lúc nào cũng có thể bị nổ tung đấy Chú Yếm hoàng sợ nói Nếu Kim Long tự bảo Vậy thì xong đời luôn Mạc Tam Sơn không quan tâm đến chu Yếm hắn nhắm mắt cảm ứng Một lúc lâu sau, Mạc Tam Sơn như mày long trâu đâu Vì sao trong cơ thể Kim Long không có long trâu Mạc Tam Sơn nhìn về phía chu Yếm Chú Yếm chóng vắng Sao mà ta biết được Chắc đã bị Kim Long giấu ở đâu rồi Chu Hồng Y Từ bất phàm không biết sự huyền diệu của Long Châu Chắc là bọn họ không lấy giả Long Châu vẫn còn ở đây Mạc Tam Sơn nhắm mắt tiếp tục cảm ứng Đáng tiếc Ngày càng nhiều Long Khí tiết lộ ra ngoài Bên ngoài Chu Yếm Có một con Long hình được tạo ra Mạc Tam Sơn vẫn không tìm được Long Châu Bây giờ Chu Yếm là dê đợi làm thịt Đâu để có thể phản kháng được chứ Hắn có thể tuyệt vọng chờ chết Đồng thời cũng rất hối hận Mình chạy ra ngoài làm cái gì chứ? Rảnh rỗi điên rồi, ở trong nhà không phải an toàn rồi sao? Trong khi Mạc Tam Sơn không tìm thấy lòng Châu, bỗng nhiên có một thuộc hạ đi tới. Điện chủ, thuộc hạ nhìn thấy vương cả. Một thuộc hạ cung kính nói. Nhìn thấy thì nhìn, bẩm báo với ta làm gì? Lúc này Mạc Tam Sơn rất bực bội. Lần này không giống, vương Khả không đi cùng đệ tử chứng đạo mà đi đến một tiểu viện xa lạ, một mình hắn. Thuộc hạ kia nói, Một mình á Ánh mắt Mạc Tam Sơn sáng lên Đúng vậy là một người Thuộc hạ đã phái người theo dõi hắn Tên kia cùng kinh nói, Một người Cuối cùng người cũng lạc đàn <cười> Vương Khả ơi Vương Khả Thời gian này người làm ta vất vả lắm rồi đấy Mạc Tam Sơn kích động Trong mắt đỏ hoe lên một cỗ sát ký Nói xong hắn nhìn về phía chủ yếu. <cười> Đợi ta xử lý Vương Khả xong sẽ về tìm Long Châu Tiếp Mạc Tam Sơn hừ lạnh buông tay Các người trông coi chú Yếm trò chắc nhá Mạc Tam Sơn dặn dò thuộc hạ Vâng Đám người kia cung kính đáp Người đi trước dẫn đường Đưa ta đi tìm vô cả. Vâng Người báo tin đáp Chú Yếm đang bị chói trừng mắt to Này này Người cứ vậy mà đi à Mạc Tam Sơn người, người rút đau trên bụng ta trước đã được không Mạc Tam Sơn Người rút đau trước đã đi Chú Yếm hoảng sợ kêu lên Đáng tiếc, Mạc Tam Sơn đã đi xa, chứ còn lại đám thuộc hạ ở lại, nhìn chằm chằm đau cắm ở trên bụng chủ Yếm. Sao ta lại xui xẻo như vậy chứ? Chủ Yếm tuyệt vọng kêu lên. À, mình nghỉ đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tiếp theo yếu tối nay thì Phong sẽ đọc tập số 49 của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp phong nhé. cảm ơn tất cả mọi người. bây giờ chỉ xin mời mọi người mời nghe tập truyện nào. vương đạo chí tôn tập 49 vương khả vội bã đi ra khỏi đại trạch vương gia, không kịp bàn giao gì cả, bởi vì hắn nghe được truyền âm của một đại lão. đối với đại lão này, hắn không thể lơ là được. đi theo vị trí giọng nói kia phát ra, vương khả đi đến một tiểu viện nhỏ. Ở trên đỉnh núi gần Long Tiên Trấn Trong tiểu viện rất yên nắng Không có ai quét dọn Nhưng bốn phía sương mù dài đặc Tất nhiên là vì có trận pháp ẩn nấp Thuộc hạ Vương Khả Cầu Kiến Vương Khả đang muốn nói Vào đi Trong viện vang lên một tiếng quát khẽ Cắt ngang lời hắn Vương Khả bước vào trong viện Đi tìm một lúc Hắn nhìn thấy người triệu kiếm mình Ở trong phòng sân thượng Người này một thân áo bảo đen Quay lưng về phía vương khả Tay cầm một đi diệu Đưa mắt nhìn về phía cao ốc thần vương đang xây dựng. Ở trên bàn bên cạnh Có một mặt nạ ác quỷ Thần long đà trù Vương khả bái kiến ma tôn Vương khả cung kính thì lẽ Sao ma tôn lại tới đây Tiếng gọi vừa rồi dọa cho vương khả nhảy dựng. Bị ma tôn nhắm tới Hắn còn dám giờ trò gì Nói đùa gì thế Tốt nhất là ngoan ngoãn chạy đến đây Vương khả Người có biết vì sao bản tôn triệu kiến người tới đây không Ma tôn đưa lưng về phía vương khả Nhấp một ngụm rượu bình tĩnh nói Vì sao gọi ta đến Vương khả lập tức hiểu ra Chắc là ma tôn nghi ngờ thân phận của hắn Bởi vì vương khả cảm nhận được một cỗ sát ký ở trên người ma tôn Muốn giết hắn Nhưng ngay lúc này Hắn càng phải tỉnh tháo Thuộc hạ không biết Vương khả cùng kính nói Không biết Người không biết thật hay là không biết giả vậy Ma Tôn lạnh lùng nói Thuộc hạ không biết Xin Ma Tôn nói rõ Vương Khả nói Bây giờ sao có thể chủ động nhận tội được chứ Lỡ mày Ma Tôn nghĩ khác lời khai của ta Chẳng phải là tội thêm một bậc sao Cứ để Ma Tôn nói trước đi Chính khí kiếm của Thiên lang Tông Xác nhận ngươi là đệ tử chính đạo Thiết Điều Vân dẫn theo đệ tử Thiên lang Tông ủng hộ phó điện chủ Đông lang Điện Đồ đệ tốt của Trần Thiên Nguyên Mở công ty thần Vương Thiên Lang Tông Kim ô Tông ủng hộ hết mình Công đức của người vĩ đại thật đấy Ma Tôn đại lùng bưng ly rượu lên nói Vương Khả biến sắc, Mẹ nó Chuyện của ta ở Thiên Lang Tông mà ngươi cũng biết hết sao à, Đa tạ Ma Tôn khen ngợi Đây là chuyện ta phải làm Vương Khả cung kính nói Bàn tay cầm ly rượu của Ma Tôn run lên Ngươi nói cái gì? Cảm ơn ta khen ngươi Ngươi nghĩ vừa rồi ta khen ngươi thật lòng à Chả lẽ ngươi không nghe ra ta đang châm chọc ngươi Giờ chén rượu Ma Tôn ngây người một lúc Tên Vương Khả này đúng là Đang nhận lời khen Không nói cái khác Ma Tôn sừng sốt <cười> Vương Khả Ngươi không muốn giải thích gì với bản Tôn sao? Ma Tôn lạnh lùng nói Giải thích Ma Tôn Lần trước trên đảo Thần Long Ta đã nói với ngài rồi mà Ta muốn thả đám tù nhân kia Lợi dụng bọn họ để quay về Thiên lang Tông Lúc đó người cũng biết mà Ta xem như đã hoàn thành nhiệm vụ Việc này nằm ngoài phận sự Ma Tôn lại khen ngợi ta như vậy Ta cảm thấy rất xấu hổ Vương Khả Hồ Thẹn nói Ma Tôn sừng sốt Cách biểu đạt của ta có vấn đề à Ta là đang khen ngươi à Rõ ràng ta đang châm chọc ngươi mà Công ty của người như thế nào Ma Tôn chậm dọng nói Khởi bẩm Ma Tôn Ta bất ngờ được Ma Tôn tin cậy Tiếp trường phân đà thần Long, Nhưng mà mời chào môn đồ cũng phải có tiền chứ Làm gì có chuyện môn đồ bỏ tiền ra rồi xin vào chỗ ta Vì vậy ta mới phải mở ra thần vương công ty Kiếm lời từ tiền đệ tử chính đạo Dùng để phát triển phân đà thần Long ma giáo ta Ma Tôn mình dám Đây là một phiếu bảo hiểm Ngài có thể nhìn đi Vương Khả cung kính đưa một phiếu ra cho xem, Ma Tôn không cầm, giống như đã nhìn qua nó rồi. Cái phiếu bảo hiểm này của ngươi có thể tăng sĩ khí của đệ tử chính đạo, ngươi không nghĩ tới sao? Ma Tôn lạnh lùng nói. Ma Tôn, ngài đã xem phiếu của ta rồi à? Vậy thì tốt quá, chắc ngài cũng biết ta kiếm tiền rất cực khổ, ta vì phát triển phân đà thần long cũng rất bất đắc dĩ, có lẽ đã có người nói xấu ta bên tai Ma Tôn, nhưng mà sự chú ý của thuộc hạ nằm ở trên phân đà thần long. Để chứng minh sự trong sạch Ta đã xây cao ốc thần vương thứ hai ở Long Tiên Trấn Truyền môn phục vụ đệ tử ma giáo Nếu đệ tử ma giáo nào cho rằng Ta đang giúp chính đạo Nói rằng ta đang làm tăng sĩ khí cho đệ tử chính đạo Thì hoàn toàn có thể dùng đến hành động đánh vào mặt ta Hùng hăng mua thêm vài phần bảo hiểm Vậy chẳng phải sĩ khí của ma giáo cũng tăng lên cao sao Vương khả kích động nói Ma Tôn im lặng Thật ra đã nhìn ra từ lâu Mục tiêu của bảo hiểm này chính là kiếm tiền Nhưng mà trước đến nay vẫn có người ở bên tay hắn công kích Vương Khả. Vậy mà Vương Khả lại trắng trợn tuyên bố, xây một cao ốc thần vương cho đệ tử Ma Giáo, xem như là bổ sung lỗ thùng. Cho dù Ma Tôn đã gặp qua vô số người, nhưng mà khi nghe Vương Khả nói chuyện, vẫn cảm thấy rất là tà môn. Nghe nói, ngươi dùng tên của ta vênh váo tự đắc ở Ma Giáo. Không lâu trước đây, đệ tử Ma Giáo đến tìm ngươi gây chuyện, ngươi dám dùng tên ta để chèn ép bọn chúng mà. Ma Tôn lạnh đùng chất vấn Đúng vậy Vân Khả lập tức nói Ma Tôn hơi sướng sốt Không phải ngươi nên run rẩy nhận tội sao Cái câu đúng vậy kia của ngươi là ý gì Sao nghe có vẻ tự hào như vậy Ma Tôn Ta là đà chủ thần long do đích thân ngài phong tặng Sao lại giống những đà chủ khác được Ngài tự mình phong Vậy ta là môn sinh của ngài Điều này không thể giả được Những đà chủ kia vinh váo húng hách Nghĩ mình đã thuộc hạm một đường chủ thì ngon rồi làm gì có đường chủ nào so sánh được với ma tôn ngài. Hm. ta là môn sinh của ngài. nếu ta khùng núm bị ức hiếp, chẳng phải sẽ làm mất mặt ma tôn ngài à? vương khả nói như đường nhiệt. ma tôn, ngài yên tâm, ngài có thể đi điều tra. ta từng chưa từng dùng tên tuổi của ngài để kiếm lợi gì cả. trong lòng ta hiểu rất rõ, mỗi lần nhắc đến ma tôn, ta chỉ nói rõ là ta là đà chủ thần long do đích thân ngài phong mà thôi. ta vì tấm lòng thần long lệnh này mà cảm thấy tự hào. Ta được ma tôn phong thưởng Nên cảm thấy rất là tự hào Sao ta không lớn tiếng nói ra ngoài được chứ Bọn họ chỉ là đà chủ có đường chủ chống lưng Sau lưng ta là còn có ma tôn ngài. Ta kiêu ngạo vì mình là đà chủ thần long Điều này rất là bình thường mà Ma tôn có phải Người châm trọng gì ta trước mặt người không vương Khả to mò hỏi Ma tôn nhẹ nhàng Uống một hớp rượu Để ép nội tâm giận dữ Đâm thọc Nào chỉ có đâm thọc Người đó Đã đưa bao nhiêu là tội danh của ngươi cho ta đấy Có người nói Ngươi có tình cảm với Trương Ni Nhi của Kim Mô Tông Lúc ở Thanh Kinh Ngươi cứu mạng nàng trước mặt mọi người Cứu cả Trương Thần Hư Thậm chí yêu ai yêu cả đường đi Ngươi còn cứu cả đám đệ tử chính đạo Kim Mô Tông Ma Tôn trầm giọng nói Tin đồn Đây chắc chắn là tin đồn thất thiệt Ma Tôn Ngài phải làm chủ cho ta đấy vương Khả tức giận nói Mẹ nó bây giờ đại từ chính đạo nào cũng nói thậm chí đại tử kim ô tông còn chứng minh cho ngươi ngươi còn mặt mũi nói lại là tin đồn sao đầu tiên chuyện giữa ta và trương đi nhi có chu hồng y và tử bất phàm ở hiện trường ta luôn thề thốt phủ nhận chuyện ta thích trương đi nhi do nàng điên cuồng theo đuổi ta sau đó ta mới biết được chuyện trương đi nhi thích ta cũng là do người ta bịa đặt chính là mặc tam sơn không biết vì sao lão già kia luôn nhìn ta không vừa mắt mẹ nói chứ lúc nào cũng muốn thọc ta một đao vương Khả tức giận nói Mạc Tam Sơn bịa đặt Mà Tôn cảm thấy ngoài ý muốn Đúng vậy Lúc đó ta cứu Trần đi Nhi Là vì chỉ nghĩ nàng ta điên cuồng theo đuổi ta Mà Tôn Mặc dù ta là giáo chủ ma giáo Nhưng ta cũng là nam nhân mà Có người nam nhân nào được một nữ nhân điên cuồng theo đuổi mà không thích đâu Lúc đó lòng hư vinh của ta nổi lên Thấy mình đủ khả năng cứu nữ nhân yêu mình Nên ta thuận tay làm Chuyện này không phải là vì chính đạo Đây là vấn đề hư vinh và lòng tự trọng của nam nhân Ma Tôn, có lẽ ngài cũng hiểu được, đổi đại là ngài, nếu thuận tay chắc chắn cũng làm chuyện giống ta. Vương Khả trực tiếp nói, còn chuyện cứu đại tử Kim Ô Tông, ta chỉ là thuận mồm nói một câu chứ không phải là thật lòng muốn cứu bọn họ, có lẽ Ma Tôn ngài cũng hiểu được, ta và Tử Bất Phàm có chút hiểu lầm, nên không dám dùng tên Ma Tôn ép nàng, chỉ có thể vuốt mông ngựa. ta chỉ nói đợi mở Kim Long rồi mở tiệc ăn mừng, sau đó mời Tử Bất Phàm ăn trước, mời lãnh đạo ăn trước thì không đúng sao? Ta chỉ muốn vuốt mông ngựa thôi. Đã làm gì nên tội chứ? Vương Khả nói. Ma Tôn sừng sốt. Lần đầu tiên Ma Tôn nghe có người nói bản thân vốt mông ngựa một cách hùng hồn đầy lý lẽ như vậy. Mẹ nó, vuốt mông ngựa cũng đáng tự hào đến vậy à? Còn phần về trương thần hư, ta cũng chỉ là thuận miệng nói. Không phải muốn cứu hắn thật. Dù sao, sau này còn mở tiệc ăn mừng. Trước sau gì cũng chết. Ta chỉ thuận miệng giúp hắn sống lâu hơn một chút thôi. Muốn kiếm thêm chén cành. Điều này cũng rất hợp lý Lại nói sau đó đệ tử Kim Ô Tông chạy mất Đâu liên quan gì tới ta Bọn họ nghĩ ta là đệ tử chính đạo Cứu bọn họ nên đi khắp nơi khen ngợi ta Đây chẳng phải là chuyện tốt sao Bọn họ giúp ta che rút thân phận Cho ta nằm vùng dễ dàng hơn Ma Tôn đây là chuyện tốt mà Cũng là chuyện vui lớn của ma giáo ta vương Khả giải thích Bỗng nhiên Ma Tôn uống một ngụm rượu Vừa rồi những chuyện này Là lịch sử đen của vương Khả Vì sao đến miệng hắn lại biến thành chuyện tốt Là chuyện vui của ma giáo vậy Người còn có chút mặt mũi nào nữa à? Ma tôn hít một hơi Sát khí trên người cũng đã giảm đi không ít Ma tôn Thuộc hạ nói câu nào đều cũng là thực Ngài có thể gọi người đâm thọc ta đến đối chất Những lời ta nói Chỉ cần có một lời sai ta sẽ chịu phạt Dù là ba đau sáu nhát Thì cũng không sao Nhưng mà ta đường đường là đà chủ thần long Do ma tôn tự mình phong tặng Nếu để người ta vô duyên vô cứ vụ ảnh Ta không chịu nổi Mời ma tôn làm chủ cho ta vâng khả cầu xin nếu như lời của ngươi nói là thật vì sao còn có người tố cáo ngươi có vấn đề ma tôn trầm giọng nói ai ai nói xấu ta ma tôn ta trung thành với ma giáo trời đất có thể làm chứng hơn một năm nay ta vì ma giáo mà bận rộn đến mức chân không chạm đất ngài xem thử đi thứ nhất là vì phân đà thần đông phát triển ta lựa mạng kiếm tiền của đệ tử chính đạo tiêu hao tài nguyên bên chính đạo thứ hai ta không dùng danh nghĩa ma tôn để trêu thưởng đồng an an Luôn nhớ kỹ mệnh, sứ mệnh của mình Không hề lơ là Thứ ba, ta còn muốn tuyển chọn môn đồ Làm cho phân đà thần Long phát triển Mà bây giờ chỉ có môn đồ là Chu Yếm Thứ tư, ta làm tiêu sư giúp Chu Hồng Y Hộ Tống Long Mạch Kim Long đến Đại hội Long Môn Thứ năm, ta xây một cao ốc phục vụ cho đệ tử Ma Giáo Ma Tôn, cả năm nay ta dâng hiến sự nghiệp của Ma Giáo Vì Ma Giáo, ta làm rất nhiều chuyện Vì sao còn có người muốn nói xấu ta vương Khả tức giận nói Bản Tôn cũng không hiểu Chuyện người làm trong một năm nay đã trở thành tài liệu đen Dài răng dặc trên bản ta Người có biết không Ma Tôn Ngài phải làm chủ cho ta Ta là người của ngài mà Không thể bị người khác ước hiếp như vậy được Như vậy không chỉ đánh mặt ta Bọn họ còn đánh vào mặt ngài đấy Ma Tôn Cái tên tố cáo ta có lòng dạ xấu xa Hắn đánh mặt ngài là tạo phản đấy Vương Khả không đóc kể lệ ngay khi Ma Tôn nhịn không nổi nữa Bỗng nhiên lông mày nhú lại Vùng tay lên hô một tiếng mặt nạ trên bàn tay trước mặt ma tôn hắn đeo mặt nạ lên trong chớp mắt oanh một tiếng trong nháy mắt một cỗ khí tức cường đại phóng thẳng lên phong tỏa bốn phương tám hướng từng đợt gió lạ thổi nơi nổi lên bao vây vị trí của vương khả lại giống như là không cho ai chạy trốn vậy chuyện gì thế này chúng ta bị người khác dùng trận pháp bao vây vương khả biến sắc ma tôn nghiêng đầu nhìn về phía cửa ra vào Giờ khắc này bên ngoài phòng vang lên tiếng nói của hai người Điện chủ Chúng ta nhìn thấy rõ ràng Chính là trong này một mình vương khả đi vào Trong nhà này luôn không có người Chắc chắn hắn đang ở bên trong Một nam tử cùng kính nói Vậy tốt rồi Các người dùng trận pháp vây lại Không được để bất cứ ai đến gần Giọng nói của Mạc Tam Sơn từ bên ngoài vọng vào Vâng Thuộc hạ bên ngoài khống chế trận pháp trả lời Mạc Tam Sơn Vương Khả ngạc nhiên nói Bày một tiếng Chỉ thấy ở vị trí phòng của Vương Khả Cánh cửa bị đạp ra Vương Khả Tại sao lần này ngươi chạy đi đâu được Một tiếng hét to vàng lên Nhìn lại thấy Mạc Tam Sơn dậm chân Đi vào trong đại sảnh Có lẽ vì quá bội vàng Cũng vì quá kích động Mạc Tam Sơn không dùng thần thức quét qua đã xông vào Vừa đặt chân vào Bỗng nhiên hắn thấy ma tôn đeo mặt nạ Khuôn mặt ác ý của Mạc Tam Sơn cứng đỡ Vị đeo mặt nạ kia Chẳng lẽ là M ma tôn? Mạc Tam Sơn hát to mồm. Hắn không thể nào ngờ rằng mình đến tìm Vương Khả lại tìm ra người đứng đầu ma giáo. Vương Khả nhìn ma tôn, sau đó nhìn Mạc Tam Sơn cứng đờ cách đó không sao. Nguyên anh cảnh chính ba gặp mặt. Mạc điện chủ, Người đi vào sao không gõ cửa? Vương Khả cổ quái nói. Mạc Tam Sơn liếc nhìn Vương Khả, mặt đen như đáy nồi, gõ cửa đến lúc này rồi mà ngươi còn muốn ta gõ cửa, gõ cái em gái người ấy? Một trận đại chiến muốn bắt đầu. Bầu không khí trong phòng trở nên yên tĩnh. Vương Khả vô thức lùi lại hai bước. Hai người các ngươi đánh nhau, tuyệt đối không được làm ta bị thương đấy. Đánh, đánh đi. Ta đã lùi đến khu vực an toàn, hơn nữa đã cầm vòng tay trước vật trong tay, lúc nào cũng có thể đầy tấm chắn ra bảo vệ. Đánh đi, để cho ta xem thêm chút kiến thức. Ngay khi Vương Khả đang mong chờ, Mạc Tam Sơn là một động tác làm cho Vương Khả trố mắt đứng nhịp. Mạc Tam Sơn, bái kính Ma Tôn. Không biết Ma Tôn đến lòng tiền chấn, nên có chút bạo phạm, mong Ma Tôn tha lỗi. Mạc Tam Sơn cung kính thi lẽ với Ma Tôn. Cái quái gì vậy? Vương Khả kinh hãi trợn mắt đi. Ừ. Ma Tôn bình tĩnh gật đầu, giống như là chấp nhận lời kia của Mạc Tam Sơn. Vương Khả giật mình, hắn nhanh chóng đoán được lý do. Lão già Mạc Tam Sơn này là thuộc hạ của Ma Tôn, nằm vùng ước nam vùng ở Thiên lang Tông Gián điệp trong gián điệp Người, người mới đã kè nằm vùng vâng Khả cả kinh kêu điệp Trong tiểu viện của chủ Yếm Mặc Tam Sơn rời đi Mấy đệ tử tiên đa Tây lang Điện Nhìn chằm chằm Chú Yếm Hắn bị trói trên cột Khắp người tỏa ra long khí vàng kim Hậu tụ thành một vòng tròn ngương tụ Không bị tán ra Mọi người có thể giúp ta nhổ thanh đao trên bụng xuống được không Ta sắp chết rồi chu yếm cầu xin câm miệng chờ định chủ quay về đã một nam tử trầm giọng nói ta sắp chết ta cảm thấy thanh đao này đâm lên đầu kim long long khí bay ra ngoài thì thôi đi kim long buồn bực hắn mà bực bội thì sẽ tự bạo đến lúc đó tất cả chúng ta sẽ chết chắc xin các ngươi xin các ngươi đấy cười trói cho ta đi chu yếm khóc lóc kề để bịt miệng hắn lại người kia nói tiếp chu yếm sững sốt Các người không hiểu tiếng người à Vì sao chứ Ta chỉ là muốn tốt cho các ngươi mà thôi Miệng chú yếm bị bịt chặt lại Khuôn mặt chết không gì luyến tiếc Mẹ nó Ta đợi ở đại cạch vương gia không tốt sao Chạy ra đây gây chuyện làm gì chứ Bây giờ sắp nổ tung luôn rồi Ai đến cứu ta với Ngày lúc chú yếm đang tuyệt vọng Bỗng nhiên trên mặt đất phía trước vỡ tạt Quanh một tiếng Một tiếng nổ lớn vang lên Trên mặt đất nổ tung một con quái vật xông lên từ dưới lòng đất. chuyện gì thế? chu yếm ngạc nhiên khi bị quái vật đánh bay ra ngoài. thứ gì? đám đệ tử tây Lăng điện biến sắc dựng thẳng binh khí lên. ở giữa không trung, chu yếm nhìn thấy một đầu rắn lớn ở trong khói bụi mở miệng. con rắn kia há miệng phun một cái, một làn khói độc lan tỏa khắp nơi. không ổn, có độc, mọi người cẩn thận. đám người kia cả kinh kêu lên, nhưng đã muộn rồi. khói độc bao phủ mọi người, cả đám người té nhào trên đất. Miệng xui bọt mép, cả người bị trúng kịch độc ngất đi. Chú Yếm rơi xuống đất, miếng vải trong miệng rơi ra ngoài. Sả xà vương. Chú Yếm cả kinh kêu lên. Chu Yếm, ta tìm ngươi thật lâu. Giọng nói dữ tận của xà vương vang lên. Một đường người nó ở trong lòng đất, đầu và thân nhô lên cao, nhìn rất khủng bố. Nó từ trên cao nhìn xuống, dọa cho chú Yếm run lệ bẩy. Xà, Sả vương, ngươi, ngươi muốn làm gì? Chú Yếm cả kinh kêu lên. Người nói đi Trên mặt xà vương hiện đến sự hưng phấn Xà vương không ngờ rằng mọi chuyện lại thuận lợi như vậy Vợ chui ra ngoài thì chỉ gặp được mấy con hàng bình thường Dùng khói độc mà nó ngưng tụ Đã lâu là có thể xử lý gọn Còn tên chú yếm này nữa Chả lẽ ông trời muốn bù đắp cho lần tai nạn trước đó của ta Nên cố ý trói tên này lại cho ta Người Người không phải đến anh ta chứ Chú yếm kinh dị nói Trả lời đúng rồi đấy <cười> Giờ phút này xà vương hưng phấn Chú Yếm đào mắt trắng dã suýt chút nữa ngất đi. Mẹ nó, vừa ra khỏi hang sói thì gặp ngay lão hồ. Mạc Tam Sơn muốn bổ bụng ta, bây giờ lại có thêm một xà vương muốn ăn ta. Sao bên ngoài lại nguy hiểm như vậy? Cuối cùng, vì sao ta lại nổi điên muốn ra ngoài? đợi ở đại sảnh, vương gia không phải là tốt hơn sao? Ta, ta đi ra ngoài tìm đường chết làm gì đây? Không, đừng ăn ta, ta ăn không ngon đâu. Chú Yếm cả kinh kêu lên. Xà vương nhìn thấy lòng khí vẫn quay người chu Yếm ánh mắt nó sáng lên, há miệng hút vào, Hô một tiếng, một cỗ long khí xoay tròn bị xà vương hút vào trong miệng. Xà vương nhắm mắt về mặt hưởng thụ. Ngay sau đó, nó phun ra một đống thủy tinh từ trong miệng, mảnh vụn trôi nổi giữa không trung nhờ long khí tầm bồ mà được ghép lại. Nó được chữa trị được một chút. Trong giây lát, những mảnh vụn kia đã được ghép lại thành một hình tròn hoàn mỹ. Nội đan của ta đã được chữa lành, đúng là long mạch kim long chỉ một chút long khí thôi đã giúp ta chốt lành nội đan, hay, hay lắm. Sa Vương hưng phấn nói. Sau khi hưng phấn, Sa Vương nuốt nội đan, đầu rắn đến gần chu yếm. Ngươi đừng ăn ta. Thuốc tổ của ta là Chu Hồng Y. Ngươi đừng ăn ta. Ta dẫn ngươi đi tìm vương cả, được không? Chu yếm cầu xin. <cười> ta ăn ngươi, ta sẽ không sợ Chu Hồng Y. Ăn ngươi rồi, ta cũng có thể tự mình đi ăn vương cả. Kim Long trong cơ thể người mới là thứ ta muốn ăn nhất hahaha <cười> xà vương hưng phấn nói trong miệng hắn phun ra một cột sáng chặt đứt dây thừng trói chủ yếm dù sao nếu xà vương muốn nuốt chủ yếm thì cũng không thể nuốt luôn cả dây thừng cột hắn lại được chủ yếm hoảng sợ bỏ lên chân bụng còn cắm một thanh đao xà vương trước mắt há to miệng muốn nuốt hắn xuống chủ yếm tuyệt vọng vì sao chứ Giờ phút này tu vi bị phong ấn hoàn toàn không có sức phản kháng cứ như vậy mà bị ăn dọng ta không cam lòng, cùng lắm thì chết chung. Chu Yếm giống lên một cách tuyệt vọng. Chết chung? Chỉ với ngươi sao? Nhanh nhảy vào miệng của ta đi. Xà Vương há to miệng. Ở trên mặt Chu Yếm hiện lên sự hung ác, hai tay túm chặt, Trôi đao trên bụng bỗng nhìn xoay tròn. Kim Đồng, ngươi nổ đi, ta cũng không sống nổi. Chu Yếm bị vẫn gào lên. Quả như một lần xoay đao đã thay đổi pháp, đao pháp mà Mạc Tam Sơn đâm vào, một cú lực lượng thích thích Kim Đồng trong bụng. Kim Long trong bụng gào thét thả một tiếng, giống như là bị kích thích quá đau đớn quằn quại. Oanh một tiếng, một tiếng nổ lớn vang lên. Kim Long đánh bay chui đau kia ra, đau bay ra khỏi bụng. Chu Yếm mở to mắt nhìn, chuyện gì thế này? Kim Long có thể tự mình đánh bay chui đau kia? Vì sao lúc trước không làm? Chu Yếm biết đâu được, không phải Chu Yếm không có lực lượng đánh bay đau, mà là lúc trước Mạc Tam Sơn dùng đao pháp đâm trúng một tử huyệt ở trên người Kim Long. Dù sao, phải có hai cường giả như là Chu Hồng Y. Từ bất phàm mới có thể trấn áp Kim Long Thực sự nó không chịu nổi một kích sao Và rồi Chu Yếm xoay đao lung tung Rời khỏi tử huyệt Nên đao lập tức bị bắn ra ngoài Thành đao đó bay rất nhanh Cái miệng to như là trộm máu của xà vương Cũng không kịp khép lại Thành đao trực tiếp đâm sâu vào trong cổ họng Cộng thêm đây là đao của Mạc Tam Sơn Ở trên thân đao còn có một cỗ bảo khí pháp bảo bùng phát Ngay cả Kim Long cũng bị đâm Uy lực là đến mức nào chưa Oanh một tiếng Xà vương hét đến thảm thương. Ầm một tiếng, Xà vương liều mạng uốn éo cuốn họng, uốn éo thân mình, muốn phun thanh đạo cực nóng như là bàn uì kè ra, nhưng mà rắn không có tay cũng không thể bưng cổ họng, nên chỉ có thể uốn éo. Trong chớp mắt, Xà vương rãy rụa tạo ra tiếng nổ ngập trời. Ngay cả mấy mấy năm từ ngất trên mặt đất cũng bị nọ đánh bay ra ngoài. Xà vương uốn éo trong một lỗ đất lớn, đất đá không ngừng bay lên. Chú yếm mặt mày sám xịt cũng bị ném đến gần cửa ra vào. Chu Yếm ngần ngơ, nhìn xà vương đang đau đớn dãy ruộng, lại nhìn Kim Long đang yên tĩnh một cách quỷ dị trong bụng. Ta, ta làm gì rồi? Ta chỉ muốn tự sát thôi, sao lại được cứu? Chú Yếm mờ mịt nói, xà vương vẫn đang thống khổ ôn éo. Chú Yếm không còn do dự nữa, hắn quay đầu mở cửa, xông ra ngoài. Đã tự do, chẳng lẽ ta còn đứng lại đây chờ chết à? Ra khỏi cửa, chú Yếm nhanh chân chạy đi, mặc dù Tu Vi bị phong ấn nhưng vẫn chạy rất nhanh. Long tiên chấn, mặc dù Chu yếm mới đến Nhưng cũng biết đại khái Hắn nhanh chóng chạy đến đại trạch vương gia Giây phút này bỗng nhiên chú yếm cảm giác được Ở trong Long tiên chấn đầy rẫy nguy hiểm Chỉ có đại trạch vương gia mới là an toàn nhất Trốn khỏi xà vương Chú yếm lần nữa quay về Chạy vào trong tiểu viện của mình Hắn nhìn thấy một bình xứ nhỏ trên bàn Bảo bối của ta Ta trách nhầm ngươi rồi, nhanh, nhanh Dịch dung của ta Chú yếm mở bình xứ ra Lần này chú yếm không sợ mình bị hủy dung nữa Hắn đổ toàn bộ thuốc trong bình lên khuôn mặt mình Xì một tiếng Trên mặt chú yếm vang lên Tiếng ăn mòn của axit Khuôn mặt hắn nát bét khó nhìn Thoải mái Thoải mái Chú yếm thờ vào một hơi Cuối cùng cũng được an toàn An toàn Không Nguy hiểm Mới là chỉ bắt đầu Lúc trước kích thích một trận làm cho kim long trong bụng chu yếm tỉnh lại Nó bơi qua bơi lại trong cơ thể chú yếm Liên tục kích thích cơ thể chủ yếm Trong nhé mắt Cả người hắn đau nhức không thôi long đại ca Người làm cái gì vậy Đau quá long đại ca Đừng Đừng ma chủ yếm cả kinh kêu lên Nhưng mà kim long trong cơ thể hoàn toàn Không nghe theo chủ yếm Dưới sự kích thích lớn kia Chú yếm đau đớn Hét thả một tiếng Sau đó ngất đi Lòng tiên trấn Trong sân nhỏ của ma tôi Gián điệp trong gián điệp Người Người mới là nằm vùng sau. Vương Khả cả kinh kêu lên. Vương Khả đoán được Mạc Tam Sơn không phải là thứ gì tốt. Nhưng hắn không đoán được. Mạc Tam Sơn lại là thuộc hạ của Ma Tôn. Đầu lĩnh đặc vụ lại là nằm vùng. Thiên Lang tông gặp nguy rồi. Quan trọng nhất chính là Mạc Tam Sơn được cường giả Nguyên Anh Cảnh. Thậm chí ngay cả sư tôn Trần Thiên Nguyên. Cũng bị hắn lừa gạt cho. Mạc Tam Sơn nhìn Ma Tôn. Sau đó nhìn về phía Vương Khả. Ma Tôn. Vương Khả là đệ tử chính đạo nằm vùng trong ba giáo ta. Những chuyện ta báo cáo lên kìa. Ngài đã xem rồi chưa? Ma tôn còn chưa kịp mở miệng. Vương Khả bên cạnh đã phản ứng trước. À ta hiểu rồi. Mạc Tam Sơn hóa ra ngươi liên tục bôi nhỏ ta. Nói xấu ta trước mặt ma tôn. Vương Khả cả kinh kêu lên. Mạc Tam Sơn sợ mặt lại. Ta bôi nhỏ ngươi. Đương nhiên. Ngươi nói xấu sau lưng ta. Sao lại không dám nói trước mặt ma tôn? Vừa rồi ngươi còn muốn ám sát ta nữa kìa. Ma Tôn, Mạc Tam Sơn ở Thiên Đăng Tông giết không biết bao nhiêu huynh đệ ma giáo ta. Mời Ma Tôn xử lý cái tên nằm vùng giả này, báo thù cho các huynh đệ ma giáo. Vương Khả lập tức quay qua tố cáo với Ma Tôn. Khuôn mặt Mạc Tam Sơn đen thui, mẹ nó. Lần đầu tiên đảo tử thấy được kẻ hát Đức bẩn giỏi như ngươi. Ta mới nói có hai câu đã trở thành tội ác tầy trời. Vương Khả, ngươi đừng nói lung tung. Mạc Tam Sơn là đệ tử ngũ đường chủ tạp phong tập. Mà tôn trầm giọng nói Đệ ngũ đường chủ Không phải Vương Khả ngạc nhiên nói <cười> Vương Khả Ngươi không biết đâu Lúc mà tôn phong đệ ngũ đường chủ Không chỉ có một mình Nhiếp thành thành Ta cũng vậy Chỉ là nàng ngoài sáng ta trọng tối Hơn nữa cuối cùng Mới xác nhận Danh Phật ai là đệ ngũ đường chủ chính thức Nằm vùng giả <cười> Ngươi mới là nằm vùng giả ấy Mạc Tâm Sơn cười lại nói Ta nói cái gì Ngươi bình nhất thanh thanh đều được phong làm đệ ngũ đường chủ, còn chưa chắc chắn đâu. nhiều nhất người chỉ là bị kẻ dự bị thôi, còn thấp hơn cả ta một bậc. vương khả khinh thường nói. mặc tam sơn ngẹt mặt. chúng ta đang nói chung một chủ đề sao? ai đi so cấp bậc với ngươi? ma tôn. mặc tam sơn đại dụng đồng ăn ăn, trà ra tất cả ma giáo nằm vùng ở thiên đàng tông, những huynh đệ ma giáo kia chết rất thảm, mời ma tôn làm chủ cho bọn họ. vương khả tiếp tục rộn nước bẩn cho Mạc tam sơn. mặc tam sơn cười lạnh nói. Những tà ma kia. Ta đã bẩm báo với ma tôn rồi. Những kẻ kia chết cũng chưa hết tội. Hừm. Vương Khả ngạc nhiên. Trong ma giáo, có đường chủ nào đối đầu với ma tôn trong bóng tối? Bồi dưỡng thế lực của mình. Ma tôn muốn xử lý hắn từ lâu. Ma giáo nằm vùng trong thiên lang tông có hai nhóm. Một nhóm do ma tôn phái đi. Nhóm còn lại là đường chủ đối đầu với ma tôn. Đám người tôn tùng do ma tôn phái đến chết trong tay người. Mà trước đó không lâu, ta lợi dụng đồng an an. Làm cho đám kia bại lộ. Những kẻ này đã phản bội Ma Tôn, chết chưa hết tội. Mạc Tam Sơn lại lùng nói. Sắc mặt Vương Khả thay đổi. Nước bẩn kia bị Mạc Tam Sơn tránh né một cách hoàn mỹ. Làm sao có thể? Đến bây giờ Vương Khả mới biết, Mạc Tam Sơn là thuộc hạ của Ma Tôn. Lúc ở Thiên Lang Tông, ra vẻ như đang tru ma, nhưng mà thực tế lại thà thành kẻ phản bội giúp Ma Tôn. Đồng thời còn được Trần Thiên Nguyên tin tưởng. Cái tên Mạc Tam Sơn này, làm... Nội gián đúng là quá nguy hiểm Không rộn được nước bẩn Tất nhiên Vương Khả sẽ phùi sạch sẽ Ma Tôn bày mưu tinh kế Quyết thắng ngoài ngàn dặm Thuộc hạ bái phục Ma Tôn gật đầu một cái Ma Tôn Tên tiểu tử Vương Khả có vấn đề Ta viết rất nhiều báo cáo cho ngài Bây giờ ngài đang thẩm vấn hắn à Mạc tam Sơn hỏi Thẩm vấn cái gì Ma Tôn đang là triệu kiến ta Thẩm vấn cái gì mà thẩm vấn Mạc Tam Sơn, những chuyện người vu khống, ta giải thích cho Ma Tôn hết rồi, đừng có tưởng người bôi nhọ được ta, thì Ma Tôn chắc nghe lời ngươi. Sự thực thắng hùng biện, người không thể nào bôi nhọ lòng trung thành của ta đối với Ma giáo được. Vương Khả lập tức quát mắng: Trung thành? Người trung thành cái rắm ấy, người hoàn toàn không nhập ma. Mạc Tam Sơn tức giận nói: Người mới đánh rắm ấy, người mới không nhập ma. Lúc ở Thần Long đảo, Ma Tôn đã tự mình kiểm tra, chẳng lẽ còn nghe ngươi vu khống à? Vân Khả tiếp tục cãi Lúc này mà không cãi Nếu bị xem là đệ tử chính đạo Vậy thì hắn đừng mơ ra khỏi cánh cửa này Người nghĩ Ma Tôn ngu à Ma Tôn Ta có chứng cứ Cũng không phải là ăn không nói có Mạc Tam Sơn nói Hả Ma Tôn bình tĩnh ngồi xuống Ma Tôn không gấp Giống như muốn nhìn hai bên tranh chấp Còn kết quả thế nào ư Dù sao cả hai cũng chẳng tạm lên sóng gió gì choán ở đây Sợ cái quái gì Ta không thiếu thời gian Được Mạc Tam Sơn Ngươi nói đi vương Khả ta tin chắc rằng Chân Lý sẽ thắng hùng biện Ngươi đừng có che dè dấu dấu Cũng đừng có đâm chọc sau lưng Loại hành vi đó Ta nhìn còn thấy mất mặt Có bản lĩnh thì nói trước mặt ta đi Nói đi vương Khả nói Mặc dù Ma Tôn đeo mặt nạ ác quỷ Nhưng vẫn nhìn ra được ánh mắt Hắn nhìn vương Khả rất cổ quái Ngươi muốn người ta không đâm thọc ngươi Và rồi mới còn báo cáo Một đống tội trạng của Mạc Tam Sơn đấy. Được Nếu ngươi muốn chứng cứ Được thôi Chúng ta đối chất một chút Vâng khả Những ngày gần đây Chuyện ngươi làm với đệ tử chính đạo và ma đạo Thì ma tôn cũng biết Ta không nói Chúng ta nói về cái lai lịch của ngươi <cười> Lần trước ngươi từ đảo Thần Long quay về Thiên lang Tông Mộ Dung Đục Quang tự mình kiểm tra chính kiếm khí Hắn đo lượng chân khí của ngươi Ngươi nói không hề nhập ma Ta mời Trần Thiên Nguyên kiểm tra ngươi Trần Thiên Nguyên cũng nói ngươi không hề nhập ma Ngươi nói như thế nào Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói Người có thể giấu Trần Thiên Nguyên Ta không thể giấu à Dợ vào đâu mà ngươi nói ngươi có bí pháp thì ta không có Ta động tay chân đến chính khi kiếm đấy Thì sao Vương Khả trận mắt nói Ngươi chỉ giỏi lươn đẹp Cũng chẳng được gì Ta biết nguyên nhân là vì Trần Thiên Nguyên thông đồng với ngươi Mạc Tam Sơn trầm giọng nói Ngươi có chứng cứ à Vương Khả trận mắt nói Vương Khả Không lâu trước đây Ở Thanh Kinh Ngươi bị nhiếp thiên bá đánh 100 trường Vì sao ngươi không bị làm sao Tu Vi còn đột nhiên thêm một tầng <cười> Có người cố ý giúp ngươi trả lấp gì đó Là Thiên Nguyên phải không Hắn động tay động chân vật chân khí của ngươi Làm cho chân khí của ngươi giống với ma khí Để mới lừa gạt được ma tôn Bằng Tâm Sơn lạnh lùng nói Ngươi nói cái gì Trần Thiên Nguyên giúp ta thay đổi ma khí Để lừa ma tôn Vương Khả lạnh dọc kinh ngạc nói Nếu không Vì sao ngươi bị đánh Tu Vi lại đột phá Ngoài Trần Thiên Nguyên ra Ta không biết ngươi còn quen với nguyên anh cảnh nào nữa Vậy mà trong cơ thể ngươi lại có một cỗ lực lượng Nguyên anh cảnh cường đại Có thể chịu được 100 trường của Nhất Thiên Bá Chắc chắn chân khí của ngươi có vấn đề Mạc Tam Sơn trầm giọng nói Ngươi mới có vấn đề Vương Khả coi mày nói Mẹ nó Tên Mạc Tam Sơn này đại đoán được chân khí của mình có vấn đề Nên hắn mới có thể lăn lộn cả chính đạo và ma đạo Vương Khả Ngươi muốn chứng minh ngươi trong sạch Vậy thì ngươi đưa chân khí cho Mà Tôn xem đi Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Ma Tôn hít mắt, lần nữa nhìn về phía Vương Khả. Ngươi có ý gì? Ngươi nói lần trước Ma Tôn nhìn nhầm có đúng không? Vương Khả cười lạnh nói. <cười> Mặc Tam Sơn từ chối cho ý kiến. Hiển nhiên hắn cũng nghĩ như vậy. Vương Khả tiếp tục cười nói. Điểm mà ngươi nghi ngờ chính là vì ta bị Nhếp Thiên Bá đánh, sau đó Tu Vi đột phá, ngươi nghĩ Trần Thiên Nguyên rót cho ta một cỗ lực lượng có đúng không? Không sai. Nếu không ngươi nhập ma sau trần Thiên nguyên lại không nhìn ra được, mặc tam sơn lạnh đùng nói, hít sâu một hơi, vương khả nhìn về phía ma tôn, Khơi bẩm ma tôn, chuyện này vốn dĩ ta không muốn nói, nhưng đã vu khống lên đầu ta, ta cũng không che giấu nữa, mời ma tôn làm chủ cho ta. ma tôn cũng ngạc nhiên, nhìn về phía vương khả, ngươi còn có bí mật gì có thể lật đổ chứng cứ Mạc tam sơn, tên vương khả này cũng quỷ dị quá mức, lật tay, vương khả lấy một hộp ngọc ra, đây là cái gì? Mạc Tâm Sơn nghi ngờ nói Vâng Khả không hề quan tâm tới Mạc Tâm Sơn Hắn nhìn về phía Ma Tôn Ma Tôn Trong này có một thứ ngài nhìn là biết Cũng có thể chứng minh sự trong sạch của ta Vân Khả trịnh trọng đưa ra một hộp ngọc Mạc Tâm Sơn sững sờ Mẹ nó Ngươi lại lấy chứng cứt ra Thứ đồ chơi này có thể chứng minh được sự trong sạch của ngươi sao Mạc Tâm Sơn hoàn toàn không tin Ma Tôn tò mò Cầm hộp ngọc lên nhẹ nhàng mở ra Mở hộp ngọc ra Bên trong có một chiếc răng To bằng 5 đấm chả con Một chiếc răng Mạc Tâm Sơn sững sờ Ma Tôn đứng dậy Nhìn chằm chằm cái răng này lúc một lúc lâu Sau đó đưa tay sợ lên Hắn lập tức cảm ứng được một cỗ ác khí Ở trên chiếc răng đó toát ra Ma Tôn cảm ứng một lúc Ba một tiếng Ma Tôn đóng trước hộp lại lồng ngực phập phòng Hai mắt nhìn chằm chằm vương khả Thứ này Người lấy thứ này ở đâu Ma Tôn chầm giọng nói Khởi bầm Ma Tôn Đây là vật chính tay tiền bối đó đưa cho ta Hắn tin tưởng ta Nên cho ta một vài chỗ tốt Giúp ta giấu giếm màu khí Hơn nữa Còn nhờ ta tự tay giao vật này cho con hắn Vương Khả cung kính nói Không có khả năng Sao người có thể nhìn thấy hắn Ma Tôn trầm giọng nói Tình cờ ta đã nhìn thấy hắn Vương Khả cười khổ nói Ma Tôn chầm mặt một lúc Ma Tôn Ngài có thể trả hồng gặp kia cho ta không Ta đã nhận lời với tiền bộ đó giao chiếc răng này cho con của hắn Vân Khả trịnh trọng nói Cái răng này Là của quái vật khô lâu Bị trấn áp ở Linh Sơn Thiên lang Tông Hắn đưa cho vương Khả Để Vân Khả giao cho Thánh Tử Vì sao vương Khả không để cho Ma Tôn giao vật này cho Thánh Tử Đương nhiên là có nguyên nhân Công lao này sao được mượn tay người khác được Hắn tự mình đưa cho Thánh Tử Còn nói không chừng có thể kiếm được chỗ tốt nữa thì sao Ma Tôn chầm mặc một lúc, Rồi đưa Hồng Ngọc cho vương Khả Ba Tôn Đó là cái gì Của ai vậy Mạc Tâm Sơn khó hiểu hỏi lại Vương Khả bên cạnh trừng mắt nhìn Mạc Tâm Sơn Lo chuyện của ngươi đi Chuyện này không liên quan đến ngươi Đừng có mà hống chuyện Chân khí của ta được vị tiền bối che giấu Thế nào Lần trước Ta có thể dỡ được một trăm trường của nhất thiên bá Còn đột phá được tu vi Chính là nhờ chân nguyên của vị tiền bối này rót vào trong cơ thể ta Sao nào Đánh giấm Người có biết tiền bối mà giáo nào chứ Vì sao ta không biết Người nói đi, đó là ai? Mạc Tâm Sơn trừng mắt không hề tin. Cấp bậc của ngươi không đủ, ngươi không có tư cách biết. Vương Khả nói thẳng. Ngươi nói cái gì? Mạc Tâm Sơn trừng mắt. Mẹ nó, một đà chủ nho nhỏ như ngươi lại nói cấp bậc với ta? Được rồi. Vương Khả nói không sai. Nếu là hắn thì có thể giải thích được. Ma Tôn trầm giọng nói. Mạc Tâm Sơn biến sắc. Có ý gì? Vương Khả đã qua kiểm tra vì sao chứ giờ bằng cái gì mà ta chuẩn bị nhiều chứng cứ như vậy cũng vô dụng vương khả thở phào nguy hiểm thật may mắn đã qua rồi cảm ơn ba tôn đã chứng minh sự trong sạch của ta vương khả chuyện trọng nói bây giờ hắn thế nào rồi bạc Tâm sơn ở bên cạnh đen mặt vị tiền bối ma giáo đó là ai vì sao ta lại không biết các người chơi trò bí hiểm gì vậy hắn sao ngoài việc không thể ra ngoài thật ra hắn rất tốt Chỉ là một mình ở nơi đó cô đơn tịch mịch thôi Vương Khả giải thích Mạc Tâm Sơn dùng ánh mắt nghi ngờ Nhìn Vương Khả Có ý gì Vị tiền bối ma giáo kia Là lão nhân mẹ quá con côi Ma Tôn khó hiểu Nhưng mà Ma Tôn yên tâm Để giải buồn cho hắn ta đã tìm thêm cho hắn mấy người bạn già hàng ngày đánh mặt chờ tôi nói chuyện phiếm Như vậy thì hắn cũng không có cô đơn đâu Vương Khả giải thích Mạc Tam Sơn dùng ánh mắt quỷ dị Nhìn Vương Khả có ý gì vậy? người tìm mấy bạn già cho tiền bối ma giáo chơi mặt trượt với hắn. sao ta nghe giống như là yêu mến đạo nhân mẹ hóa con côi vậy? không phải là nói tiền bối ma giáo sao? vậy thì tốt rồi. ma tôn gật đầu một cái. vương khả cảm giác được luồng sát khí trên vai mình đã hoàn toàn biến mất. ma tôn tiếp tục tin tưởng hắn, nghĩ hắn vô tội, quá tốt rồi. ma tôn, người đừng có nghe hắn nói bậy. cái tiền vương khả này không nói thật câu nào đâu. Mạc Tâm Sơn lo lắng nói Được rồi Vật mầm Vương Khả đưa cho ta là thật Hơn nữa trong đó còn có một lời nói Ta đã dùng bí pháp cảm ứng Chứng minh Vương Khả trong sạch Ma Tôn trầm giọng nói Vì sao chứ Trong đồ chơi có giọng nói gì chứ Ngươi phải nói cho ta biết chứ Cái gì mà phải nói rõ ra chứ Nhưng Ma Tôn và Vương Khả Cứ như là chơi trò bí mật Không ai muốn nói Làm cho Mạc Tâm Sơn tức giận cũng không giận được Vương Khả không quan tâm Chỉ cần Ma Tôn nghĩ ta trong sạch Thái độ của những người khác có quan trọng gì chứ Cảm ơn Mà Tôn đã trả lại sự trong sạch cho ta Vân Khả cung kính nói Mạc Tâm Sơn mặt đèn thôi Bà Tôn Ta trong sạch Vậy thì chứng minh là người vô khống ta có vấn đề Xin bà Tôn làm chủ cho ta Vân Khả cung kính nói Vương Khả à, Ai vô khống ngươi Mạc Tâm Sơn trừng mắt tức giận nói Ngươi chỉ hòa thượng mắng con lừa chọc là có ý gì Quanh co đồng vòng Không nói thẳng đạo hiệu đi Người nào không biết ngươi đang nói tà chứ Hả Ngươi cảm thấy Mạc Tam Sơn có vấn đề Ma Tôn bình tĩnh nói Đương nhiên Ma Tôn Chắc chắn Mạc Tam Sơn có vấn đề Hắn là một tên nằm vùng dạng Vương Khả kích động nói Vậy ngươi hãy nói cho ta nghe Mạc Tam Sơn có vấn đề gì Ma Tôn bình tĩnh nói Khuôn mặt Mạc Tam Sơn đen đại Ma Tôn Ngươi có ý gì Ánh mắt Vương Khả sáng lên Ma Tôn cho phép ta hất nước bẩn với người của Mạc Tam Sơn <cười> Hay quá ta sẽ không khách khí. lão già mặc tam sơn dám tố cáo ta sao? ta xem người chơi như thế nào. à mình nghỉ tầm này đây nhá, tập này hơi ngắm một chút. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của truyện. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện là Vương Đạo Chí Tôn tập số 50 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và giải trí thư giãn thì hãy đừng quên giúp Phong một like. Chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này Để có thêm nhiều mục đích hình đến bộ truyện nhé Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh Thì hãy ấn vào nút đăng ký kênh Để có thể được cập nhật các tập truyện mới Mỗi khi phong đọc Cảm ơn tất cả mọi người Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Vương Đạo Tri Tôn Tập 50 Ma Tôn hỏi thăm Vương Khả Mạc Tam Sơn có vấn đề gì Vương Khả lập tức hướng vấn Ma Tôn Vấn đề của Mạc Tam Sơn rất lớn, đầu tiên án hắn không thành thực, không thể tin là hắn nói được. Vương Khả nói, ta không thành thực ở đâu? Vương Khả, ngươi đừng có bịa chuyện. Mạc Tam Sơn trừng mắt giận nói, chỗ nào không thành thực? <cười> Chúng ta nói từ đầu, vào đêm từ trước khi khai trương công ty Thần Vương, người nói với ta là muốn ta phối hợp với người để bắt đồng An An, sau đó báo cho ta kết quả chi tiết, kết quả người ở sau lưng ta vụng trộm cấu kết với mộ dung đủ quang, lừa ta xoay vòng, người lật lọng. Đó có phải là ngươi hay không? vâng Khả quát mắng. Lúc đó, Mạc Tâm Sơn trừng mắt. Mạc Tâm Sơn cũng muốn che giấu chuyện này. Nhưng mà trước mặt Ma Tôn, Cuối cùng không chối. Dù sao muốn điều tra chuyện này cũng không có. Sau đó ở chu tiền trấn, Ta bắt được đồng an an, Giao hắn cho ngươi. Ngươi nói về phải thẩm vấn rõ ràng, Kết quả ngươi lại lừa ta, Chờ ta đi ra khỏi đó, Ngươi thả hắn ra, đúng không? Lừa gạt lòng tin của ta, Còn nói mình là người thành thật ức. Vâng Khả trợn mắt nói Lúc đó ta có kế hoạch với đồng An An Ta muốn hoàn thành nhiệm vụ ma tôn giao cho Để đồng An An đi tìm những đệ tử ma giáo trong bóng tối Chống đối lại ma tôn Nên ta mới thả án ra Mạc Tam Sơn cũng trợn mắt nói Vậy ngươi cũng đã lừa ta Được không nói Không nói về đồng An An nữa Lại nói đến chuyện ngươi suốt ngày xem thường ta Có chuyện gì thì ngươi cứ chạy đến trước mặt ma tôn vu oan ta thì thôi Vậy ở sau lưng ta Ngươi còn tung tin đồn nhảm nữa Vâng Khả hỏi tiếp Ai tung tin đồn nhà, ngươi có chứng cứ gì không? Mạc Tâm Sơn trường mắt nói Ngươi còn đòi chứng cứ ư? Mẹ nó Bây giờ khắp kim ô tông đều nói Vốn dĩ giữa ta và Trương Lê Nhi rất trong sạch Mà ngươi ở sau lưng nói ta và nàng có gian tỉnh Còn làm cho cả thiên hạ này biết nữa Bây giờ thì hay rồi đấy Lan truyền trong chính đạo thì thôi Ngay cả ma đạo cũng đã bàn tới việc này Ngươi nghĩ ta không biết à Mấy ngày nay ta đi đánh mặt chợ uống rượu Nghe bao nhiêu người nhắc tới cái tin đồn nhà mà người nói ra đấy Vương Khả tức giận nói Mạc Tâm Sơn trừng to mắt nhìn về phía vườn khả Ta bịa đặt Tạo tin đồn nhảm cái em gái nhà người ấy Tất cả những thứ này đều là do trước đó Người nói cho ta biết mà Mà Tôn Ngươi phải làm chủ cho ta Hắn bịa đặt ta không lời giải thích Tạo thành khó khăn rất lớn cho sinh hoạt của ta Hơn nữa Việc này mà chuyển đến tay bạn gái của ta Thì phải làm sao chứ Chuyện tình của ta và nàng đã rất là khó khăn rồi Cha của nàng còn ngăn cản Như vậy thì cha nàng còn nhân cơ hội đẩy đầy ta vào hố lửa nữa Mà Tôn ngươi phải làm chủ cho ta. Vương Khả khóc lóc kể lể, nhìn rất là thảm. Ba tôn không nói chuyện, nhưng mà trên mặt Mặc Tam Sơn đã co rặt. Mẹ nó ta bịa chuyện lúc nào, không phải là do ngươi nói cho ta sao? Ngươi nói ta nghe, ở Chu Tiên Trấn còn gì nữa? Mặc Tam Sơn tức giận nói: Ba tôn, đấy ngài nhìn xem, đến lúc này rồi mà hắn vẫn còn vu oan giáng họa lên người ta. Mặc Tam Sơn, người ra hỏi bất cứ người nào gần đây, có phải Vương Khả ta luôn nói ta bị trương đi nhi trong rảnh không? Người thử tìm một người nghe ta nói Tao và Trương Đi Nhi có ám mở đi Ta sẽ nhận lỗi với người này Người đi tìm đi, tìm nhân chứng tới đây Vân Khả tức giận nói Khuôn mặt mặc tâm sơn đèn thôi Nhân chứng, nhân chứng cái con mẹ ngươi Người không có nhân chứng Nhưng mà ta có, mẹ nó Bây giờ cả đệ tử chính đạo và ma đạo chỗ này Người tùy tiện kéo một người đến đây Người đó sẽ nói chuyện về ta và Trương Ni Nhi Là do đệ tử Kim ô tổng nói Mà đầu nguồn tin chính là do người nói ra Người muốn ta giúp ngươi đi tìm người hỏi không vâng Khả nói Sắc mặt của Mạc Tâm Sơn Trở nên cực kỳ khó coi <cười> Mẹ nó Không biết vì sao bên ngoài cứ đồn hắn làm lộ chuyện này ra ngoài Còn nữa Trường Đi Nhi đứng trước mặt mọi người mắng hắn bịa đặt Vì sao chứ Tìm một nhân chứng mà ngươi cũng không tìm được Còn nhân chứng của ta có khắp đây Và ngươi còn lươn lẹo với ta hả Lươn lẹo có được gì đâu vâng Khả hỏi vâng Khả Ta giết ngươi bà Tam Sơn cực kỳ tức giận muốn giã tay Vương Khả nhanh chân trốn bên cạnh Ma Tôn đấy Ma Tôn ngươi xem đi ngươi còn ở đây mà hắn còn muốn giết ta diệt khẩu đây này à đúng rồi vừa rồi hắn đến đây là muốn giết ta Ma Tôn ngài tận mắt nhìn thấy rồi đấy vì sao biết ta hiệu chung với bà giáo biết ta là thuộc hạ của Ma Tôn rồi mà còn muốn giết ta diệt khẩu à Ma Tôn cuộc sống bây giờ của thuộc hạ đang bị uy hiếp sinh mệnh mong Ma Tôn cứu mạng Vương Khả lập tức khóc lóc kể đi Mạc Tâm Sơn nhìn thấy Vương Khả trốn bên cạnh Ma Tôn Hắn không dám sông lên Nhưng mà nhìn Vương Khả liên tục của trách mình Liên tục hất nước bẩn lên người mình Mạc Tâm Sơn tức giận đến mức bốc khói cả người Ma Tôn hít sâu một hơi Mạc Tâm Sơn Người nên giải thích ta nghe vì sao nghe lại muốn giết Vương Khả đi Đúng Người nói đi Ta trêu chọc người ở chỗ nào Vương Khả lập tức cáo mượn oai hùng Tức giận nói Lão âm hàng Mạc Tâm Sơn này Đổ mọi chuyện đến đầu ta thì thôi Lại còn muốn ra tay Đây đâu có là trêu chọc gì ngươi Ta Mạc Tâm Sơn chầm mặt Người cũng có bí mật của mình đúng không Ma Tôn lạnh đồng nói Không Ma Tôn Chỉ là cái tên vương khả này quá đáng ghét Giữa ta và hắn có ân oán cá nhân Không còn mục đích nào khác Mạc Tâm Sơn lập tức nói Mạc Tâm Sơn Ta vừa người có ân oán cá nhân cái gì Người nói ra đây Ta trêu chọc ngươi ở đâu Người nói đi Dù là một lần thôi ta cũng nhận Người nói đi Vân Khả trở nên cực kỳ tức giận. Mà tôn nhìn mặt Tam Sơn, sắc mặt của bạc Tam Sơn biến thành màu đen. Người không trêu trọng ta sao? Mẹ nó! Thời gian này ta bị ngươi làm thuật tức chết đi được. Ngươi còn nói ngươi không trêu trọng ta? Mà tôn, mời ngày phân xử cho ta. Có phải tên bạc Tam Sơn này bị bệnh không vậy? Lần đầu tiên ta gặp hắn, hắn đã lừa ta rồi. Nói nhờ ta giúp hắn bắt đồng An An, hắn sẽ báo cho ta biết. Kết quả là lật lọng. Ta cũng không có trách hắn. Lần thứ hai đến trụ tiền chấn, ta không biết hắn thả đồng An An ra để đối phó ta. Đến đồng An An bị ta bắt lại, bị Mạc Tam Xuân thả ra để đối phó ta. Ta tiếp tục được bắt được đồng An An, Mạc Tam Xuân lại vênh váo húng hách chạy đến chỗ ta đòi người. Ta làm gì? Ta không nói câu nào đã đưa người cho hắn, chỉ muốn nhờ hắn giúp ta và Trương Đi Nhi nói một câu thôi. Hắn làm gì? Hắn đánh nhau với Trương Đi Nhi, làm cho hiểu lầm giữa ta và nàng ấy càng lớn hơn nữa. Cái này thì cũng thôi, ta không hề làm chuyện có lỗi với hắn, mà hắn lại thả đồng An An ra cắn ta, ta trêu chọc hắn lúc nào chứ? Vì sao Mạc Tam Xuân cứ muốn giết ta? Làm khó ta đủ đường Mẹ nó Đầu năm nay Làm người tốt Thật là khó khăn đến vậy sao Vương Khả tức giận nói Khuôn mặt Mạc Tam Sơn lại đen thôi Ngươi Không phải là do ngươi nói sao Ta đây là bị ngươi hại Ta hại ngươi Lại đây Ngươi nói cho ta xem Ta hại ngươi Lại đây Ngươi nói cho ta xem Ta hại ngươi ở chỗ nào nào Vương Khả chất vấn chỗ nào? Chỗ nào ngươi trả lừa ta? Ở Chu Tiên trấn, rõ ràng ngươi nói ngươi vào Trương Ly Nhi. Mạc Tâm Sơn nói một đở thì cứng họng. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến chuyện kia, lúc ở Chu Tiên trấn, Vân Khả nói hắn tiện thể nhắn dùm Trương Đi Nhi, Vân Khả không thích nào, đúng là Vân Khả trong sạch mà, hôm đó Trương Đi Nhi lại nổi điên, ngươi muốn ta nhị đâu, nói lý chứ. Mà thôi, ta lại dụng Đồng An An để điều tra phản độ. Tất cả đều là do Đồng An An bị bệnh tâm thần Cứ nhắm vào Vương Khả không tha Ta cũng không còn cách nào cả Mạc Tam Sơn giải thích Nhìn đi Ngươi còn mắng người ta bệnh thần kinh kìa Chuyện này chẳng liên quan gì đến ngươi Thì ngươi chạy đến diệt cậu ta làm gì Ta làm sai chỗ nào thì ngươi đi mà báo cáo với mà tồn ấy Vương Khả của trách Trong mắt Mạc Tam Sơn Nổi điên đi tia máu nhìn Vương Khả Ngươi tội ác tẩy trời Nhưng mà con mẹ nó thật tả môn Chuyện nào ngươi cũng chiếm lý vì sao chứ Mạc Tam Sơn, vì sao người muốn giết Vương Khả? Ma tôn trầm giọng nói. Ma tôn, thuộc hạ biết sai rồi. Giờ phút này Mạc Tam Sơn chỉ biết có thể nhận lỗi. Mẹ nói, nếu nói với Vương Khả một lúc nữa, chắc chắn sẽ càng rối. Thôi được rồi, tên Vương Khả này đúng là khó chơi. Quan trọng nhất, có nhiều chuyện mình khổ không thể nói ra. Người nói có tức không cái chứ? Hừ, biết sai rồi. Nếu hôm nay ta không ở đây, Vương Khả đã bị người giết chết rồi. Ba tôn lạnh lùng nói. Mạc Tam Sơn nhận tội nên không có cãi lại. Hắn cúi đầu nghe mắng. Từ nay về sau nếu không có chữ cho phép của ta không được nhắm vào Vương Khả. Ba tôn trầm giọng nói. Vương Khả ở bên cạnh vinh váo hùng hách hất cằm. Vâng. Mặc Tâm Sơn mặt đen nói. Các người đều là thuộc hạ của ta có thể khác nhau về lời nói nhưng mà không được báo báo thù sống chết. Hôm nay người đã làm sai nên nhận lỗi với Vương Khả xem như bỏ qua chuyện này. Ma tôn trầm giọng nói, hả? xin lỗi hắn đó. Mặc Tam Sơn khó chịu nói, Ma tôn, có thể đổi thành trừng phạt không? Vương Khả cũng mở miệng nói, hả. Ma tôn dùng mắt nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả, ta đang làm chủ cho ngươi, mà ngươi lại muốn đổi một cái. đúng vậy, thực ra ta là người thực dụng, nếu muốn Mặc Tam Sơn nhận lỗi. Vậy tính cách ngôn nghênh của hắn chắc chắn không chịu Ngài xem có thể đổi thành tiền mặt không Vâng khải. hỏi Mà Tồn và Mạc Tam Sơn Đều ngần người Tiền mặt ấy, có ý gì Có ý gì Đương nhiên là đổi thành tiền rồi Lão âm hàng Mạc Tam Sơn mà xin lỗi mình thì sao Nói đùa gì thế Cái loại người thích hư vinh này Nếu không kiếm được chỗ tốt chắc chắn sẽ ghi hận cả đời Sau đó nhân cơ hội chơi lại tha Gặp kẻ có bệnh tốt nhất là cứ lấy tiền Dù sao Mạc Tam Sơn cũng là Nguyên Anh Cảnh. Nếu bắt Nguyên Anh Cảnh mà dập đầu xin lỗi thì đúng là quá khó khăn. Như vậy đi. Mạc Tam Sơn. Ngươi cảm thấy đổi một dập đầu của ngươi đáng giá bao nhiêu tiền. Ngươi đưa tiền cho ta thì chúng ta xem như là bỏ qua mọi chuyện. Được không? Vương Khả cười nói. Khuôn mặt của Mạc Tam Sơn đen thui Mẹ nó. Ai muốn dập đầu với ngươi? Bà Ma Tôn cũng dùng mắt cổ quá nhìn Vương Khả. Ta chỉ để Mạc Tam Sơn hạ giọng một chút thôi. Không chỉ là muốn làm chủ cho ngươi Mà chủ yếu là nhắc nhờ hắn Dễ khống chế Sao ngươi nghĩ là ta sẽ chọn một nguyên anh cảnh Đi đập đầu nhận sai với ngươi Ngươi nghĩ cái gì vậy Mặt của ngươi ở đâu Bạc Tam sơn Ngươi xem Ta rất là nể mặt ngươi Đừng có mà sụ mặt nữa Bao nhiêu năm mới được một lần Chẳng lẽ ngươi dập đầu một cái lại không đáng bao nhiêu tiền Nhanh lên Bà Tôn còn nhìn đấy Ngươi không thể cứ mãi cứng đầu như vậy được Nếu ngươi không muốn Thì ta tự mình đến lấy cũng được Vân Khả bước đến phía trước Vươn hai tay ra Người, người muốn làm gì Mạc Tam Sơn kinh hãi lùi về phía sau một bước Mẹ nó Chậm một bước thì ngươi đã cướp luôn vòng tay trước vật của ta rồi Ngươi đúng là không xem mình là người ngoài nhỉ Hả Ta nghĩ ngươi thích tự mình ra tay Được rồi Ta ta không động Ngươi tự mình lấy đi Nhanh đi Vân Khả thúc giục Mạc Tâm Sơn đen mặt nhìn Vân Khả Lại nhìn Ma Tôn Lúc này Ma Tôn đã choáng váng luôn rồi Cái tên Vương Khả này không chỉ là không biết xấu hổ Mà còn được đà lấn tên nữa Cái này mặc tam Sơn đen mặt lấy vòng tay chữ vật ra Sau đó lục loại một lúc Hắn đưa cho Vương Khả Cầm lấy đi Mười vạn cân đinh thạch Xem như bồi thường cho ngươi Mười vạn cân Một cái dập đầu của ngươi Mà chỉ có trị giá mười vạn cân á Vương Khả trợn tròn mắt Nếu ngươi không muốn Mạc Tâm Sơn muốn lấy lại vòng tay chữ vật Nhưng tay Vương Khả đã nhanh tới mức nào chứ Vừa rồi hắn chỉ là muốn trả giá thêm mà thôi Làm gì có chuyện con vịt luộc xong còn để bay mất Ta làm sao để ngươi lấy lại tiền nữa Hắn dùng tốc độ xét đánh không kịp bưng tay Nhét vào trong ngực hey, Thôi được rồi Hơi ít một chút nhưng mà vẫn phải cho ma tôn mặt mũi Nếu nhận được tiền xin lỗi của ngươi thì Chuyện giữa hai ta xong rồi nha Vương Khả lập tức cười nói Vương Khả nhanh chóng cất tiền vào trong lòng ngực Bầu không khí trở nên yên tĩnh Quỷ dị một lúc Khuôn mặt của Mạc Tâm Sơn đen thui Mà Tôn cũng nhìn chằm chằm Vương Khả Giống như là muốn nhìn vào Vì sao hắn lại không biết xấu hổ đến mức như vậy Thế hai người dùng ánh mắt kỳ quá nhìn mình Vương Khả nốt một ngụm nước bọt Lấy gương ra soi Trên mặt tao có bẩn đâu Các người nhìn ta cái gì vậy Vương Khả soi gương rồi gầy lông mũi Mà Tôn hít sâu một hơi Đè xúc động đánh người xuống Hắn xoay người lại không nhìn hai người nữa Tâm sơn Lần này ngươi đến Long Tiên Trấn, có phải đã điều tra được gì không? Ma Tôn trầm giọng nói. Sắc mặt Vương Cả khẽ, khẽ đổi. Lần này Ma Tôn đến đây là vì Mạc Tam Sơn mời. Vâng, có chút manh mối. Muốn mời Ma Tôn tới xem. Mạc Tam Sơn cùng kinh nói. Hả? Ma Tôn nghi ngờ nói. Ma Tôn cho thuộc hạ điều tra phản độ trong ma giáo. Ta dùng đồng An An làm mồi nhở, thả hắn ra. Sau đó tìm những người gặp mặt hắn. Đối tượng nghi ngờ đầu tiên chính là tử bất Phàm. Mạc Tâm Sơn giải thích Đệ Tam Đường Chủ Tử Bất Phạm mà Tôn nhau mắt lại Vâng Đồng An An bị Vân Khả bắt được Vân Khả đưa cho chú Hồng Y Để hắn giao cho ngài Kết quả Tử Bất Phạm chặn ngang Cướp Đồng An An đi Hơn nữa ta còn điều tra được Tử Bất Phạm thả Đồng An An đi Nàng không đáng nghi ngờ thì ai đáng nghĩ Mạc Tâm Sơn giải thích Mạc Tôn bên cạnh trầm giọng nói Vân Khả Mạc Tâm Sơn nói có đúng không Mạc Tam Sơn rất tự tin, đây là thực sự mà. Không, Vương Khả ở bên cạnh nói. Mạc Tam Sơn cứng đờ. Không đúng ở đâu, Vương Khả. Ngươi đừng tưởng rằng ta không điều tra được cuộc nói chuyện ở Thanh Kinh ngày đó. Ma tôn, ngày đó Từ Bất Phạm đòi đồng An An không đơn giản như vậy. Từ Bất Phạm đồng ý với ta sẽ mời Ma tôn đến cắt băng cho công ty Thần Vương. Hơn nữa nàng nói, nàng và Ma tôn sẽ tham gia cắt băng, ta mới đồng ý đưa đồng An An cho nàng. Vương Khả giải thích. Sắc mặt Mạc Tam Sơn trở nên cổ quái Ma Tôn cũng sửng xuất một chút Cắt băng Đúng vậy Ma Tôn có lẽ ngài cũng biết xây cao ốc thần vương ở chu trên chấn rồi chứ Đây là cao ốc truyền môn phục vụ cho đệ tử ma giáo Đây là một sự kiện quan trọng nếu khai trường sẽ oanh động tới toàn bộ thập vạn Đại Sơn Từ bất phàm cũng hiểu được ý nghĩa phi phạm của tòa nhà đồ sộ này Nên đồng ý với ta sẽ mời Ma Tôn đến Dù sao ta cũng là Một đà chủ, Không tiện mời vượt cấp Nàng muốn ôm việc này Ta suy nghĩ một lúc, nếu nàng cho ta mặt mũi như vậy, một cái đồng an an thì tính là cái gì chứ? Ta tiện tay đưa cho nàng, cho dù trước đó ta cũng tiện tay đưa cho Mạc tam Sơn thôi. Hơn nữa, muốn bắt đồng an an cũng không có khó. Nếu nàng để hắn chạy thoát, ta bắt lại lần nữa cũng được. Sắc mặt của Mạc tam Sơn đen thôi. Đồng an an dễ bắt như vậy sao? vâng Khả sững sợ. Không dễ sao, ta bắt bốn lần rồi, hơn nữa còn chẳng tốn công gì. Mạc tam Sơn nghẹt mặt mẹ nó, đồng an an bệnh tâm thần này, lúc nào cũng bại trong tay của vương khả hết, cứ đề như vậy, ta muốn lấy cưới, chèn ép vương khả cũng không có. sắc mặt ma tôn trở nên cổ quái, ai nói ta sẽ tới cắt băng? không ai nói cả, chỉ có một mình từ bất phàm đồng ý đi khuyên ma tôn này, ta cũng không biết đằng lấy tế tự tin ở đâu ra. vương khả giải thích, cũng mày từ bất phàm không ở đây, nếu nàng nghe được lời nói của vương khả, chắc chắn sẽ tức điên lên mà đánh chết vương khả. Ai nói nàng đồng ý đi khuyên, lúc đó chỉ nói chỉ cần nàng nói một câu là được rồi, sau lại thành chuyện đi khuyên. Ma tôn, ngài đừng kết luận vội, ngài hãy suy nghĩ một chút. Dù thao thời gian xây dựng công ty thần vương còn dài, ta đảm bảo cao ốc này tuyệt đối không thua cao ốc thần vương ở Lang Thiên Trấn đâu. Ma tôn sừng sốt, người là có bệnh nhỉ? Ta bảo đến cắt băng cho ngươi xong, nằm mơ đi. Mặc Tam Sơn cũng trầm giọng nói, vâng khà. Lời của ngươi cũng giống như lời của ta vừa rồi đấy. Giống chỗ nào? Mạc Tâm Sơn, ngươi lược bỏ câu chuyện một cách ăn tươi nuốt sống, nếu muốn bẩm báo với Ma Tôn, ngươi phải nói rõ chi tiết, không được để chỉ nói phần lợi của mình được. Phải miêu tả sự kiện một cách thật khách quan, muốn nhận xét thế nào thì phải đợi Ma Tôn phán đoán, không cần ngươi đoán dùng." Vương Khả nói, khuôn mặt của Mạc Tâm Sơn đen thôi. "Ta đang tóm tắt ý chính, chuyện cắt bằng công ty thần vương của ngươi liên quan gì đến chuyện ta nói cái sợi đen. Rõ ràng là ngươi tự thêm đất diễn mà." Mà Tôn Đồng An An đúng là bị Tử Bất Phạm thả đi Hơn nữa ta còn điều tra được Tử Bất Phạm đến Thanh Kinh bắt Long Mạch Chuẩn bị cho hành động lớn ở Đại hội Long Môn lần này Mạc Tâm Sơn cung Kinh nói Sao Tử Bất Phạm bắt Long Mạch Nhưng không tự mình đưa đi Có thể đoán rằng nàng không quan tâm tới Long Mạch này lắm Ta đoán rằng ngoài Tử Bất Phạm ra Còn có một đường chủ khác tham gia vào Lần Đại hội Long Môn này Có lẽ sẽ có hành động quan trọng Nhưng bọn họ muốn làm gì Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà ta có cảm giác Đại hội Long Môn lần này không đơn giản Có lẽ sẽ là một phần mồi lửa Nhắm vào Ma Tôn ngài Mạc Tâm Sơn giải thích Đại hội Long Môn Long bạch kim long Ma Tôn trầm ngâm Vâng, Ma Tôn Đúng lúc ngài đang ở đây Ta có lời muốn nói Hội trường đại hội Long Môn sẽ là nơi quan trọng Ta cảm thấy vâng khả xây cao ốc ở đây Không ổn một chút nào Để tránh ảnh hưởng đến đến phán đoán Mong Ma Tôn hạ lệnh San bằng cao ốc của Vương Thả Vương Khả Đề phòng có chuyện ngoài ý muốn Thất bại trong ngàn tốc Mạc Tam Sơn trịnh trọng nói Ma Tôn nhìn về phía cao ốc nơi xa Vương Khả căng thẳng Mạc Tam Sơn Ngươi là có ý gì Ta xây cao ốc là vì phục vụ cho ma giáo Cái này thì có vấn đề gì Ta đã xây trong 20 tầng rồi Ngươi bắt ta san bằng sao Ngươi bảo ta nói với nào với các huynh đệ ở ma đạo đây Vương Khả lập tức trận mắt nói Nói đùa cái gì thế Ta ném bao nhiêu tiền của sức người xuống đó Đợi xây xong cao ốc để kiếm tiền Ngươi lại kêu ta vi phạm luật đệ kiến trúc Muốn phá bỏ đùa cái gì vậy Vâng khả Ngươi xây cao ốc tốn bao nhiêu tiền Ta đền cho ngươi Mạc Tâm Sơn trầm giọng nói Hừ, Đây là chuyện tiền bạc sao Vâng khả trận mắt nói Đương nhiên là chuyện tiền bạc Quan trọng nhất là không phải tốn bao nhiêu tiền xây cao ốc Mà là nhờ cao ốc này Ta kiếm được bao nhiêu tiền Bây giờ muốn phá, ngươi nằm mơ đi. Mark Sơn, ta nói cho ngươi biết, ngươi không có bản lĩnh điều tra được như Ma Tôn sao, lại quay người muốn phá cao ốc của ta. Cao ốc của ta có quyền tài sản rõ ràng, đây là tâm huyết của ta. <cười> Một câu của ngươi muốn phá sao? Sao ngươi không đi phá nhà của mình đi? Cái suy nghĩ hại người không lận mình thế này mà ngươi dám chọc đến trước mặt Ma Tôn sao? Ma Tôn đứng ra xóa bỏ ân oán rất chúng ta, ngươi lại tắc quái. Ngươi muốn tâm huyết của Ma Tôn bị đổ xuống sông xuống biển sao? Cao ốc của ta Đừng nói là ta không đẩy Ngay cả Ma Tôn cũng không nhịn nổi sự huynh hoang của ngươi Vương Khả tức giận kêu Ma Tôn bên cạnh không nói gì Ai nói ta quan tâm Phá Cao ốc hay không ta không quan tâm Vương Khả Ngươi đừng cầm lông gà làm tên Mạc Tâm Sơn trừng mắt nói Cái gì mà cầm lông gà làm tên Ta chỉ dùng nỗi khổ tâm của Ma Tôn khuyên ngươi Ngươi còn nói đó là lông gà sao Mạc Tâm Sơn Ngươi muốn tạo phản à Vương Khả kêu Ngươi Mạc Tâm Sơn trừng mắt, khuôn mặt Ma Tôn cũng đèn xuống. Hơn nữa cáo ốc của ta đã vàng dành khắp chính đạo, ma đạo, đệ tử ma giáo biết, đệ tử chính đạo cũng biết, bây giờ ngươi bắt ta phá bỏ, đến lúc đó hai bên nói chuyện thì ta phải làm thế nào? Mặt mũi ta để ở đâu? Cho dù ta không có sĩ diện, vậy thì mọi người sẽ không nghi ngờ sao? Lỡ may điều tra ra được là do ngươi muốn phá giữa cáo ốc, đệ tử chính đạo và ma đạo sẽ đề phòng. <cười> ngươi dùng mưu đồ để hại Đường chủ kia, hắn không đề phòng ngươi sao? Đến lúc đó chẳng phải là công cốc hết à? Vâng Khả tức giận nói Mạc Tâm Sơn trầm mặt lại Được rồi Vâng Khả xây cao ốc này không có gì đáng hại Người không cần lo Mà Tôn trầm giọng nói Mà Tôn nghĩ cũng cảm thấy đúng Cao ốc là phá thì dễ Nhưng mà nếu làm thì sẽ đánh rắn động cỏ Nhưng mà Mạc Tâm Sơn vẫn sốt ruột Nhưng mà cái gì Mà Tôn nhất ngôn kiểu đình Nói thẳng ra là thánh trì ngươi còn muốn ngày ấy thay đổi xanh xoay, xoay cả Vương Khả trừng mắt nhìn mặt Tam Sơn, Mạc Tam Sơn hung hăng trừng mắt nhìn Vương Khả, nhưng mà cuối cùng chỉ có thể run rẩy đè nén cục tức này. Đúng rồi, lần này Chu Hồng Y từ bất phàm bắt Kim Long có ngưng tụ ra Long Châu không? Ma Tôn hỏi. Ma Tôn cũng biết Long Châu. Mạc Tam Sơn ngạc nhiên nói, hả? Ma Tôn nhìn qua, Mạc Tam Sơn biết mình lỡ mồm nhanh chóng cúi đầu không nói. Long Châu, thứ đồ chơi gì vậy? Vương Khả to mò nói Có vài long mạch kim long sẽ ngưng tụ ra long châu, Có cái có cái không Nhưng mà vạn long mạch mới có một long châu. Ta nghe nói hai người Chu hồng y và tử bắt phàm Phải tốn rất nhiều công sức mới bắt được kim long Còn kim long này sinh ra đình trí Cơ bản nó sẽ có long châu. Mà Tôn trầm giọng nói Ta ờ, ta không biết Vương Khả nói Long châu, Thứ đồ chơi gì chứ Ta lấy một cái biếu từ trong miệng kim long ra đó không phải là cây biếu sao? chẳng lẽ là long châu à? thấy vương khả kỳ lạ, ma tôn cũng nhìn về phía vương khả. kim long trong tay của ngươi à? à, à đúng, bọn họ đang phong ấn kim long trong bụng của chu yếm. tao hộ tống hắn tới, bây giờ hắn đang ở trong đại trạch vương gia. vương khả nói, dẫn ta đi xem. ma tôn trầm giọng nói, vâng. vương khả nhanh chóng đồng ý. <cười> vương khả, ngươi đừng có nói lung tung. Ta điều tra đại trạch vương xa rồi Hoàn toàn làm gì có chủ yếm Nếu người dẫn ma tôn đi mà không gặp được chú yếm Sẽ mắc tội lớn đấy Mạc Tâm Sơn cười lạnh nói Trong lòng Mạc Tâm Sơn nghĩ Chu yếm đã bị ta bắt được rồi Người tìm được cái giám mệ Mạc Tâm Sơn Người có ý gì Hắn không có ở đó thì ta là người rõ nhất Vương Khả khinh thường nói Vậy chúng ta đánh cược đi Nếu ở đó Ta đưa cho người 50 vạn cân ninh thạch Nếu không ở đó Ngươi lập tức phá bỏ các ốc mới xây Được không Mặc Tam Sơn cười lạnh nói 50 vạn cân ninh thành Phá cao ốc Vương Khả xứng sợ Mạc Tam Sơn Người không nghe được lời của ta vừa nói sao Ma Tôn lạnh lùng nói Vương Khả vội vàng kêu lên Ma Tôn Ngài đừng tức giận Có lẽ Mạc Tam Sơn cảm thấy vừa rồi nhận lỗi không đủ Nên đưa thêm tiền cho ta Được rồi ta đồng ý lần này đánh cược. Ma Tôn dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Vương Khả Mẹ nó Vừa rồi ngươi đưa ra bao nhiêu lý do để không phá hủy cao ốc, hợp lý biết bao nhiêu, hóa ra nguyên nhân chính là không đủ tiền à? Một lời chắc chắn mà tôn làm chứ. Mạc Tâm Sơn hưng phấn cười nói. Vâng khả hơi cổ quái, Mạc Tâm Sơn quá khắc thường, nếu không ta lại tăng giá à? Nếu chủ yếm có ở chỗ ta, ngươi bồi thường 50 vạn cân ninh thạch, nếu chủ yếm không ở đây, cao ốc của ta bị phá hủy, đồng thời ngươi phải đưa ta 10 vạn cân ninh thạch làm phí tổn thất những cao ốc Những ngày xây cao ốc Vân Khả tranh thủ lần nữa Lỡ may ta thua Cuối cùng cũng không được bồi thường tiền thì làm sao Mua bán lỗ vốn vậy không thể làm Ta đòi ngươi 10 vạn cân ninh thạch Cùng lắm là đi chỗ khác xây Chỉ cần không lỗ là được Cao ốc chưa xong kia không hề đáng giá 10 vạn cân ninh thạch Tính ra vẫn đặt lãi. Được Bạc Tâm Sơn cười to nói <cười> Đi ta dẫn các người đi gặp hắn Vân Khả cũng vui vẻ cười nói Trước kia Hắn hiểu lầm Mạc Tam Sơn rồi Đây là lần thần tài của hắn Mẹ nó Sau này phải làm quen hơn một tí Trước kia ta lư là hắn rồi Đúng là ngốc mà Mình hắn thôi đã đủ nhiều lông dê cho ta nhổ rồi Ta tức giận với hắn làm cái gì Đây đúng là người tốt Ma Tôn, Mạc Tam Sơn, Vương Khảo Ba người bay nhanh đến Đại Trạch Vương gia Gia chủ Tốt quá ngày về rồi tên kia đã hồn mê Chúng ta gọi thế nào hắn cũng không tỉnh Một thuộc hạ đi tới, hình như là rất gấp. Đi ra đi, không thế ta đang có việc sao? Còn nữa, lát nữa có chuyện gì xảy ra tuyệt đối không cho người khác đến gần. Vương Khả đổi đám thuộc hạ xung quanh đi. Vâng, đám thuộc hạ chưa có thể gật đầu nói. Ma Tôn, mời bên này. Vương Khả dẫn Ma Tôn và Mạc Tam Sơn đi đến một viện nhỏ cách đó không sao. Vừa đi vào đại trạch Vương Giao, Mạc Tam Sơn đã dùng thần thức quét một vòng. Quả nhiên giống như là trước đây, như đúc. Điều khác biệt duy nhất là người xấu xí ở trong kia càng xấu xí hơn hoàn toàn không có chủ yếm làm sao có chủ yếm được chủ yếm bị ta bắt rồi còn đâu vâng cả người ở đâu sao ta không thấy chủ yếm mạc tam sơn cười lạnh nói ta còn chưa dẫn người đi gặp hắn tất nhiên người sẽ không phát hiện ra hơn nữa ta đã dịch dung cho chủ yếm sao người phát hiện được vâng khả khinh thường nói hừ mạc Tâm sơn hừ lạnh một tiếng ba người đi đến viện nhỏ của chủ yếm Vương Khả vừa nước mắt đã thấy Chu Yếm nằm hôn mê trong phòng, hóa ra người mà thuộc hạ nói làn. Vâng Khả thay đổi sắc mặt, nhanh chóng đi đến đỡ Chu Yếm dậy, cũng nhìn thấy khuôn mặt bị hủy dung kia. Uy rồi thôi, Chu Yếm, sao mặt ngươi vậy? Bùi hết cả chai thuốc dị ứng lên mặt à? Như vậy còn là mặt người sao? Nhưng mà thuốc dị ứng của ta đâu có độc, sao ngươi lại... Vâng Khả cả kinh kêu lên, sắc mặt của mặt Tam Sơn cứng đờ. Vương Khả, ngươi dùng người quái dị kia giả mạo Chu Yếm à? Mạc Tâm Sơn nghĩ đến rất nhiều trường hợp Vương cả thua cuộc thế nào. Nhưng mà không ngờ rằng vì muốn thắng hắn. Vương Khả đã cho người đến giả mạo Chu Yếm. Người đúng là không biết xấu hổ. Mà Tôn còn ở đây đấy. Người nghĩ chúng ta mù à? Ma Tôn. Ngài xem này. Đây là Chu Yếm. Không biết vì sao mà đã ngất đi rồi. Vương Khả ôm Chu Yếm ra cái bàn đá bên ngoài phòng. Cho Ma Tôn kiểm tra. Ma Tôn bước lên. Đặt tay lên cổ tay Chu Yếm. Giống như đang bắt mạch. Trong cơ thể... Đúng là có chân lòng Mà Tôn trầm giọng nói Hả? Kim Long? Mạc Tâm Sơn sững sợ Không phải Kim Long đang ở trong cơ thể chu yếm sao? Thế trong cơ thể của tên quái dị này cũng có à? Không đúng Hắn mặc quần áo của chu yếm thôi Chẳng lẽ Mạc Tâm Sơn trưởng mắt Rõ ràng chu yếm bị hắn trói đi nơi khác Còn dặn dò thuộc hạ trông coi Sao lại có thể quay về được? Điều này không có học Mạc Tâm Sơn không tin Hắn cẩn thận từng bước kiểm tra Đúng là chu yếm thật Chuyện này, chuyện này Vì sao chứ Mạc Tâm Sơn trừng to mắt Sao chuyện hôm nay quái dị như vậy Mạc Tâm Sơn rất buồn bực Còn Vương Khả thì cực kỳ phấn. vấn à, 50 vạn cân ninh thạch Dễ kiếm quá nhỉ Mạc Tam Sơn Sau này nếu mà người muốn đánh cược Thì cứ tìm tới ta <cười> Càng ngày ta càng nhìn ngươi giống thần tài đấy Vương Khả kích động đến mức nói năng lộn xộn. Lần trước hắn đi bán bảo hiểm Mặc dù kiếm lời rất nhiều Nhưng mà cũng không dễ dàng Lần này kiếm tận 50 vạn cần ninh thạch quá dễ Làm Vương Khả nhìn mặt Tam Sơn càng thuận mắt hơn Người tốt ở đây rồi Ngày khi Vương Khả muốn đòi tiền Oanh một tiếng Mặt đất trên sân nhỏ bỗng nhiên đổ tung Toàn bộ gạch đá ở trên mặt đất nổ tung Vương Khả trừng to mắt Có chuyện gì vậy Trong làn bụi quần quận mờ mịt Có một cái đầu rắn lớn từ trong hố đất chùi ra Là xà Vương Cuối cùng hắn cũng nhổ được thanh đao trong cổ họng ra Tiếp tục vội vàng tìm kiếm chủ yếm Nhưng mà chu yếm đã trốn về đại trạch vương gia Xà vương không dám đi trên trên chấn Chỉ có thể tiếp tục đảo đất Nhìn theo nơi tỏa ra long khí Xà vương nhanh chóng khóa chặt đại trạch vương gia Cảm hứng được tru yếm ở ngay phía trên Nó phá đất trùi lên Giống một tiếng Trong khói bụi mờ mịt Vương xà giống to một tiếng Bên ngoài sân nhỏ Có một số đệ tử chính đạo đến thăm Đến điều tra Nhưng mà lại bị đệ tử vương gia ngăn cản lại Xà, xà vương ngươi đuổi theo đến nơi này Xà Vương cả kinh kiều lên. Trong làn bụi, Xà Vương cũng nhìn thấy Vương Khả. Mà bây giờ mặc Tam Sơn và Ma Tôn đang quay lưng lại với Xà Vương, kiểm tra Chu yếm đang chết ngất. Chỉ có mình Vương Khả quay lại nhìn Xà Vương. Ha ha ha, đúng là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, thấy được chẳng tốn chút công sức nào. Đi theo Chu yếm thì tìm được Vương Khả. Hay, hay lắm. Hôm nay đừng hòng ai rời khỏi đây. Ông trời đúng là có mắt mà. Bắt toàn bộ các người đến trước mặt ta. <cười> hay! Ta muốn ăn tất Xà vương há miệng cắn về phía bốn người Nhưng mà điều làm xà vương khó hiểu Chính đã đến lúc này Vương khả lại không hề sợ hãi hắn còn dùng ánh mắt cổ quá nhìn mình Vì sao chứ Chẳng lẽ vương khả đã sợ đến choáng váng à Xà vương há miệng lớn hơn Muốn nuốt cả bốn người vào bụng Cũng ngay lúc này Người áo đen sau lưng vương khả xoay người lại Cái người áo đen bình tĩnh kia Trên mặt còn đeo một trước mặt nạ ác quỷ Vì sao lại khen tuộc như thế Còn người của xà vương, Co lại một đường, cái miệng lớn của nó sắp cắn vào người áo đen đeo mặt nạ. Cái này, xà vương nguồn néo cổ họng, mặc dù không phanh ngại được, Nhưng chỉ cả một miếng đất đá, không cắn chúng bốn người kia. M ma tôn! Xà vương hoảng sợ kêu lên. Dâm uy của ma tôn còn rõ một một. Xà vương nhìn thấy ma tôn thì sợ cong cả đuôi, vợ rồi còn muốn cắn cả ma tôn nữa, hay muốn nướng than hay là bị nút canh đây. Xà vương bi phẫn nhìn về phía vương cả. Vương Khả Ngươi hại ta Mẹ nó Ngươi lại mời Ma Tôn tới đây Cũng không thèm nói một tiếng Ta để há miệng mạo phạm Ma Tôn Như vậy sẽ bị rút gân đột ra đấy Vương Khả cũng choáng váng Ta đâu biết người tới đây Sao mà hại ngươi Xà Vương vô cùng tức giận Mẹ nó Vậy mà cũng không phải đang hại ta sao Ta suýt chút nữa bị nướng than rồi Xà Vương Ngươi thật ghê gấm Ma Tôn bình tĩnh nói Không Không Không dám Ma Tôn tha tội Ta chỉ là có chút ân oán cá nhân với Vương Khả Mà Tôn tha tội ta không biết ngài cũng ở đây Xà Vương Hoàng sợ nói Ân oán cá nhân <cười> Vương Khả là đà chủ thần long Mọi thứ trên đảo đều là quán Người chỉ là một sủng vật ở trên đảo Dám phạm thượng Vậy mà dám nói ân oán cá nhân Mà Tôn bình tĩnh nói Vương Khả bên cạnh cũng sững sợ Mà Tôn Ý của ngài là Xà Vương thuộc quyền quản lý của ta Nó là nó thuộc hạ của ta Đúng người không biết sao? ma tôn nhìn về phía vương khả, ta ta không rõ, đâu có ai nói cho ta biết? vương khả kinh ngạc nói, ma tôn tha tội, ma tôn tha tội, ta chỉ là bị ma quỷ ám ảnh. lúc đầu nội đan của ta bị vương khả đánh nát, nên mới bị ma quỷ ám ảnh. xà vương lập tức nằm dạp trên mặt đất, không dám phản kháng. nội đan bị vương khả vá phá nát. ma tôn nghi ngờ nói, ta đánh nát nội đan của ngươi khi nào? người có giỏi thì phun ra cho ta xem đừng có oan đủ người tốt. Vương Khả trở nên vô cùng tức giận. Phun ra. Ma tôn trầm giọng nói. sắc mặt xà vương cứng đờ. Phun ra. mẹ nó ta không nói là bây giờ nhưng ma tôn đã mở miệng. xà vương không dám phản kháng. nó bối rối phun ra một viên nội đan trong suốt. nội đan lơ lửng trên không. bị xà vương khống chế nên không tỏa ra khí độc. nó bay trước mặt ma tôn và vương khả. vương khả nhìn kỹ một lúc nói. nội đan của ngươi có vấn đề gì đâu. Xà Vương sườn sốt. Ta vừa hút long khí bên người tru yếm Tu bổ lại nó Hơn nữa đây không phải lần đầu tiên Lần lật hài vực ở bên ngoài thần Long Đảo nữa Cũng bị người đánh nát một lần Sau đó cũng vì ngươi mà ta bị một hòa thượng Cái đánh nát lần nữa Không phải bây giờ Lúc trước bị Vương Khả đánh nát Ma Tôn ta nói là sự thực đấy Xà Vương lập tức giải thích Trước mặt Ma Tôn mà ngươi cũng dám nói láo sao <cười> Vương Khả không hề tin Xà Vương chừng to mắt Ai nói láo? Ai nói? Ma Tôn, ta thực sự nói thật Nội đàn kia ta vừa mới tu bổ lại Xà Vương lo lắng nói Quanh người Ma Tôn Tỏa ra sát khí lạnh thấu xương. Ma, ma Tôn tha mạng Ta sai rồi Xà Vương chỉ có thể nhận thua Mẹ nó, nếu không nhận sai Sẽ bị nổ cảnh mất, vì sao chứ Vương khả Xà Vương là thuộc hạ của ngươi Ngươi muốn xử lý như thế nào Ma Tôn trầm giọng nói Ta vương khả sững sờ, xa vương hoàng sợ, sống chết của nó lại nằm trong tay của vương khả sao? Mạc Tam Sơn, ngươi làm công tác tình báo hiểu biết nhiều, ngươi nói có phú hào nào thích nuôi rắn không? Đương nhiên, ăn rắn cũng được, ai muốn trả tiền mua nó không? Còn rắn đốn này bán được bao nhiêu tiền? Vương khả nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Khuôn mặt của Mạc Tam Sơn đen thui quay đầu đi chỗ khác, không quan tâm tới vương khả. Cái tiền hám tiền này, ba Tôn vất vả lắm mới làm chủ được cho ngươi. Cho ngươi xử lý con rắn lớn này Vậy mà ngươi muốn bán lấy tiền à Ngươi nghèo rất mộng tơi đến mức nào rồi Xà Vương cách đó không xa cứng đỡ Ngươi muốn bán ta lấy tiền ư Cho người khác ăn Vương Khả ta sai rồi Ngươi tha cho ta đi Sau này ta sẽ nghe theo ngươi Xà Vương cầu xin tha thứ Vương Khả thấy mạng Tam Sơn không quan tâm tới mình Sắc mặt trở nên khó coi. Cũng đúng Con rắn này ngoài ăn cha còn có thể dùng ra để biện khí Nhưng ngoài đó ra Chẳng còn giá trị gì nữa Viện nhỏ hoàn toàn yên tĩnh, Ma tôn bên cạnh cũng hối hận. Vì sao ta lại cho vương cả xử lý chứ? Nhưng đã nói ra rồi, chỉ có thể đâm lao vì theo lao thôi. Sà vương, Ma tôn nói ngươi là thuộc hạ của ta, nhưng mà ngươi cứ tìm ta làm phiền, trong lòng ta rất không vui. Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là ta nướng thàn ngươi, khao toàn bộ huy đệ Ma giáo; thứ hai, sau này ngươi phải nghe lời ta. Ta bắt người đi hướng đông thì không được đi hướng tây. Ta bắt người cắn chó thì không được cởi. Vân Khả nhìn về phía xà vương Xà vương dứng sợ Nói nhảm Đương nhiên ta chọn phương án thứ hai Sống qua kiếp này rồi xử người sau Ta chọn cách thứ hai Xà vương kích động kêu lên Ma tôn Hắn đã đồng ý nghe lời ta Hay là thôi đi Thịt trên người nó cũng trả được mấy lạng đâu Vân Khả khuyên nhủ "Hang ngộ của xà vương đã bị hắn đào rỗng Tên này còn có gì đâu Còn chuyện xà vương ở đây Xem như là bảo tiêu Cho nó đi biểu diễn dùng ngực đập nát tảng đá Cũng kiếm ra tiền Mà Tôn nhìn Vân Khả Cứ như vậy là xong Người nghĩ cái gì vậy Không sợ tên xà Vương để trả thu đường nhiên Mà Tôn cũng nghĩ thôi Cũng không giúp Vân Khả ra mặt Giúp hắn ra mặt cũng thực tâm mệt mỏi Ừ Mà Tôn gật đầu Thu sát ký lại Mạc tam Sơn bên cạnh cảm thấy cổ quái Mạc tam Sơn tiền đâu Vân Khả thúc giục nói Hả tiền gì Mạc Tâm Sơn cau mày nói Vừa rồi mời cả ba tôn làm chứng cho hai chúng ta đánh cuộc 50 vạn cân đinh thạch Người muốn trốn nợ Vương Khả cả kinh kêu lên Mạc Tâm Sơn mặt đen thôi Hắn nhìn Vương Khả Chủ yếm là người cố ý thả ra để giả làm người đụng với ta sao Mạc Tâm Sơn khổ sở Lấy vòng tay chứa vật ra Ở bên trong có 5 vạn cân 50 vạn cân đinh thạch đưa cho Vương Khả Mạc Tâm Sơn Người đúng là người sảng quái mà Vương Khả vui vẻ cầm tiền Cầm vòng tay chứa vật lên Vương Khả kiểm tra lại Rồi vui vẻ cất vào trong ngực Mạc tam Sơn nhìn mà nắm đấm run run long tiên trấn Trong tiểu viện đại trạch Vương ra Xà Vương buồn bực nằm dạp trên mặt đất Không dám làm càn Ta đến đây để giết Vương Khả Vì sao lại dưng cả mình vào đây chứ Ba người Vương Khả lại không quan tâm đến xà Vương Bọn họ nhìn về phía chú Yếm đang trên ngất Mà Tôn Kim Long trong cơ thể của chú Yếm có Long Châu không bạc tam Sơn mong đợi nói Bà Tôn trầm ngâm một lúc. Thật kỳ quái. Đáng đã Kim Long cấp bậc này đã ngưng tụ ra Long Châu mới đúng chứ? Đáng tiếc lại không có. Một là do nó không có Long Châu hay là trước đó bị phong ấn thì Long Châu đã bị người khác lấy mất rồi. Trước khi bị phong ấn lấy mất sao? Không thể nào. Từ lúc mở phong ấn đến lúc Kim Long bị phong ấn có mất cả trăm con mắt nhìn chằm chằm. Chu Hồng Y từ bất phàm cũng không biết chuyện về Long Châu sẽ không lấy đi. Chẳng lẽ... Không có Long Châu thật sao Mạc Tam Sơn oán hận Mẹ nó Mình chạy việc uổng công Kết quả không tìm được Long Châu Lại còn mất đi 50 vạn cân linh thạch Đúng là đáng hận Chỉ có Vương Khả đứng bên cạnh thay đổi sắc mặt Long Châu Chẳng đã biếu thịt mà kéo ra từ miệng Kim Long Chính là Long Châu Đương nhiên Vương Khả không có ngu đến mức nói chuyện này ra Chỉ có thể giả vờ như không biết Ma Tôn chủ Yếm có vấn đề gì vậy Vương Khả tò mò hỏi, kim long trong cơ thể hắn bị thứ gì đó kích thích, bây giờ kích phát ra long khí, kích thích chủ yếm, hắn đúng là trong họa có phúc, có lẽ tu vi sẽ tăng mạnh. Ma tôn giải thích, kích thích kim long, vậy nó có nổ không? Vương Khả ngạc nhiên nói, có lẽ là không. Ma tôn lắc đầu, làm ta sợ chết mất, không nổ là được rồi. Tiếp theo chờ đường chủ từ bất phàm đến, ta sẽ giao hàng cho nàng là được. Cái tên tru yếm này đúng là không làm người khác bớt lo mà. Vương Khả thờ phảng nói: "Ma Tôn, ngài muốn xử lý thế nào?" Mạc Tam Sơn hỏi: "Không cần quan tâm, nếu bọn họ sắp xếp thì ta sẽ không nhúng tay vào, ta ngược lại muốn xem mấy đường chủ kia muốn làm gì." Ma Tôn trầm giọng nói: "Thục hạ cũng ý vậy, yên lặng theo dõi kỳ biến." Mạc Tam Sơn trịnh trọng nói: "Ừ." Ma Tôn gật đầu. Sau đó nhìn về phía Vương Khả. "Ma Tôn có gì dặn dò?" Vương Khả nhanh chóng bước lên, Ma Tôn yên lặng nhìn hắn một lúc Đừng có gây chuyện gì cho ta Ma Tôn Ta đã giải thích rõ rồi mà Là do Mạc Tam Sơn vu oan cho ta Ta làm gì có tội Vương Khả vội vàng nói <cười> Ma Tôn hư một tiếng Sau đó biến mất ngay tại chỗ Mạc Tam Sơn liếc mắt nhìn Vương Khả Cười lạnh nói Vương Khả Người nghe được lời của Ma Tôn nói đúng không Mấy ngày này Ma Tôn sẽ ở Long Tiên Trấn giám sát người cái cao ốc kia của ngươi nên dừng lại đi tránh xảy ra chuyện gì đấy nói đùa gì thế vương khả trừng mắt nhìn mạc tam sơn ta tốn bao nhiêu tiền như vậy mỗi ngày phát tiền lương cũng mất một số lớn rồi ngươi lại bắt ta dừng lại mạc tam sơn thích không khuyên nổi vương khả chỉ có thể buồn bực phất ống tay áo hừ lạnh một tiếng mạc tam sơn dậm chân bay lên trời biến mất mà tuôn vợ đi xa vương lập tức tỉnh táo ngẩng đầu lên nhìn cái gì Không nghe Mạc Tâm Sơn nói sao Mấy ngày này bà Tôn sẽ nhìn chằm chằm ở đây Người thành thật một chút cho ta Đừng có mà gây chuyện vương Khả trừng mắt nhìn xà Vương Giống một tiếng Xà Vương há miệng rộng đầy giữ tợn Về phía vương Khả hey, Người còn phát giận với ta Muốn ăn ta sao qua đây Người cứ thử chút đi xem ta có nướng than người không vương Khả trừng mắt nổi giận nói Xà Vương tức chết Hận không thể sông lên nuốt sống cái tên khốn vương Khả này nhưng mà nghĩ đến chuyện ma tôn đang nhìn chằm chằm nó chỉ có thể chịu thua ta nói với người rồi vừa rồi là ta để mặt mũi của ma tôn biết tha cho ngươi một mạng ngươi đừng có mà không biết tốt xấu vương khả trừng mắt nhìn vương xà vương xà vương chỉ có thể oán giận dừng mắt nhìn chạy trốn nữa. xà vương không dám xà vương không dám khiêu chiến danh giới cuối cùng của ma tôn nếu nó dám trốn chắc chắn ma tôn sẽ bắt nó hầm cảnh đường đường là xà vương sao lại trở thành thuộc hạ của tên này chứ Người đâu? Vương Khả gọi người bên ngoài Rất nhanh một đám thuộc hạ quán đi vào trong viện À có rắn Một tiếng hết sợ hãi vàng lên Là trương Chính Đạo Tên này nghe được tiếng nổ mạnh nên vội vàng đến đây Chỉ là bị thuộc hạ của Vương Khả chặn bên ngoài Bây giờ vừa bước vào đã nhìn thấy xà Vương Giống như gặp kẻ địch vậy Có rắn thì sao? Nó là do ta nuôi, đừng có mà kinh ngạc như thế Vương Khả trợn mắt nói À người nuôi à? Người nuôi lúc nào? Trường Chính Đạo ngạc nhiên bước ra Giống một tiếng Xà vương gầm nhẹ với trường chính đạo Trường chính đạo bị dọa cho run cả người Mẹ nó xà vương này hình như rất lợi hại. gia chủ. Đám thuộc hạ tò mò hỏi Chú Yếm phải ngủ rất lâu Các người ôm ánh thả lên giường Đừng có trò chết rét Sau này ta còn cần để ăn Vương khả chỉ đạo Vâng Đám thuộc hạ lập tức ra tay nhấc chủ Yếm lên Xà vương thấy chủ Yếm bị đưa vào trong phòng Trong mắt nó tràn đầy sự khát vọng Nuốt kim lòng trong người chủ Yếm nó sẽ là đến đan anh cảnh không sợ cường giả nguyên anh cảnh bình thường nhưng mà xà vương cũng biết dù hắn có là đan anh cảnh thì cũng chưa chắc là đối thủ của ma tôn nó có nên vụng trộm ăn chu yếm không vương khả thấy khóe miệng xà vương chảy nước miếng lập tức biết con rắn này có ý đồ gì rồi muốn ăn chu yếm sao đùa gì vậy nếu người ăn chu yếm ta nói với tử bất phàm thế nào xà vương không thể ở lại đây người đâu sửa sang lại mặt đất chỗ này vương khả dặn dò vâng đám tội hạ tò mò đến điều tra cái hàng lớn này. Xà Vương, người đi theo ta. Vương Khả nói. Đi đâu? Xà Vương sững sờ. Đến công trường. Vương Khả nói. đến đến công trường là cái gì? người muốn ta làm gì? Xà Vương khó hiểu hỏi. cứ đi theo là được, đừng có nói nhảm. Vương Khả thúc giục. Vương Khả, người nên biết ta là yêu. nếu ta bại lộ thì sẽ bị đệ tử Tiên môn ra tay. Xà Vương trầm giọng nói có ta ở đây ai dám làm gì ngươi đi theo ta đừng có nói nhảm vương khả khinh thường nói người tin được không xà vương lại lùng nói vương khả đi phía trước xà vương theo sát phía sau cơ thể to lớn của nó dọa cho đệ tử vương gia lùi về phía sau vương khả có chuyện gì vậy sao ngang dán lớn này đã nghe lời của ngươi còn đợt nổ mạnh vừa rồi vì sao không cho ta đến gần có chuyện gì vậy trương chính đạo tò mò hỏi không có gì vừa rồi có khách quý tới Ta không để cho người khác quý dày mà thôi. Bây giờ khách quý đã đi. Ta mới cho người vào. Vân Khả giải thích. Khách quý đi rồi à? Người này quen ngươi sao? Là ai vậy? Trường chính đạo tò mò hỏi. Là Ma Tôn. Ma Tôn. Ngươi không nói thì thôi. Đừng có mà khoác đác với ta. bốc phét. Ngươi nghĩ ta tin người à? Trường chính đạo không hề tin. Vân Khả xứng sờ. Ta nói thật mà ngươi không tin. Mà kệ trường chính đạo đang tò mò. Vương Khả dẫn xà vương ra phố Yêu nghiệt to gan, Dám sống vào Long Thiên Trấn Ngay lập tức Thiết Lưu Vân hét to một tiếng Xuất hiện giữa không trùng Không chỉ có mình Thiết Lưu Vân Đám người đệ tử tiên môn như là Triệu Tứ cũng chạy tới Tình hình dương cung bạt kiếm Giống một tiếng Xà vương gầm lên Giống như là muốn đánh nhau một trận Nhị sư huynh Triệu Tứ huynh đệ Còn có mọi người đừng có lo lắng Đây là yêu xà ta mời tới Không còn cách nào quấy dày các ngươi rồi Vương Khả nói một câu với mấy người giữa không trung Xà Vương khinh thường. Vương Khả, người nghĩ rằng một câu này của ngươi thì bọn họ sẽ không đánh ta. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Vương Khả, người mời con rắn này đến nào? Thiết Điều Vân cả kinh kêu đến. Mọi người giải tán đi, không có việc gì. Con rắn này là do Vương huynh đệ đưa đến, không có sao. Triệu tứ kêu lên. Lập tức những đại tử trứng đạo vốn đang rút kiếm, cứ vậy mà cất kiếm đi. Xà Vương ngẩn ngơ. Các người không đánh thật ư? Vương Khả Đây là xà vương ở thần Long Đảo Không phải nó muốn ăn ngươi sao Sao bây giờ đã nghe lời của ngươi rồi Chuyện gì xảy ra vậy Thiết Điều Vân đi xuống khỏi phi kiếm Cực kỳ khó hiểu hỏi Đệ tử chính đạo dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn à Chính là vì công trường kia của ta Các người cũng biết rồi Thời gian trước có người đến gây chuyện Đương nhiên chuyện đó đã được giải quyết Nhưng mà lâu lâu vẫn mất vài thứ Vì thế ta mời xà vương tới đây Giúp ta trông coi công trường Vương Khả giải thích Thiết Điều Vân triệu tứ, xà vương, tất cả đều mệt mặt. Mọi người quay về phía làm việc đi. Không sao đâu, ta dẫn xà vương làm quen hoàn cảnh công trường. Vương Khả giải thích. Ờ, ờ, được. Đám người thiết đưu vân cổ quái gật đầu một cái. Trường chính đạo ở bên cạnh nhìn Vương Khả nói phép cả ngày. Nhưng mà mẹ nó, hắn không thể đi chọc thùng. Vì sao chứ? Vương Khả dẫn theo xà vương, rêu rào khắp nơi. Cứ như vậy mà ngây ngang đi đến công trường. Trên đường đi, xà vương ngây ngốc. Vương Ngạc, vì sao vậy? Đám đệ tử chính đạo vừa rồi bị ngươi nói một câu là đuổi đi. Ngay cả đệ tử ma đạo cũng nghe một câu của ngươi. Bọn họ cứ thế mà bỏ mặc không quan tâm tới ta. Xem ta là không khí. Vì sao chứ? Xà Vương Ngạc nghe nói. Trước kia nó vào tiên trấn của nhân loại. Sẽ gà bay chó rùa, liên tục đại chiến. Vậy mà bây giờ lại yên bình như thế? Không hiểu. Trường chính đạo ở bên cạnh chen miệng. Xem ngươi là không khí ư Ngươi có biết Vương Khả vừa phải vận dụng bao nhiêu quan hệ nhân mạch không Là sao Sao Vương nhìn về phía trường chính đạo Đệ tử chính đạo và ma đạo đang nhìn mặt mũi của Vương Khả mới bỏ qua ngươi Bọn họ không tin ngươi Mà là nhờ có Vương Khả Vương Khả dùng nhân phẩm quán, <cười> Dùng mặt mũi của để ôm sự căm thù khắp nơi đối với ngươi Trường chính đạo giải thích nói Mặt mũi của Vương Khả Vì sao Không phải hắn là đà trù ma giáo sao Vì sao lại có mặt mũi ở chính đạo Xà Vương không thể nào hiểu nổi. Trường Chính Đạo lướt mắt nhìn Xà Vương, ngươi hỏi hỏi ta, ta hỏi ai? Ta đến bây giờ còn chẳng hiểu nữa. Vì sao cái tên Vương Khả uống vài bữa rượu, đánh vài trận mặt trượt, thì có thể lăn lộn đến mức mặt mũi lớn như vậy? Mẹ nó đúng là tà môn. Được rồi, đừng có nói nhảm. Sau này ngươi phụ trách bảo vệ công trường này, ta sắp xếp người đưa thức ăn cho ngươi, ngươi không được phép dọa người ta đến công trường. Vương Khả dặn dò. Lúc này rất nhiều công nhân trên thiên cảnh đang run rẩy. Dù sao có một con rắn dài mười mấy trượng Ai mà không sợ Cũng may có thuộc hạ vương khả đi ăn hồi bọn họ Nên không ai có trốn chạy Chỉ vẫn là bị run Người thực sự để ta trông coi công trường Xà vương tức giả nói Xà vương Người có thể nghe cho kỹ Ma tôn còn đang ở Long Tiên Trấn nhìn người đấy Người dám không nghe lời Vương khả trợn mắt Xà vương lập tức nhận thua Mẹ nó chỉ biết dùng ma tôn ra dọn ta Hừ <cười> Xà vương hư lại một tiếng Tìm một cái chỗ thoáng mát nằm xuống. Trông coi thì trông coi. Ai bảo lần này xui xẻo như vậy chứ? Vương Khả làm vậy là có thẩm mỹ riêng. Chỉ cần xà Vương đến công trường sẽ bị tất cả mọi người trong long tiên chấn nhìn chằm chằm Mình cũng không sợ nó tác quái. Giữa con mắt trăm người như vậy nó còn dám đi ăn tru yếm sao? Dặn dò mọi người tăng thời gian làm việc trên công trường tăng tiến độ trước đại hội long môn ít nhất phải xây xong cho ta. Vương Khả nói Rõ, rất nhanh Thuộc hạ của Vương Khả đi dặn dò người phụ trách Tất cả mọi người đều run chân Sau đó bộc phát được tốc lực Trước này chưa từng có Dù sao ai cũng sợ Trước đó còn có thể cố ý lề mề Nhưng mà bây giờ ai dám Không thấy Vương Khả mời con rắn lớn đến Nhìn chằm chằm bọn họ sao Bọn họ đâu dám lười biếng Không ai muốn bị nuốt sống cả Trong trước mắt hiệu suất làm việc đều đã tăng vọt À mình nghỉ đây nha mọi người Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào